chương ba trăm bốn mươi ba hiệu cực tháp chương ba trăm bốn mươi ba hiệu cực tháp ngạch lời này không phải là các ngươi vừa rồi để cho ta nói sao thư ảnh nam tử một mặt ủy khuất nói những lời này vốn chính là hắn chuẩn bị cùng cầm tới ngọc phủ nhân nói ai biết cầm tới ngọc phủ nhân lại là diệp trường an cùng lăng tiên người ta lời này cũng không phải muốn cùng diệp trường an bọn hắn nói nhà để cho chính mình nói tiếp đó lại cho chính mình một trận trào phúng còn có thể chơi như vậy cái này thật tốt sao phải không xích dập nhữ mày hỏi một chút đúng vậy à h ư ảnh nam tử gương mặt biệt khuất càng thêm hơn nên nói xin lỗi ta đi nhưng mà kế tiếp xích dập lời nói khiến người khác đều bu liền xem như vậy ta nói cũng không có sai a ngươi nhìn áo nhận sai có thể sao xích dập trực tiếp lại đem lời nói mới rồi toàn bộ đều thuật lại một lần đúng không ta nói cũng là sự thật ta một chút cũng không sai sau khi nói xong xích dập mới một mặt p h é p lối lại tự tin dùng lời này kết thúc công việc đi xích dập chúng ta cần phải đi diệp trường an cười lắc đầu không có quá nhiều phản ứng này làm sao xích dập cái dạng này không phải rất bình thường sao được rồi điện chủ lại nhân nghe thấy diệp trường an lời nói xích dập lập tức đi theo nhìn xem diệp trường an lang tiên nguyệt cùng xích dập bóng lưng rời đi thư ảnh nam tử sắc mặt phức tạp nhưng trong mắt lại có vẻ vui sướng cùng chờ mong lang tiên nguyệt sẽ tham dự thừa thiên sơn sự tỉnh chuyện này với hắn tới nói là chuyện thật tốt đồng thời hắn cũng rất tò mò diệp trường an bọn người đến cùng là thân phận gì thiên cơ không hiện mệnh cách khó khăn dòm tồn tại như vậy h ắ n tại hồng m ô n g đạo giới cũng không có nhìn thấy qua chẳng lẽ là ta có yếu hồng nông đạo giới hoàn toàn không phải ta cho là như thế nghĩ tới đây thư ảnh nam tử tự lẩm bẩm đối với khi xưa huy hoàng hắn đã không có tự tin thế giới này tựa hồ không hề giống hắn cho là như thế giống như hắn cho là c ư ờ n giả g trên thực tế cũng bất quá g i ọ t nước trong biển cả xích dập nói một cái tắt có thể đem thừa thiên sơn cho quất ngang thư ảnh nam tử chẳng biết tại sao càng là có chút tin tưởng thật sự dù sao xích dập khí tức trên thân quá mạnh mẽ cho hắn cảm giác gáp b á c h chính xác mạnh hơn so với khi xưa thừa thiên sơn c ư ờ n giả g bọn hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào thái sơ thần điện lại là cái gì thế l ự ợ đâu nghĩ đến phía trước xích dập nhắc tới thái sơ thần điện h ư ảnh nam tử nội tâm hết sức yêu kỳ tính toán tạm thời trước tiên không nghĩ những thứ này chờ chuyển thế thân tới hay nói a vì che giấu chuyển thế thân thiên cơ trừ phi ở trước mặt nếu không không cách nào nhận ra thân phận ta dùng đạo kia bí phát dẫn đến bây giờ đạo này năng lượng thể cùng chuyển thế thân vô pháp thông ký ức chuyển thế thân cũng tại thiên h à n g vũ trụ không biết không hiểu rõ thái sơ thần điện sau khi nói xong thư ảnh nam tử nhìn xem miếu thờ bên ngoài hư không suy tư p h ú t chốc liền biến mất miếu thờ bên trong chỉ thấy t ò a kia nam tử trẻ tuổi pho tượng kia sáng nói lên lần nữa đã biến thành trước đây phật tượng thần tiêu cát diệm trương an lang tiên nguyện cùng xích dập ba người đã về tới thần tiêu cát không để cho diệp tam cùng diệp mũ ra tay cũng không hề dùng cửa không gian truyền t ố n g mà là cưới s í c h dập trở về đồ kinh c h i địa không có chỗ nào mà không phải là lửa nóng rung động tiếng thảo luận hòa phượng cho dù là tại u y ờ n nguyên trân giới đó cũng là cực kỳ hiếm thấy thần thú một chủng tộc này thần thú xuất hiện số lần cũng là cực kỳ thưa thớt lần trước có hòa phượng xuất hiện đã là rất lâu phía trước người nhìn thấy cũng chỉ có cực thiểu số cường giả cho nên lần này s í c h dập phất cờ giống trông xuất hiện tại vườn nguyên trân giới trước mắt người đời đưa tới manh động rất lớn chỉ cần là nhìn thấy qua xích dập người bây giờ không có chỗ nào mà không phải là đang nhiệt liệt thảo luận bây giờ thần tiêu các một tòa trong đại điện ân trương an không nghĩ tới chúng ta trở về thế mà không có nghe thấy thần tiêu các người thảo luận xích dập xem ra tin tức này chuyển tốc độ vẫn là không có chúng ta nhanh a lăng tiên nguyệt cười nói với mấy bọn hắn trở lại thần tiêu các những đệ tử kia cùng với trưởng lão tại nhìn thấy xích dập phía trước thế mà không có giống trên đường trở về trông thấy xích dập những người kia như vậy thảo luận xích dập rõ ràng tin tức còn không có chuyển đến thần tiêu các bên này lấy xích dập thực lực có thể để cho bọn hắn trông thấy xích dập cũng đã là hắn tận lực chậm như vậy diệp trường an ngược lại là không có cảm thấy gì hắn biết xích dập thực lực b i ế n siêu huyền nguyên c h â n giới cấp độ có thể để cho những người kia trông thấy xích dập đều xem như xích dập cố ý thả chậm tốc độ để cho bọn hắn nhìn thấy hh điện chủ đại nhân phu nhân coi như ta đem thực lực gáp chế ở huyền nguyên c h â n giới cấp độ tốc độ cũng là rất đáng sợ liền xem như cổ tôn cảnh cựu trọng đỉnh phong cũng đừng hòng phát giác được ta nghe thấy diệp trường an cùng lăng tiên nguyện đàm luận chính mình còn rất có một loại tán dương ý vị xích dập lập tức gương mặt tự tin cùng hưng vấn điện chủ đại nhân phu nhân ta cùng các ngươi nói à bằng vào ta tốt xích dập nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành mau trở về tu luyện à gặp xích dập giống như lại muốn bắt đầu diệp trường an vội vàng ngắt lời nói hắn chính xác đã thành thói quen nhưng mà hắn không muốn lại nghe xong nghe thấy diệp trường an nói như vậy xích dập cũng không dám nói thêm cái gì có chút chưa thỏa mãn tại chỗ biến mất tiến nhập thái sơ thần điện dị không gian đúng tiên nguyện có biện pháp nào có thể để cho thái sơ thần điện danh tiếng nhanh trong chấn động toàn bộ huyền nguyên trân giới sao tận lực thú vị địa phương thức ta cũng không muốn quá nhàm chán đột nhiên nghĩ đến mình còn có hệ thống nhiệm vụ không có hoàn thành diệp trường an nhìn về phía l a n g tiên n g u y ệ t hỏi xem như đã từng huyền nguyên trân giới người mạnh nhất l a n g tiên n g u y ệ t chắc chắn đối với huyền nguyên trân giới hiểu rõ rất nhiều nhanh chóng để cho thái sơ thần điện dành chấn huyền nguyên trân giới còn muốn t h u b ị phương thức có ta biết một biện pháp tốt l a n g tiên n g u y ệ t suy tư một lát liền nghĩ đến một biện pháp tốt tại diệp trường an hiếu kỳ lại ánh mắt mong chờ phía dưới l a n g tiên n g u y ệ t tiếp tục mở miệng nói cựu cứ tháp cái này hẳn là thích hợp nhất cựu cứ tháp ngay vậy diệp trường an rất là tò mò hỏi thấy thế, thế lăng tiên nguyện trực tiếp giới thiệu huyền nguyên chân giới xem như đẳng cấp cao thế giới trong đó tạo hóa rất nhiều nếu bàn về tạo hóa đó là đương nhiên là thế giới tam đại thần vật ở t h ủ vị sau đó liền tiên kiều cổ tích cùng cái này k i ự u cực tháp k i ự u cực tháp cùng tiên kiều cổ tích khác biệt đối với sinh linh không có cảnh giới yêu cầu bất luận cái gì sinh linh đều có thể tiến vào bên trong khiêu chiến mỗi thành công khiêu chiến một tầng liền sẽ thu được phần thưởng phong phú nhưng mà k i ự u cực tháp t r ô tốt không chỉ, chỉ là tại khiêu chiến thành công ban thưởng bên trên mỗi một tầng khiêu chiến đều không đơn giản đối với người khiêu chiến tăng lên cũng là rất lớn thiên hạng vũ trụ thần giới thiên thần tháp chính là bắt chước cựu cực tháp làm ra chỉ có điều thiên thần tháp bên trong sau mấy tầng là thiên phương lâu mấy người kia hình chiếu mà cựu cực tháp nhưng là tiền thiên thần thanh n h ữ n g đối người khiêu chiến thiên phương lâu đây cũng là cái gì thần giới thiên thần tháp lại là bọn hắn làm cho diệp t r ư ờ n g an hiếu kỳ hỏi không nghĩ tới thiên thần tháp lại là cái thế lực này làm ra cái này khiến hắn có chút không nghĩ tới thiên phương lâu là nguyên nguyên chân giới một tòa đ ỉ n h tiêm thế lực thực lực rất cường đại so với những thứ khắc định tiêm thế lực thiên p ư ơ n g lâu rất là thẩm ý chương ba trăm bốn mươi bốn cổ thiên sơ chương ba trăm bốn mươi bốn cổ thiên sơ rất thần bí nghe thấy lăng tiên nguyệt nói như vậy diệp trường ăn cũng là hứng thú thiên phương lâu rất ít xuất hiện ở trước mắt thế nhân trong đó cường giả số lượng không thiếu thậm chí cường giả đỉnh cao đều có chừng mấy vị tại thiên phương lâu hết thể có bốn vị lâu chủ đệ tam lâu chủ cùng lầu bốn chủ không có gì đáng nói nhưng mà thực lực của bọn hắn đặt ở h u y ề nguyên n c h â n giới cũng là rất mạnh mẽ chân chính có thể làm cho ta đều cảm thấy không tệ chính là bọn hắn đệ nhất lâu chủ hòa thứ hai lâu chủ hai người này thực lực đều rất mạnh lúc đó đặt ở toàn bộ huệ nguyên trân giới cũng là đình phong tồn tại nhất là đệ nhất lâu chủ hết sức thần bí cho dù là ta cũng chỉ gặp qua hắn một lần chúng ta một lần duy nhất gặp mặt cũng là chúng ta duy nhất một lần giáo thủ lúc đó hắn đều không giống như ta yếu hơn bao nhiêu hai chúng ta chiến đấu rất lâu mới phân ra thắng bại mặc dù lúc đó là ta thắng nhưng kỳ thật cũng chính là hơn một chút cũng không có mạnh hơn hắn bao nhiêu thứ hai lâu chủ ta ngược lại thật ra gặp qua mấy lần hắn mặc dù không bằng đệ nhất lâu chủ thực lực nhưng cũng rất mạnh l i ê n xem như đạm đài c h ấ n thiên cùng lý tìm đạo cũng không phải đối thủ của hắn để cho người cảm thấy kỳ quái chính là thiên vương lâu tựa hồ vẫn luôn rất ít tu đệ từ cùng trường lão lăng tiên n g u y ệ t đem mình biết tình huống chậm rãi nói tới nghe vậy diệp trương an lập tức càng cảm thấy hứng thú hơn người khác bao quát lăng tiên n g u y ệ t chính mình không biết hắn còn không biết sao lăng tiên n g u y ệ t đã từng thế nhưng là hồng mông đạo giới người coi như chuyển thế đến huyền nguyên trân giới cái tia chiến lược cũng là rất đáng sợ chỉ bằng nàng đó thuộc về hồng mông đạo giới thiên phú huyền nguyên trân giới nhân đại bộ phận cũng không có cùng nàng giao thủ tư cách mà vị tia thần bí đệ nhất lâu chủ lại có thể cùng lăng tiên n g u y ệ t đánh rất lâu mới phân ra thắng bại mặc dù cuối cùng là lăng tiên nguyện thắng nhưng mà cái này cũng đủ để chứng minh vị tia đệ nhất lâu chủ thực lực rất mạnh mẽ ít nhất cùng cảnh chiến lược cùng thiên phú cũng là rất đứng đầu thiên phú của hắn thậm chí rất có thể là vượt qua huyền nguyên c h â n giới tầm thứ này có ý tứ xem ra cái này thiên phương lâu chính xác rất thần bí cái kêu cựu cực tháp như thế nào để cho thái sơ thần điện danh tiếng truyền khắp huyền nguyên c h â n giới đâu tại thiên phương lâu trong chuyện không có nhiều lời diệp trương an bây giờ quan tâm nhất vẫn là hệ thống nhiệm vụ biết cựu cực tháp tác dụng nhưng mà không biết dạng này làm sao có thể đạt đến danh chấn huyền nguyên c h â n giới hiệu quả nghe vậy lăng tiên nguyệt cười nói cựu cực tháp là có bảng xếp hạng toàn bộ huyền nguyên trân giới cũng có thể trông thấy cho nên đến lúc đó ngươi để cho thái sơ người của thần điện khiêu chiến một lần cựu cực tháp liền có thể làm cho cả huyền nguyên c h â n giới cũng biết thái sơ thần điện tồn tại nhiều để cho mấy người khiêu chiến hiệu quả hẳn là sẽ tốt hơn có bảng xếp hạng vậy là được đi thôi chúng ta bây giờ đi cựu cực tháp xem biết có bảng xếp hạng diệp trường a n đã cảm thấy dễ làm để sớm hoàn thành hệ thống nhiệm vụ h ắ n tính toán bây giờ liền đi cựu cực tháp đi vậy chúng ta bây giờ liền đi cựu cực tháp v ừ ổ i b n ta cũng rất tò mò bây giờ trên bảng xếp hạng trước mười cũng là người nào lăng tiên nguyện điểm đầu nói khoảng cách nàng năm đó lên bảng đã qua rất nhiều năm bây giờ bảng xếp hạng là gì tình huống nàng cũng không biết đối với cái này nàng tự nhiên là rất hiếu kỳ nguyên nguyên trân giới cùng chia c ử u trọng thiên trong đó đệ nhất trọng thiên yếu nhất đệ c ử u trọng thiên tối cường tương ứng thứ c ử u trọng thiên tài nguyên cùng cơ duyên cũng là rất phong phú chân quý nhất tất cả đỉnh tiêm thế lực cũng là phân bố tại đệ c ử u trọng thiên ở đây m i ề n nguyên linh khí mức độ đậm đặc cao nhất tụ tập miền nguyên nguyên trân giới tuyệt đại đa số cơ duyên tạo hóa mặc dù mỗi một trọng thiên ở giữa cũng là liên hệ không trở ngại nhưng mà có rất ít vừa đến bắt trọng thiên tu sĩ tới đệ cựu trọng thiên tìm kiếm cơ duyên tại nguyên trân giới tựa h đó chính là thứ cựu trọng tiên tài nguyên không phải đệ cựu trọng tiên bên ngoài người có thể nhung c h ạ m nếu còn lại mấy tầng thiên tu sĩ đi tới cựu trọng tiên cái kia khả năng cao chính là vì một sự kiện hiệu chiến cựu cực tháp đệ cựu trọng tiên cơ duyên rất nhiều mà cựu cực tháp cũng là những người kia duy nhất có thể lấy tùy ý tham dự đệ cựu trọng tiên một tòa lơ lửng trên hải đảo hải đảo trung tâm đứng bững bảng một tòa kiểu d á n g cổ pháp khí tức thần thánh chín tầng tháp cao tại chín tầng tháp cao bên cạnh một đạo cực lớn bảng danh sách lơ lửng trong hư không phía trên khắc lấy một trăm cái tên cái này một t r ă m cái tên mang ý nghĩa khiêu chiến cựu cực tháp trong vị trí đầu cường giả xem như tất cả mọi người đều có thể tiếp xúc cơ duyên t r i đ i ệ m cựu cực tháp từ trước đến nay cũng là đông như chảy hội chung quanh là người đông nhìn nhịp bây giờ cũng không ngoại lệ tại cựu cực tháp chung quanh tụ tập rất nhiều tu sĩ bọn hắn hoặc chính là tới khiêu chiến cựu cực tháp hoặc chính là đến xem bảng xếp hạng bất quá qua nhiều năm như vậy t r ă m người đứng đầu tên trên cơ bản cũng là cố định sẽ rất ít có xếp hạng xuất hiện biến hóa dù sao cựu cực tháp cạnh tranh vẫn là rất kịch liệt không chỉ có mỗi một tầng bản thân liền là rất có lợi tu sĩ tự thân thông quan mỗi một tầng cùng với lên bảng đều sẽ đạt được ban thưởng cho nên bây giờ tại trên bảng trăm người đứng đầu người không có chỗ nào mà không phải là h u y ề nguyên n chân giới cường giả đỉnh cao mặc dù có một trăm người nhiều thế nhưng là đây là toàn bộ h u y ề nguyên n chân giới bảng xếp hạng một trăm người đứng đầu đã là số rất ít một nhóm nhỏ người một chỗ trong hư không diệp trương an cùng lăng tiên nguyện đột nhiên xuất hiện ở chỗ này đây chính là cựu cực tháp sao nhìn xem có thể hoàn toàn không phải thần giới thiên thần tháp có thể so sánh a nhìn thấy trước mắt khí thế bất phàm cựu cực tháp diệp trường an mở miệm nói ra không tệ cái này cựu cực tháp ngay cả ta cũng không biết đến cùng là thế nào tới lai lịch ra sao mặc dù thần giới thiên thần tháp là bắt chước cựu cực tháp nhưng mà t r ê n h lệch vẫn còn rất lớn lăng tiên nguyệt vừa cười vừa nói sau đó nàng tựa hồ nhìn thấy cái gì mặt lộ vẻ kinh ngạc nói ân cổ thiên sơ lại còn tại vệ nguyên c h â n giới hắn thế nào còn không có phi thăng cổ thiên sơ ngay vậy diệp trương an hiếu k ỳ lần theo lăng tiên nguyệt ánh mắt nhìn bên kia chính là cựu cực tháp bảng xếp hạng mà cổ thiên sơ chính là bây giờ tên thứ nhất tiên nguyệt cái này cổ thiên sơ là người phương nào ngươi tại sao lại nói như vậy cổ thiên sơ chính là thiên phương lâu đệ nhất lâu chủ lăng tiên nguyệt mở miệng hồi đáp a cái kia thần bí đệ nhất lâu chủ chính là hắn a tên như vậy dòng t r ố n g khua chiên viết ở đây cũng không phải rất thần bí a nghe vậy diệp trường a n một mặt bừng tính bất quá nhìn xem cái này nổi bật tên thứ nhất hắn cảm thấy vị này thần bí đệ nhất lâu chủ tựa hồ cũng không phải rất thần bí chỉ thấy lăng tiên nguyệt lắc đầu mặc dù tên của hắn viết tại cái này vị trí dễ thấy nhất nhưng trên thực tế toàn bộ huyền nguyên chân giới đều không mấy người biết cổ thiên sơ đến thực chất là ai nếu như ta không có đón sai toàn bộ m i ề n nguyên chân giới hẳn là chỉ có ta cùng lý tìm đạo cùng với thiên phương lâu mấy vị khác lâu chủ biết cổ thiên sơ chính là thiên phương lâu đệ nhất lâu chủ nay cũng còn nói qua đi đúng tiên n g u y ệ t cái này tên thứ nhất đã từng hẳn là ngươi đi diệp trương an v ố t cảm gật đầu một cái sau đó lại nhìn về phía lăng tiên n g u y ệ t cười nói nghe vậy lăng tiên n g u y ệ t cũng là nhìn về phía diệp trường an tự tin n ở đủ cười không tệ khi xưa bảng xếp hạng tên thứ nhất chính là ta cổ thiên sơ một trắng d a đều là tên thứ hai chương ba trăm bốn mươi lăm tiêu lục khiêu chiến cựu cực tháp chương ba trăm bốn mươi lăm tiêu lục khiêu chiến cựu cực tháp nói xong lăng tiên nguyệt lại nhìn về phía phía trước bảng xếp hạng trong mắt lộ ra một vẻ vẻ hoài niệm đó là nàng khi xưa vinh quang bây giờ nàng cũng chỉ có vĩnh hằng cảnh tu vi bất quá rất nhanh ánh mắt của nàng liền kiên định hơn lần này ta nhất định sẽ càng mạnh hơn tiên nguyệt ta tin tưởng ngươi một bên diệp trường an tiếp lấy lăng tiên nguyệt lời nói mở miệng cười nói đối với lăng tiên nguyệt lần này lại so với phía trước càng mạnh hơn hắn so lăng tiên nguyện còn muốn tin tưởng chuyện này lấy hắn thái sơ thần điện tài nguyên đem lăng tiên nguyệt tu vi lại để thăng một lần hoàn toàn không có bất kỳ cái gì độ khó lăng tiên nguyệt một thế này lại so với khi xưa bất luận cái gì một thế đều cường đại hơn chỉ bằng có hắn diệp trường an tại việc này chính là khẳng định ngay vậy lăng tiên nguyệt ôn hòa nợ đủ cười gật đầu một cái sau đó nói ngươi định làm gì để cho ai đi khiêu chiến c ử u c cử ự c tháp để cho ai đi xem tiểu lục cùng tiểu ngũ bọn hắn gì tình h n g a diệp trường an suy tư một chút nói phía trước tiêu lục liền đã đại đạo cảnh bây giờ hẳn là tương đối thích hợp lại sau này chính là t ô ngũ bây giờ tiêu lục hẳn là tại huyền nguyên trân giới xem như cường giả tầm thứ t â ngũ cũng có thể đã siêu thoát huyền nguyên trân giới đằng sau mấy vị kia mạnh hơn đệ tử thì càng không cần nói nói xong diệp t r ư ờ n g an liền đem tiêu lục cùng tâu n g ũ kêu lên một bộ váy tím tiêu lục cùng một vị bạch lý công tử văn nhã xuất hiện tại diệp trường an cùng lăng tiên nguyệt mặt phía trước hai người lập tức cung kính hành lễ nói gặp qua địa chủ gặp qua phu nhân đều đứng lên đi diệp trường an khoát tay h à o nói hai người sau khi đứng dậy chờ đợi diệp trường an phân phó mà diệp trường an bây giờ đang quan sát tâu n g ũ ngoại trừ phía trước tại thiên hoàng đại lục hệ thống vừa ban thưởng thái sơ thần điện lúc gặp qua hắn diệp trường an liền không có gặp qua tâu mũ đây vẫn là hắn lần thứ hai nhìn thấy lần thứ nhất gặp tâu ngũ thời điểm hắn còn hoàn toàn không có cường giả khái niệm nghĩ như thế nào nhận được tâu ngũ lại là t ầ n g thứ này cường giả nghĩ tới những thứ này diệp trường an nội tâm cũng rất là cảm khái thì ra bọn hắn mạnh như vậy thì ra ta tu vi tăng lên nhanh như vậy mà bị diệp trường an đánh giá tâu ngũ nhưng là nội tâm có chút khẩn trương điện điện chủ ngài có gì phân phó tâu ngũ cẩn thận từng ly từng tí hỏi nghe thấy tâu ngũ lời này diệp trường an mới hồi phục tinh thần lại cười nói hai người các ngươi bây giờ là cảnh giới gì nghe vậy hai người lập tức trả lời cổ tôn cảnh hồng n ô n g trưởng không cảnh diệp t r ư ờ n g an nghe thấy tâu ngũ nói ra cảnh giới của mình diệp t r ư ờ n g an nội tâm s ữ n g sở đây cũng là gì a hẳn là huyền nguyên c h â n giới phía trên cảnh giới không tệ rất không tệ diệp t r ư ờ n g an đương nhiên sẽ không đem nội tâm phản ứng nói ra mà là tán dương sau đó lại tiếp tục nói nhìn thấy cái kia tháp sao vốn là muốn cho các ngươi khiêu c h i ế n cái kia tháp tất nhiên tiểu ngũ cảnh giới đã vượt ra khỏi huyền nguyên trân giới cấp độ vậy thì chỉ làm cho tiểu lục đến đây đi diệp trương an liếc mắt nhìn cựu cực tháp hai người cũng là hướng phía đó nhìn lại Điện chủ, vậy ta bây giờ liền đi à chỉ cần đả thông toàn bộ cựu cực tháp là được rồi sao tiêu lục nhìn một chút cựu cực tháp hỏi còn muốn cho thế nhân biết ngươi là thái sơ người của thần đ i ệ n d i ệ p trương an nói sau đó nhìn về phía lăng tiên n g u y ệ t tiên n g u y ệ t bảng xếp hạng kia phía trên có người tên b i ế t thế lực sau lưng có người không có biết hẳn là có thể mình chọn a cựu cực tháp bảng xếp hạng có cái đặc điểm vậy chính là có tên người chữ đằng sau viết thế lực có người không có biết muốn nói không có biết người cũng là tàn tu cũng không phải như thế giống như bây giờ bảng xếp hạng tên thứ hai đạo cựu thiên Tên c ủ A hắn n đ ằ tiểu lục i biết n người bây giờ cổ tôn cảnh mấy tầng có lòng tin sao diệp trường an cười nói mặc dù hỏi như vậy nhưng mà trên mặt của hắn đều là đối với tiêu lục tín nhiệm ngựa khí cũng là hết sức nhẹ nhõm tiêu lục đều cổ tôn cảnh cái kia thiên phương lâu đệ nhất lâu chủ t u y ệ t không có khả năng là tiêu lục đối thủ đây chính là thái sơ thần điện thực lực chỉ thấy tiêu lục tự tin gật đầu một cái điện chủ ta bây giờ cổ tôn cảnh thất trọng có lòng tin vậy ngươi đi đi đem chúng ta thái sơ thần điện danh tiếng đánh ra là điện chủ nói xong tiêu lục liền trong nháy mắt tại chỗ biến mất xuất hiện lần nữa đã là tại cựu cực tháp trước mặt trong hư không một đạo mang theo lụa mỏng váy tím thân h n h đột nhiên xuất hiện khí chất xuất trần khí chàng cường đại giữa hai lông mày mỹ cảm mở ra thế nhân trước mắt trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người tất nhiên muốn đánh vang dội thái sơ thần điện danh tiếng vậy nàng liền không biết điều trông thấy tiêu lục ra sân tất cả mọi người đều thảo luận đó là người nào khí chất ưu nhã siêu phàm thoát tục nhưng mà cảm giác khí tức thật mạnh dù là không nhìn thấy chân dung cũng cho ta cảm giác thật đẹp không biết là thế lực nào cường giả nhìn này khí tức hẳn là cổ tôn cảnh cường giả a so ta cái này tổ thần mạnh hơn nhiều chắc chắn là cổ tôn cảnh cường giả mỹ nhân vực này thực lực còn mạnh mẽ hơn như thế nào phía trước chưa từng nghe nói qua hy vọng nàng có thể lên bảng xếp hạng như vậy thì có thể biết nàng là ai trong hư không nghe đám người tiếng thảo luận tiêu lục không có để ý làm như không có nghe thấy sau đó thân ảnh l ó i lên tiến vào cựu cực tháp bên trong một chỗ khác hư không diệp trương an lăng tiên n g u y ệ t cùng tâu ngũ nhìn xem tiêu lục bắt đầu khiêu chiến chờ đợi tên của nàng xuất hiện tại trên bảng xếp hạng ân đ ị a chủ phu nhân tòa này cựu cực tháp giống như có điểm gì là lạ đúng lúc này tâu ngũ đột nhiên mở miệng nói hắn nhìn phía trước cựu cực tháp khé tao mày gương mặt vẻ suy tư a nói một chút diệp trương an cười nói giống như một bộ dáng vẻ biết tất cả mọi chuyện lang tiên nguyệt nhưng là một mặt hiếu kỳ nhìn về phía tâu ngũ chờ mong hắn lời kế tiếp cựu cực tháp thế mà lại không thích hợp nàng tại sao vẫn luôn cũng không biết bất quá đối với tâu ngũ mà nói hắn vẫn là rất tin tưởng dù sao tâu ngũ thực lực đặt ở nơi này chắc chắn sẽ không nhìn lầm điện chủ phu nhân tòa này cựu cực tháp cấp độ rất cao v ừ a xa huyền nguyên chân giới thế giới cấp độ bây giờ ta đây cũng nhìn không ra cái này cựu cực tháp đến cùng là gì tình huống tâu ngũ mang theo một chút hiếu kỳ cùng hoang man nói không nghĩ tới cái này cựu cực tháp liền hắn hiện tại cũng nhìn không tấu đối với cái này hắn cũng là hết sức hiếu kỳ liền ngươi cũng nhìn không ra diệp trường an đầu lông mày nhướng một chút không nghĩ tới thậm chí ngay cả tâu ngũ cũng nhìn không ra là địa chủ cái này cựu cực tháp cấp độ rất cao bây giờ ta đây còn nhìn không ra lai lịch của nó hệ thống cái này cựu cực tháp là gì tình huống gặp tâu ngũ cũng không biết diệp trường an nội tâm tò mò hỏi lên hệ thống chương ba trăm bốn mươi sáu cựu cực tháp lai lịch chương ba trăm bốn mươi sáu cựu cực tháp lai lịch tòa này cựu cực tháp là tầm thứ cao hơn thế giới thần khí âm thanh của hệ thống tại diệp trường an trong đầu vang lên tầng thứ cao hơn thế giới hồng m ô n g đạo giới sao nghe vậy diệp trường an t ỏ m bò hỏi tầng thứ cao hơn thế giới hẳn là hồng m ô n g đạo giới đi rất nhanh âm thanh của hệ thống vang lên lần nữa không phải hồng m ô n g đạo giới muốn so hồng m ô n g đạo giới cấp độ cao hơn so hồng m ô n g đạo giới cấp độ còn cao hơn diệp trường an nội tâm một hồi kinh ngạc b ạ n b ạ n không nghĩ tới lại còn muốn so hồng m ô n g đạo giới cấp độ cao vậy cái này cựu cực tháp lai lịch cũng quá không đơn giản á như thế thần khí làm sao sẽ xuất hiện tại cái này nho nhỏ huyền nguyên chân giới đâu hệ thống cái này cựu cực tháp tại sao lại xuất hiện ở, ở đây diệp t r ư ờ n g an hiếu k ỳ hỏi phía trên hai tên g i a hỏa đánh nhau cái này cựu cực tháp chính là một người trong đó thần khí về phần tại sao cựu cực tháp vì sao lại rơi xuống ở đây vậy dĩ nhiên là bị đánh xuống tới đúng phía trước đề cập tới âm dương nguyên cực thạch cũng là cùng cựu cực tháp cùng một chỗ bị đánh xuống tới đánh nhau bị đánh xuống tới âm dương nguyên cực thạch chính là lúc trước nói âm cực thạch cùng dương cực thạch phía trước hệ thống cũng đã nói âm cực thạch cùng dương cực thạch bắt nguồn từ âm dương nguyên cực thạch mà âm dương âm cực thạch cũng không phải về nguyên chân giới liền có thể sinh ra trí bảo nguyên lai、like、là cùng cựu cực tháp cùng một chỗ từ t hệ thống cái kia đánh nhau hai tên giá hỏa là tầm thứ gì biết được cựu cực tháp cùng âm dương nguyên cực thạch tình hôm sau diệp trường an lại đ ố i đánh nhau hai tên giá hỏa cảm thấy hứng thú thực lực chỉ có thể nói bình thường thôi a đều tại hồng m ô n g đạo giới phía trên còn chỉ có thể là bình thường thôi hệ thống để cho diệp trường an cảm thấy có chút không tưởng được vốn cho rằng hai người cấp độ cũng tại hồng m ô n g đạo giới phía trên thực lực hẳn là tính là mạnh thật không nghĩ đến hệ thống lại còn nói hai người chỉ là bình thường giống như cùng lão ngũ so ra như thế nào đây diệp trường an còn nghĩ biết đến cụ thể một chút thế là lấy ra lão ngũ đem so sánh sau đó chỉ nghe thấy hệ thống ngữ khí mang theo có chút khinh thường nói bọn hắn cùng lao ngũ kém xa hoàn toàn không so được lao ngũ thổi một hơi đều không phải là bọn hắn có thể kháng trụ mặc dù lao ngũ là trong năm vị trưởng lao yếu nhất nhưng cũng không phải loại thực lực này người có thể so sánh lao ngũ mạnh như vậy à không hai người yếu như vậy sao nghe vậy diệp t r ư ờ n g an lần nữa cảm thấy một chút kinh ngạc không nghĩ tới tại hồng mông đạo giới phía trên tồn tại thậm chí ngay cả cùng diệp ngũ so tư cách cũng không có hai người cùng diệp ngũ trên lệ thế mà lớn như vậy có lẽ so diệp trường an tưởng tượng còn lớn hơn mặc dù diệp trường an nói hai người thế mà yếu như vậy nhưng mà cái này cũng là cùng diệp ngũ so ra không cùng diệp ngũ so bọn hắn thế nhưng là hồng mông đạo giới phía trên tồn tại thực lực không thể bảo là không mạnh chỉ có thể nói diệp ngũ quá mạnh b ấ t quá thời khắc này diệp trường an hoàn toàn nghĩ không ra thực lực cường đại diệp ngũ đang tại bị đánh người thi bạo tự nhiên là diệp tam từ hệ thống cái này nhận được chính mình muốn biết sự tình diệp t r ư ờ n g an liền cùng lăng tiên nguyện cùng tâu ngũ nói tiên nguyện tiểu ngũ tòa này cựu cực tháp chính xác không phải huyền nguyên chân giới có thể có bảo vật nghe vậy t â ngũ điểm gật đầu chờ mong diệp trường an lời kế tiếp lăng tiên n g u y ệ t nhưng là nhịn không được mở miệng hỏi chẳng lẽ là trước ngươi đề cập tới hồng mông đạo giới nghe thấy lăng tiên nguyện t ở tới tâu n g ũ một khuôn mặt như có điều suy nghĩ hắn luôn cảm giác cái này cựu cực tháp hẳn không phải là đến từ hồng mông đạo giới đơn giản như vậy bất quá hắn không nói gì mà là nhìn về phía diệp trường an chờ đợi diệp trường an đáp lại chỉ thấy diệp trường an cười lắc đầu cái này cựu cực tháp cũng không phải là đến từ hồng mông đạo giới mà là so hồng mông đạo giới tầm thứ cao hơn thế giới nói xong hắn còn liếc mắt nhìn t â ngũ muốn nhìn một chút t â ngũ có phải hay không sẽ biết cái gì nhưng mà tâu ngũ chỉ là ánh mắt bên trong mang theo một chút hiếu kỳ gật đầu một cái nghĩ thầm thật đúng là hồng mông đạo giới phía trên đối với hồng mông đạo giới phía trên tầng thứ cao hơn thế giới hắn cũng không rõ ràng cho nên cũng rất là hiếu kỳ nhìn xem hắn cái kia hiếu kỳ ánh mắt diệp trường an liền không còn nhìn nhiều hắn còn muốn tại hồng mông đạo giới phía trên nghe thấy diệp trường an lời nói lăng tiên nguyện một mặt kinh ngạc cùng hiếu kỳ nói không tệ diệp trường an gật đầu một cái tiếp tục nói tiên nguyện cái này về sau ngươi sẽ biết trương an cao như vậy cấp độ thế giới bảo vật l ạ như thế nào tồn tại ở huyền nguyên trần giới lấy nguyên nguyên chân giới thế giới đẳng cấp cái này có thể chịu được loại này cấp bậc bảo vật sao hơn nữa vì cái gì nguyên nguyên chân giới nhiều tu sĩ như vậy đều có thể tiếp cận cựu cực tháp mà không bị tổn thương cao t ầ n g t ứ bảo vật hẳn là uy áp khí tức đều rất mạnh a lăng tiên nguyện tiếp tục hỏi t o a này cựu cực tháp là bị đánh xuống tới nhận lấy không nhỏ hư hào cho nên mới sẽ có được hôm nay tình huống thì ra là như thế nghe thấy diệp trường an giảng giải lăng tiên nguyện giờ mới hiểu được t i ể u ngũ ngươi trở về tu luyện a sau đó diệp trường an nhìn về phía t â ngũ nói tất nhiên chỉ cần tiêu lục khiêu chiến c ử u cực tháp vậy trong này cũng không có gì chuyện cần tâu ngũ làm là địa chủ tâu ngũ ứng thanh sau đó thi lễ một cái liền biến mất tại chỗ mà diệp trường an cùng lăng tiên nguyện hai người nhưng là nhìn lên c ử u cực tháp bên cạnh bảng xếp hạng ngoại trừ hạng nhất cổ thiên sơ những người còn lại đại bộ phận đều có ghi bối cảnh thế lực nhất là mười hạng đầu bên trong còn lại chín người toàn bộ đều biết thế lực của bọn hắn tên thứ ba lý tầm đạo không nghĩ tới lý tầm đạo lao đầu kia tại về nguyên chân giới vẫn là rất có thực lực đi hắn chủ tu thiên cơ một đạo lại còn có thể xếp hạng tên thứ ba nhìn thấy tên thứ ba là lý tầm đạo diệp trương an ngược lại là cảm thấy có chút ý tứ trương an lý tầm đạo là lâu năm cổ tôn cảnh đ ỉ n h phong cường giả hắn bước vào một bước này so trước đó ta đây còn phải sớm hơn thực lực tự nhiên là không kém lăng tiên nguyện nói cái này tên thứ tư băng diễm sẽ không phải chính là kia cái gì băng hỏa đồng tôn a nhìn thấy tên thứ tư tên diệp trương an vô ý thức liền nghĩ đến phía trước nghe nói qua băng hỏa đồng tôn lăng tiên nguyện điểm gật đầu không tệ đây chính là băng hỏa đồng tôn bất quá hắn bây giờ sắp xếp đệ tứ hẳn là rất lâu trước đây thứ hạng để cho hắn hiện tại lại đến khiêu chiến một lần cựu cực tháp rất có thể vượt qua lý tầm đạo trở thành tên thứ ba vượt qua lý tầm đạo chẳng lẽ ra hỏa này cũng không đơn giản diệp trương a n đầu lông mày n h ớ n một chút ta chỉ biết là hắn đã từng từng chiếm được đại tạo hóa vốn là thực lực không tầm thường hắn nhất định sẽ tiến thêm một bước vượt qua lý tầm đạo cũng là rất có thể đại tạo hóa vậy ngươi lúc đó như thế nào không được lấy diệp trương a n một mặt kinh ngạc biết có đại tạo hóa còn không cướp nghe vậy lăng tiên nguyệt k h o miệm giật một cái đó là hai khối nhìn không t ấ u t h n g đá thuộc tính cùng ta không tương xứng cho nên liền không có ý tưởng này hai khối tảng đá sẽ không phải là âm cực thạch cùng dương cực thạch a nghe thấy lăng tiên n g u y ệ t lời nói diệp trương an lập tức nghĩ tới âm cực thạch cùng dương cực thạch phía trước liền nghe hệ thống nói có người đem âm cực thạch cùng dương cực thạch đặt ở thiên h à n g vũ trụ thanh nén hơn nữa còn cùng huyền nguyên chân giới có liên quan cái kia hai khối tảng đá rất có thể chính là âm cực thạch cùng dương cực thạch chương ba trăm bốn mươi bảy nữ thần ta đương nhiên có thể lên bảng chương ba trăm bốn mươi bảy nữ thần ta đương nhiên có thể lên bảng âm cực thạch cùng dương cực thạch chẳng lẽ chính là b ă n g diễm bắt được cái kia hai khối tảng đá hắn lúc đó cái kia hai khối tảng đá đúng là một â m một dương hai loại t h ổ tính nguyên lai là gọi danh tự này lăng tiên n g u y ệ t hiếu kỳ nói đây vẫn là nàng lần đầu tiên nghe nói hai cái danh tự này phải như vậy diệp trường an gật đầu một cái đúng tiên n g u y ệ t phía trước cái kia v ạ n vũ môn môn chủ vốn nên là xếp tại bao nhiêu tên nghĩ đến phía trước cái kia v ạ n vũ môn môn chủ diệp trường an mở miệng hỏi ngay vậy lăng tiên nguyện lắc đầu nói thực lực của hắn kỳ thực cùng lý tầm đạo không sai bị lắm phía trước xếp hạng còn muốn so lý tầm đạo cao nhưng là bây giờ thật đúng là khó mà nói dù sao v a n g d i ệ m thực lực cũng không biết đạt đến cái nào cấp độ thống chi đạm đài trấn tiên đã vẫn lạc bây giờ trên bảng xếp hạng đã không có đạm đài trấn tiên tên rõ ràng đạm đài trấn tiên đã vẫn lạc phía trước còn muốn so lý tầm đạo mạnh xem ra hắn tại về nguyên n c h â n giới chính xác vẫn có chút thực lực bất quá nhìn hắn đối với lý tầm đạo thái độ vẫn rất tôn kính cái này lý tầm đạo tại về nguyên n c h â n giới địa vị vẫn rất cao à. nghĩ đến phía trước nhìn thấy lý tầm đạo cùng đạm đài trần tiên cùng lúc xuất hiện tại tiên tiểu cổ tích lúc dáng vẻ diệ trương an đã cảm thấy lý tầm đạo tại về nguyên trân giới vẫn là l Tại trên cho dù là đạm đài trấn thiên lý tầm đạo cũng cho hắn tháo qua nghi ngờ cho nên tại h u y ề n nguyên chân giới lý tầm đạo là thụ rất nhiều tôn tính lại thêm hắn làm người khiêm tốn kết xuống tiện duyên thì càng nhiều lăng tiên nguyệt điểm gật đầu giải thích nói đối với lý tầm đạo n à n g cũng là nguyện ý coi trọng một chút mặc dù lý tầm đạo thực lực kém xa tít tắc nàng thế nhưng là đối phương làm người cùng thiên cơ tạo nghệ đều đang giá coi trọng mấy phần sau đó diệp trương an tiếp tục xem phía sau xếp hạng mười hạng đầu còn lại mấy người ngược lại là không có gì để mắt tại nguyên nguyên c h â n giới cổ tôn cảnh cựu trọng đỉnh cao cường giả cũng không nhiều nhưng mà cũng có hơn mười vị bất quá tại cổ tôn cảnh cựu trọng cường giả cũng có phân chia cao thấp tại những này cổ tôn cảnh cựu trọng trong cường giả cũng chỉ có bảng xếp hạng năm người đứng đầu tính là cường giả đứng đầu nhất bọn họ đều là tại cổ tôn cảnh cựu trọng lĩnh vực này đều đi tới một cái rất cao cấp độ ngay tại diệp trường an cùng lăng tiên nguyệt nhằm chán chờ đợi tiêu lục khiêu chiến kết quả lúc c ử u cực tháp chung quanh còn lại rất nhiều người cũng là đang đợi kể từ tiêu lục cao giọng xuất hiện tại trước mặt c ử u cực tháp còn p h o n g thích ra khí tức của mình nàng liền đưa tới rất nhiều người hiếu kỳ cùng chú ý tụ tập mỹ mạo cùng thực lực làm một thể người tự nhiên là rất dễ dàng khiến người khác cảm thấy hứng thú chúng chi vị này vẫn là tất cả mọi người đều rất xa lạ tồn tại trước đó chưa từng nghe nói qua huyền nguyên chân giới có như thế một vị tồn tại lại nói các ngươi cảm thấy nàng có thể lên bảng xếp hạng sa trong đám người một người tò mò hỏi có thể đương nhiên có thể lấy nàng thực lực nhất định có thể bên trên bảng xếp hạng người thế nào biết đến người biết nàng không biết vậy người thế nào biết nàng nhất định có thể lên bảng bởi vì nàng là nữ thần ta nữ thần ta đương nhiên có thể lên bảng mọi người ở đây nao nhao nghị luận chờ đợi thời điểm một vị váy tím nữ tử đột nhiên xuất hiện tại cựu cực tháp bên ngoài trong hư không cùng lúc đó cựu cực tháp bên cạnh bảng xếp hạng lập tức kim quang lóe lên một màn này lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người có người trước tiên nhìn về phía tiêu lục có người thì trước tiên nhìn về phía chính là bảng xếp hạng khi tất cả người trông thấy bảng xếp hạng xếp hạng lúc toàn bộ hiện trường đều yên lặng rất nhanh an t ĩ n h đám người trong nháy mắt xôi trào nhấc lên nhiệt liệt lại khiếp sợ tiếng thảo luận ta dựa vào này này đây là thật sao hạng nhất tên thay đổi là vị kia váy tím nữ từ sao nàng gọi tiêu lục không phải trực tiếp tên thứ nhất cái này hợp lý sao tiêu lục thật là nàng sao lần đầu tiên nghe nói người này trực tiếp liền hạng nhất tiêu lục tên đằng sau có thế lực thái sơ thần điện đây là thế lực gì trước đó như thế nào chưa từng nghe nói qua có như thế cường giả tồn tại thực lực vì sao lại không có tiếng t â m gì đâu chẳng lẽ cái thái sơ thần điện này là ẩn thế thế lực hay là ẩn tàng đại lao thiết lập thế lực mới thái sơ thần điện tiêu lục cái này huyền nguyên chân giới là muốn thời tiết thay đổi a mo đưa tin tức truyền đi hiệu cực tháp bảng xếp hạng tên thứ nhất phát sinh biên hóa chưa bao giờ nghe cường giả cùng thế lực đột nhiên xuất hiện đây chính là tuyệt đối đại sự a ta có dự cảm cái này thái sơ thần điện cường giả hơn xa tiêu lục cái này một vị cái thế lực này có lẽ sẽ mạnh rất đáng sợ tất cả mọi người đều đang nhiệt liệt thảo luận không có thảo luận số đông cũng là còn không có từ trước mắt trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần bảng xếp hạng tên thứ nhất từ thần bí cổ thiên sơ càng đổi thành một vị khắc cường giả thần bí kèm theo vị cường giả thần bí này xuất hiện còn có một tòa thần bí vừa xa lạ thế lực cái này tại h u y ề n nguyên chân giới tuyệt đối là một kiện đại sự bọn hắn làm sao không sẽ cảm thấy rung động đâu bây giờ một chỗ trong hư không diệp trường an đang một mặt hài lòng nhìn xem bảng xếp hạng xếp hạng mà bên người hắn lăng tiên nguyệt nhưng là gương mặt kinh ngạc hoàn toàn là không tưởng được tiêu lục đã về tới diệp trường an trước mặt phục trên mặt của nàng không có chút nào tự hào cùng kiêu ngạo mà là mặt mũi tràn đầy bình tĩnh vất quá là cầm xuống cựu cực t h á c bảng xếp hạng đệ nhất mà thôi chuyện này đối với nàng tới nói cũng không phải việc khó gì vô cùng đơn giản dễ dàng rất bình thường rất hợp lý không có gì tốt tự hào tiểu lục làm rất tốt diệp trường an hải lòng gật đầu nói mặc dù này đối tiêu lục tới nói rất đơn giản nhưng mà nên khen vẫn là phải khen đa tạ điện chủ tiêu lục cười cung kính đáp lại nói so với đám người trấn kinh cùng với bảng xếp hạng đệ nhất diệp trường an tán dương mới thật sự là chân quý vinh dự ngươi cũng trở về đi tu luyện a bây giờ tiêu lục đã khiêu chiến xong cựu cực thấp hơn nữa lấy được tên thứ nhất kế tiếp liền không cần nàng làm gì nữa chỉ cần chờ chờ tin tức truyền bá đến toàn bộ huyền nguyên trần giới đến lúc đó thái sơ thần điện tự nhiên là danh chấn huyền nguyên trần giới đợi đến tiêu lục tại chỗ biến mất sau l a n g tiên n g u y ệ t lần này một mặt không ăn tính mở miệng nói nàng thế mà nhanh như vậy liền lấy đến tên thứ nhất coi như có thể cầm tới tên thứ nhất cũng không đến nỗi nhanh như vậy a thế nào cái này rất nhanh sao diệm chương ăn một mặt không hiệu mở miệng hỏi cái này cũng tương đối nhanh Hắn vừa một ớ i chờ có c h nhàm chán tòa bí ả n g xếp ẩn h ngoài đầu độc phủ một cái khí tức cường đại trung niên nam nhân đột nhiên xuất hiện ở chỗ này mới vừa xuất hiện hắn liền một gối quỳ xuống hành lễ nói đồng tôn đại nhân đạm đài c h ấ n thiên vẫn lạc nói xong trung niên nam nhân cũng không có đứng dậy mà là đang chờ đợi cái gì một lát sau một đạo hơi có vẻ thanh â m non nớt từ trong động phủ truyền ra cụ thể là gì tình huống trở về đồng tôn đại nhân thuộc hạ không cách nào tra được đạm đài c h ấ n thiên l ạ như thế nào rơi xuống chỉ biết là hắn sau cùng dấu vết là tại tiên tiểu cổ tích sau đó liền cũng lại không ai thấy qua hắn trung niên nam nhân hồi đáp tiên tiểu cổ tích lúc đó bản tôn phái đi người cũng là bị giết trong động phủ đạo kia t h a nhâm non nớt suy tư phúc chốc mới lần nữa truyền đến sau đó lại tiếp tục nói xem ra cái này tiên kiều cổ tích có biến các ngươi trước tiên không cần quản việc này không phải là các ngươi có thể quản bây giờ đạm đài c h ấ n thiên vẫn lạc vậy cũng không cần cho hắn mặt mũi bản tôn đặt ở thiên h à n g vũ trụ cái kia hai khối thần thạch đều có chỗ dị biến bị một ít không biết trời cao đất rộng ra h ỏ a cầm đi ngươi lập tức phái người đi thiên h à n g vũ trụ tìm được lấy đi bản tôn thần thạch người để cho người kia trả giá đắt g i á m động bản tôn đồ vật lòng can đảm thực sự là quá lớn nghe trong động phủ truyền đến tràn ngập lanh ý cùng giọng trâm trọc trung n i ê n nam nhân trong mắt lóe lên một đạo hàn quang là đồng tôn đại nhân nói xong trung nhiên nam nhân liền biến mất ở tại chỗ bây giờ trong đập phủ một vị nhìn chỉ có sáu bảy tuổi hài đồng mặt lộ vẻ lấy vẻ suy tư đạm đài c h ấ n thiên đều có thể vẫn lạc tại tiên kiều cổ tích cái này tiên kiều cổ tích đến cùng là chuyện gì xảy ra lúc đó l y tâm đạo cũng tại à không hổ là tu thiên cơ một đạo đạm đài c h ấ n thiên đều chạy không thoát hắn lại có thể bảo toàn tự thân bất quá đáng tiếc cố kia khôi lỗi bản tôn đều nhanh không có khôi lỗi có thể dùng bất quá chờ bọn hắn đem thần thạch mang về bản tôn liền có thể bước ra một bước kia đến lúc đó bản tôn chính là huyền nguyên chân giới người mạnh nhất thậm chí đồng tôn đại nhân có chuyện quan trọng bờ báo đúng lúc này một đạo tựa hồ có chút chấn kinh lại thanh nhâm gấp rút tại ngoài động phủ băng lên n g h y vậy băng diễm trên mặt tức giận tiêu thất nhữ mày mở miệng nói lại có chuyện gì đồng tôn đại nhân cựu cực tháp bảng xếp hạng thay đổi ngay bên ngoài người kia mà nói tựa hồ hô hấp đều có chút gấp gấp rút i ể u cực tháp bảng xếp hạng biến hóa không phải là rất bình thường sao lấy các ngươi đều phải bờ báo khi bản tôn rất rảnh rỗi b ă n g diễm hơi không kiên nhẫn đạo i ể u cực tháp xếp hạng có biến hóa không phải là rất bình thường sao l i ê n cái này đều phải tới bờ báo những người này là nghĩ như thế nào không phải đồng tôn đại nhân là tên thứ nhất thay đổi người bên ngoài vội và nói tên thứ nhất bây giờ tên thứ nhất là ai đạo cựu thiên nghe vậy b ă n g diễm lập tức nhịn không được cả kinh con ngươi co g i ú lại đội vàng mở miệng nói hắn có thể nghĩ tới cũng chính là đạo c ự thiên có thể cầm tới đệ nhất dù sao l ý tầm đạo vẫn là trước mặt hai tên có chỗ chênh lệch có khả năng nhất cướp đi cổ thiên sơ hãm nhất chỉ có đạo cửu thiên có khả năng này đồng tôn đại nhân không phải đạo cửu thiên là một cái gọi tiêu lục tuyệt sắc nữ tử cái này tiêu lục giống như là đột nhiên từ huyền nguyên c h â n giới xuất hiện trước đó chưa từng nghe qua không phải đạo cửu thiên tiêu lục là ai nghe thấy bên ngoài thủ hạ lời nói băng diễm tại c h ỗ ngây ngẩn cả người không phải đạo cửu thiên coi như xong thế mà còn là cái hắn đều chưa từng nghe nói qua người nghĩ tới đây băng diễm sắc mặt dần dần ngưng trọng lên huyền nguyên chân giới đột nhiên xuất hiện như thế một vị cường giả hắn không thể coi thường đây cũng không phải là cái gì thông thường cường giả đây chính là tại trong bọn hắn đỉnh phong cường giả này cũng là đứng đầu tồn tại i ự u cực t h á c bảng xếp hạng đệ nhất hắn hiện tại cũng không có một chút chắc chắn có thể cầm xuống không nghĩ tới thế mà cứ như vậy đột nhiên xuất hiện một vị cường giả tuyệt thế đem tên thứ nhất bắt lại cái này khiến băng diễm như thế nào ngồi lực ứng còn biết tiêu lục tình huống khác biết nàng là thế lực nào sao băng diễm mở miệng hỏi đồng tôn đại nhân tiêu lục chỗ thế lực cũng là một cái chưa từng nghe nói qua thế lực tên là thái sơ thần điện ngoài đ ộ n phủ chuyển đến trả lời âm thanh thái sơ thần điện đây cũng là từ đâu xuất hiện thế lực tại huyện nguyên chân giới cũng không nghe nói qua có cái gì ẩn thế thế lực a thái sơ thần điện đây rốt cuộc là cái gì thế lực vị y ê u gọi tiêu lục cường giả thiết lập thế lực mới sao băng diễm tự lẩm bẩm hắn sát mặt nghiêm trọng nghĩ mãi mà không do cái này đột nhiên xuất hiện thái sơ thần điện đến cùng là gì tình huống sau đó mở miệng nói đi nghe ngóng thái sơ thần điện tin tức chú ý không nên treo chọc b ọ n hắn là đồng tôn đại nhân ba ngày sau thần tiêu cát một tòa trong đình viện tiên nguyện n g đối lúc l chuẩn nào quan tu bị bế y với diệp trường an làm ra một màn này lăng tiên nguyện đương nhiên không muốn bỏ lỡ thái sơ thần điện danh chấn huyền nguyên trân giới toàn bộ huyền nguyên trân giới đều biết vì đó m u n g động nhất là thiên phương lâu phản ứng đây là lăng tiên nguyện quan tâm nhất cùng bảo mò cổ thiên sơ bị k i a so với nàng đã từng đều không kém b a o n h i ê u cường giả bí ẩn bây giờ tên thứ nhất bị tiêu lục c ư p đi không biết hắn lại là phản ứng gì đối với cổ thiên sơ chờ huyền nguyên c h â n giới mà nói tiêu lục cũng là một vị thần bí tồn tại dạng này một vị cường giả bí ẩn đột nhiên xuất hiện tại huyền nguyên c h â n giới hắn phải nên làm như thế nào làm nghĩ đâu dù sao tại tiêu lục xuất hiện phía trước cổ thiên sơ có thể nói là không nghi ngờ chút nào đệ nhất cường giả đương nhiên cái đệ nhất cường giả này là bất luận thiên đạo cùng thế giới tam đại thần vật điều kiện tiên quyết chúc mừng t ú c chủ hoàn thành nhiệm vụ thái sơ thần điện danh chấn huyền nguyên c h â n giới ban thưởng t ú c chủ cùng diệp vui vẻ riêng phần mình để thăng một cái đại cảnh giới t ú c chủ tu vi để thăng đến sáng thế thần cảnh diệp vui vẻ tu vi để thăng trí đạo hoàn g cảnh đúng lúc này âm thanh của hệ thống đột nhiên tại diệp trường an trong đầu vang lên thấy thế diệp trường an khỏe miệng dâng lên không nghĩ tới huyền nguyên c h â n giới tin tức quyết tán nhanh như vậy mới qua ba ngày toàn bộ huyền nguyên c h â n giới cũng đã biết thái sơ thần điện tồn tại chương ba trăm bốn mươi chín thiên cơ lâu chương ba trăm bốn mươi chín thiên cơ lâu h u ề n nguyên trân giới có một thế lực tên là thiên cơ lâu thiên cơ lâu cũng là một đại đỉnh tiêm thế lực. có thiên cơ lâu tồn tại t h n tức quyết tán nhanh cũng rất bình thường nghe vậy lăng tiên nguyệt nói thiên cơ lâu cái này cùng lý tầm đạo có quan hệ gì nâng lên thiên cơ diệp trường an liền nghĩ đến lý tầm đạo chỉ thấy lăng tiên nguyệt lắc đầu lý tầm đạo cùng thiên cơ lâu không có bất cứ quan hệ nào bất quá thiên cơ lâu lâu chụt t h à biết cùng lý tầm đạo quan hệ không tệ tại miền nguyên nguyên c h â n giới thiên cơ một đạo người mạnh nhất không thể nghi ngờ là lý tầm đạo tiếp đó chính là t h à biết thả biết ta nhớ ra rồi cựu cực tháp bảng xếp hạng hạng bảy nghe thấy lăng tiên nguyệt nhấc lên thả biết diệp trường an nhớ tới phía trước nhìn thấy cựu cực tháp bảng xếp hạng hạng bảy chính là tha biết điện chủ thuộc hạ có sự tình hồi báo ngay tại diệp trường an vừa nói r ứ t lời diệp tam liền xuất hiện tại diệp trường an cùng lăng tiên nguyện mặt phía trước diệp tam vừa nói r ứ t lời diệp ngũ cũng lập tức xuất hiện đội văn g nói đ ị a chủ thuộc hạ cũng có sự tình muốn hồi báo vì cái gì diệp ngũ sẽ đến so diệp tam chậm một chút bởi vì hắn vừa mới tại chữa trị vết thương trên m ặ t thế a chuyện gì thấy hai người như thế diệp t r ư ờ n g an đầu lông mày n h ư ớ n g một chút h i ế u kỳ hỏi điện chủ có huyền nguyên chân giới người đi thiên hàng vũ trụ tìm thiếu đ i ệ chủ bọn họ diệp tam cùng diệp ngũ đồng nói không thể không nói hai người vẫn rất an ý nói lời cũng là giống nhau như lúc nói xong hai người l i ế n nhau trong mắt lóe lên một vòng đ ỏ sức tri sắc sau đó lại cùng kính nhìn về phía diệp trường an có người hạ giới đi tìm vui vẻ bọn họ diệp trường an có chút không hiểu nhưng mà trong mắt lóe lên vẻ sát ý địa chủ là cái kia gọi bằng diệm giang hỏa hắn là vì âm cực thạch cùng dương cực thạch diệp ta mở miệng đạo kia cái gì băng hỏa đ ồ n g tôn thực sự là gan lớn a đi đi tìm hắn ta ngược lại muốn nhìn hắn có cái gì thực lực tò gan như vậy diệp trường an cười lạnh một tiếng không che giấu chút nào sát ý nói trương an cái kia vui vẻ bên đó đây lăng tiên n g u y ệ t liền vội vàng hỏi nghe vậy diệp t r ư ờ n g an ra hiệu lăng tiên n g u y ệ t không cần lo lắng vui vẻ bên kia có lao tư tại không ai có thể t h ư ơ n g tồn tới nàng nghe thấy diệp t r ư ờ n g an lời nói lăng tiên n g u y ệ t lúc này mới yên tâm lao tam lao ngũ chúng ta đi diệp t r ư ờ n g an nhìn về phía diệp tam cùng diệp vũ nói là điện chủ hai người cùng kêu lên đáp lại sau đó liền dẫn diệp t r ư ờ n g an cùng lăng tiên n g u y ệ t cùng một chỗ tại chỗ biến mất văn g diễm trong đậu phủ bây giờ văn diễm đang nghiêm túc trong tu luyện đúng lúc này đúng đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn bởi vì diệp trường an cùng lăng tiên n g u y ệ t cũng không có ẩn tàng ký tức cho nên liền tại bọn hắn xuất hiện trong nháy mắt vang diễm liền phát giác các ngươi là người phương nào vang diễm mở hai mắt ra nội tâm cảnh giác sát mặt ngưng trọng mà hỏi diệp trường an cùng lăng tiên n g u y ệ t đương nhiên sẽ không để cho hắn kiên kỵ như vậy một cái s a n g thế thần cảnh một cái vĩnh hằng cảnh lấy cái gì để cho hắn kiên kỵ chân chính để cho hắn phản ứng như thế tự nhiên là diệp tam cùng diệp ngũ lạng người tại mở mắt ra trông thấy người tới phía trước hắn cho là tới chỉ có diệp trường an cùng lăng tiên nguyện hai người căn bản là không có phát giác được diệp tam cùng diệp ngũ tồn tại thằng đến mở mắt trông thấy diệp tam cùng diệp ngũ hắn mới nội tâm mê kinh lấy hắn thực lực hôm nay lại có thể có người có thể dưới tình huống hắn không có chút phát hiện nào xuất hiện ở trước mặt của hắn đây rốt cuộc là thực lực khủng bố b ự c nào chúng ta là người phương nào cái này không trọng yếu trọng yếu là chúng ta là tới g i ế t ngươi diệp trường an mở miệng nói ra trong giọng nói của hắn tràn đầy sát ý giết ta ta không có cùng các ngươi kết thù a nghe vậy băng diễm nội tâm căng thẳng sát mặt khó coi nói tình huống trước mắt hắn sao có thể nhìn không ra hai vị để cho hắn nhìn không thấu tồn tại hiển nhiên là lấy nói chuyện cái này sáng thế thần cảnh nam tử vi tôn mặc dù sáng thế thần cảnh giết không được chính mình nhưng mà hai vị k i a liền không nhất định chuyện này hắn nhất định phải cẩn thận xử lý diệp trường an cười lạnh một tiếng dám phái người tới hạ giới tìm ta nữ nhi phiền phức ta ngược lại muốn nhìn ngươi vì cái gì lớn như thế gan đúng đem n g ư ờ i giao cho xích dập thích hợp nhất dám tìm nữ nhi của ta phiền phức ít nhiều có chút khoa trường nói xong diệp trường an liền đem xích dập kêu lên con gái của ngươi ta vân vân ý của ngươi là là các ngươi cầm ta thần thạch nghe thấy diệp trường an lời nói vang diễm b ố n là rất n g ộ n h ư n g mà nghĩ đến diệp trường an nói hạ giới hắn liền nghĩ đến để cho người ta đi xử lý thần thạch sự tình hắn phái người hạ giới cũng chính là xử lý chuyện này nghĩ tới đây vang diễm trong lòng có chút khó chịu nhưng là trông thấy diệp tam cùng diệp vũ cùng với mới xuất hiện xích d ậ p lập tức trong lòng khó chịu biến mất sạch sẽ gặp qua điện chủ đại nhân phu nhân tam trưởng lão ngũ trưởng lão xích dập mới xuất hiện liền hướng đám người hành lễ nói đứng lên đi xích dập hắn giao cho ngươi diệp trường an ra hiệu xích dập mắt nhìn vang diễm ngữ khí lạnh nhật đạo nghe thấy diệp trường a n giọng điệu này xích dập trong nháy mắt liền biết rõ là chuyện gì xảy ra là điện chủ đại nhân hắn xoay người nhìn về phía một mặt khó coi chi sắc băng diễm khỏe miệng vung lên một vòng nguy hiểm cười chờ đã cái kia hai khối thần thạch ta không cùng các ngươi đoạn coi như là đưa cho các ngươi lễ v ậ t như thế nào còn có ta lập tức đem hạ giới tìm kiếm con gái ngài người gọi trở về các ngươi nếu là không hài lòng ta đem phát đi người đều xử lý thấy thế, thế băng diễm vội b ằ n nói vừa mới xích dập một màn kiếp cười đồng thời còn thả ra một tia khí tức cái này trực tiếp để cho băng diễm cảm nhận được đại khủng bố vốn cho rằng mặc dù diệp tam cùng diệp ngũ để cho hắn nhìn không thấu nhưng mà hắn còn có một chút hy vọng sống không nghĩ tới lại tới một cái mạnh hơn diệp tam cùng diệp ngũ chỉ là để cho hắn nhìn không thấu nhưng mà vừa mới xích dập một tia khí tức lại làm cho hắn cảm nhận được thập tử vô sinh cảm giác nguy cơ cho nên hắn liền cho rằng xích dập càng có có thể so diệp tam cùng diệp n g ũ mạnh nhưng mà nghe thấy lời này diệp trường an bọn người chỉ là cười lạnh nhìn về phía hắn xích dập một mặt p h á c lối mở miệng nói cùng chúng ta điện chủ đại nhân g i ậ đồ bây giờ còn nói muốn tặng cho chúng ta điện chủ đại nhân còn dám phái người tới hạ giới tìm chúng ta thiếu điện chủ phiến phức ngươi chỉ là một cái cổ tôn cảnh c o n kiến làm sao dám làm những thứ này chuyện tìm chết tặng quà cho chúng ta điện chủ đại nhân liền ngươi thực lực này liền ngươi thân phận này n g ư ơ i xứng s a o sẽ đưa phái người hạ giới tìm chúng ta thiếu điện chủ phiến phức ngươi tự tìm cái chết có thể lại còn muốn chết ở trong tay chúng ta ngươi thế nào như thế sẽ cho mình cần thể diện dùng ngươi mấy tên thủ hạ mệnh liền nghĩ đổi lấy ngươi mạng của mình thật sự cho rằng mệnh của ngươi liền so với bọn hắn tôn quý tại trong mắt chúng ta m ệ n h của ngươi cùng con kiến mệnh không có gì khác nhau ngươi cùng thủ hạ của ngươi đều chớ nghĩ sống lấy ngươi cũng là đủ để t i ê u ngạo lại có thể chết ở trong tay ta vốn là lấy ngươi cái này yếu giống như phạm nhân tu bi nhưng xa xa không có tư cách bị ta giết giết ngươi đều để ta cảm thấy mất mặt xích dập một mặt phách lối cùng khó chịu nói xong sau đó chỉ là t r ừ n g mắt liếc băng diễm chỉ thấy băng diễm trong nháy mắt hai mắt thất thần không có khí tức thằng đến cuối cùng trên mặt của hắn đều mang không tam l ò n g xấu hổ giận g ữ cùng kinh hoàng biểu lộ điện chủ đại nhân sự tình làm xong chương ba trăm năm mươi bị các ngươi điện chủ quên đi chương ba trăm năm mươi bị các người điện chủ quên đi điện chủ đại nhân sự tình làm xong xích dập đi tới diệp trường an trước mặt cung kính cười nói đối với vừa mới biểu hiện của hắn hắn tự nhận là là rất h o à n mỹ chỉ tiếc băng d i ễ m quá yếu căn bản không đủ hắn bày ra thực lực ân đi thôi chúng ta trở về diệp trường an gật đầu một cái nội tâm không có chút nào gợn sóng giết một cái cổ tôn cảnh đ ỉ n h phong cơn giả cái này có lẽ tại u y ờ n nguyên chân giới là một kiện đại sự nhưng ở hắn ở đây cũng không tính chuyện thiên hằng vũ trụ thương vũ tri vực một chỗ trong hư không liền các ngươi cũng dám tới tìm chúng ta thiếu điện chủ phiền phức nhìn xem trước mắt quỷ mấy vị nam tử diệp bốn có chút k i n h thường nói tiền tiền bối chúng ta là bị thúc ép phát tới ngài dơ cao đánh khẽ coi như chúng ta không đến đây đi muốn để chúng ta biết các ngươi là tôn quý như thế người nói cái gì đều khó có khả năng tới mạo phạm các ngươi nha một vị trong đó quỷ nam tử nội tâm khủng hoảng một mặt khó coi trong lời nói mang theo tiếng khóc n ứ c nở nói đúng vậy a đúng vậy a đại nhân ngài liền đem chúng ta làm cái dám thả à, chúng ta cam đoan không quấy dày đại nhân cũng không dám quấy dày các ngài thiếu điện chủ mấy người còn lại cũng là nhao nhao phụ hòa nói ngay vậy diệp bốn cái là giống nhìn t h ằ n g nốc nhìn mấy vị nam tử một mắt sau đó mấy vị nam tử liền biến mất ở trong thiên địa thực sự là n h ả m chán a diệp bốn n h ả m chán cảm thán một câu sau đó tại chỗ biến mất thiên đạo điện điện chủ trong đại điện h u y ề n thiên việt đang tại khoanh chân tu luyện quanh thân khí tức p h u n g trào thư không đều bởi vì khí tức của hắn mà b ằ n mẹo trong không gian g ầ n ẩn xuất hiện một chút vết rách vê anh sau đó một cổ khí tức cường đại bao phủ ra hắn quanh thân không gian toàn bộ đều đổ sụt phá toái đợi đến cố khí tức này sắp phá hư lại đ i ệ lúc hắn mới đem khống chế lại bây giờ ta tại đạo chủ cảnh cựu trọng lại tiến một bước lang tiên nguyệt trở thành vũ trụ đạo bi tên thứ nhất đã qua một đoạn thời gian cũng nên đi khiêu chiến vũ trụ đạo bi h u y ề n tiên nguyệt suy tư lẩm bẩm phía trước hắn bước vào đạo chủ cảnh cựu trọng lúc vừa v ặ t lang tiên nguyệt cầm xuống vũ trụ đạo bi tên thứ nhất cho nên liền không có lập tức khiêu chiến vũ trụ đạo bi hiện tại hắn tu vi tiến thêm một bước đã không phải là nhập môn đạo chủ cảnh cựu trọng thực、lực. đối với tại vũ trụ đạo bi lưu danh lần này hắn hoàn toàn chắc chắn lao nguyên lao cùng các ngươi tới một chút nghĩ đến sẽ phải đi khiêu chiến vũ trụ đạo bi huyền thiên việt quyết định trước tiên cùng nguyên đạo lâm cùng tề thiên viễn nói một chút rất nhanh hai thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn điện chủ ngươi lại trở nên mạnh mẽ cảm giác một chút huyền thiên việt khí t ứ c tề thiên viễn một mặt kinh ngạc hỏi điện chủ bây giờ ngươi tiến thêm một bước có phải hay không muốn đi khiêu chiến vũ trụ đạo bi nguyên đạo lâm tự nhiên cũng cảm nhận được huyền thiên việt khí t ứ c biến hóa đối với huyền thiên việt đem bọn hắn gọi tới hắn ngờ tới có lẽ là huyền thiên việt muốn đi khiêu chiến vũ trụ đạo bi chỉ thấy huyền tiên việt gật đầu một cái không tệ bây giờ ta có năm chắc tiến vào vũ trụ đạo bi trăm người đứng đầu tại trên vũ trụ đạo bi lưu lại tên cho nên ta chuẩn bị đi khiêu chiến một chút lão nguyên không nghĩ tới ngươi cũng bước vào đạo chủ cảnh cựu trọng muốn hay không cũng đi thử xem phát hiện nguyên đạo lâm tu vi đ ạ t đến đạo chủ cảnh cựu trọng h u y ề n thiên biệt có chút không nghĩ tới bất quá hắn vẫn rất hài lòng dù sao thiên đạo điện lại nhiều thêm một vị đạo chủ cảnh cựu trọng cường giả điện chủ ta ta tạm thời vẫn là không khiêu chiến à, ngược lại bây giờ ta cũng tới không được vũ trụ đạo bi trăm người đứng đầu còn không bằng về sau lại khiêu chiến nguyên đạo lâm có chút do dự nói vũ trụ đạo bi hắn đương nhiên rất muốn đi khiêu chiến không chỉ là hắn toàn bộ thương vũ c h i vực cường giả đều rất chờ mong đi khiêu chiến dù sao đây chính là vinh dự cao nhất nhưng mà bọn hắn càng muốn để lại hơn phía dưới tên m u ố n là toàn bộ thương vũ c h i vực cũng là ăn ý đạt đến đạo chủ cảnh cựu trọng liền khiêu chiến ngược lại vừa đạt đến đạo chủ cảnh cựu trọng ai cũng không thể tiến vào trăm người đứng đầu không có gì mặt mũi không mặt mũi nhưng bây giờ có triệu tiên khung lần thứ nhất khiêu chiến liền tiến vào trăm người đứng đầu nay l i ề n để cho còn lại cường giả nhiều chút suy nghĩ sau đó lại là lăng tiên nguyện xuất tận danh tiếng nắm lấy số một tên cái này khiến huyền thiên b ệ đều lựa chọn không đội khiêu chiến b ố n cũng không dự định bây giờ liền khiêu chiến nguyên đạo lâm khi nghe thấy huyền thiên việt nói muốn đi khiêu chiến sau đó liền càng thêm không có ý định bây giờ khiêu chiến huyền thiên việt nhất định sẽ tiến vào trăm người đứng đầu đến lúc đó vừa so sánh chính mình chẳng phải là lộ ra rất yếu gặp nguyên đạo lâm không có ý định khiêu chiến huyền thiên việt cũng biết hắn đang suy nghĩ gì sau đó gật đầu nói lại lắng động lắng động cũng tốt không phải chứ lão nguyên ngươi cũng nói chủ cảnh i ể u trọng một bên tề thiên viễn lập tức một mặt kinh ngạc nói đúng vậy à thế nào ngươi còn chưa tới đạo chủ cảnh cựu trọng sao nghe vậy nguyên đạo lâm một mặt lơ đến nói kỳ thực ngữ khí tràn đầy khoe khoang nghe thấy nguyên đạo lâm kiểu nói này tề thiên viễn như thế nào nghe không ra hắn lời nói bên trong ý tứ lập tức gương mặt khó chịu không phải liền là đạo chủ cảnh cựu trọng sao ta xem cũng liền như vậy a a vậy ngươi ngược ơ i n g ư lại là cũng cho ta đột phá một cái thử xem a làm sao vẫn đạo chủ cảnh bất trọng thấy thế nguyên đạo lâm cũng là có sức bất kể nói thế nào ít nhất hắn có thể tại tề thiên viễn ở đây tìm được cảm giác ưu việt chờ tề thiên viễn cũng đến đạo chủ cảnh cựu trọng hắn cũng không có cái gì dễ khoe khoang cho nên phải thừa dịp t h ể thiên viễn còn không có đạt đến đạo chủ cảnh t i ể u trọng n h i ề u ở trước mặt hắn khoe khoang khoe khoang ta ta chỉ là suy nghĩ nhiều tại đạo chủ cảnh bắt trọng cảm nộ cảm nộ bằng không thì ta đã sớm bước vào i ể u trọng thế thiên viễn m ặ t không đỏ t i m không đập đạo ha ha ngươi còn có cảm nộ vậy nói một chút đi hai người các ngươi đừng cãi cọ thấy hai người như thế huyền thiên việt cũng là nhịn không được ngắt lời nói ta muốn đi khiêu chiến vũ trụ đạo bi các ngươi muốn đi sao đi đương nhiên muốn đi chúng ta đương nhiên muốn tại hiện trường quan sát ngay vậy thế viễn cười nói nguyên đạo lâm cũng là liên tục gật đầu sau đó ba người liền biến mất ở trong đại điện cựu tiêu l ạ o vực thiên tông tông chủ đại điện triệu thiên không thu liễm ký tức chậm rãi mở hai mắt ra người tu luyện tốt đúng lúc này một thanh â m ở bên thai của hắn đột nhiên văng lên tần thất thân ảnh cũng xuất hiện ở trước mặt của hắn ân ngươi không phải trở về thái sơ thần điện sao nhìn thấy tần thất đột nhiên xuất hiện triệu thiên không một mặt không tưởng tượng được mở miệng nói phía trước tần thất gặp triệu thiên không một mực tại tu luyện cảm thấy nhàm chán liền định trở về thái sơ thần điện không nghĩ tới nàng bây giờ lại xuất hiện ở trước mắt cái này khiến triệu thiên k h u n g có chút không tưởng được thời khắc này triệu thiên k h u n g không có chút nào ý thức được nội tâm mình lại có một tia kinh hỷ cái này sao ân điện chủ bọn hắn giống như đã đi t h ư ợ g i ớ i nghe thấy triệu thiên k h u n g lời nói thân thất biểu tình nghiêm trọng thơi có chút lúng túng nói nghe vậy triệu thiên k h u n g nhịn không được bật cười ha ha ha ha ha ngươi sẽ không phải là bị các ngươi điện chủ quên đi à? không thể quay về thái sơ thần điện chương ba trăm năm mươi mốt huyền thiên việt khiêu chiến vũ trụ đạo bi chương ba trăm năm mươi mốt huyền thiên việt khiêu chiến vũ trụ đạo bi người nào nói thiếu điện chủ còn tại thương vũ chi vực đâu hơn nữa chắc chắn còn có trưởng lao tại ta đến lúc đó đi tìm thiếu điện chủ bọn hắn là được rồi gặp triệu tiên h k h u n g lại dám cười lớn như vậy tần thất lập tức có chút tức giận nói điện chủ đem mình rơi vào thương vũ c h i vực coi như xong bây giờ còn muốn bị triệu tiên h k h u n g chê cười nàng đây có thể nhịn sao lý luận nhất định phải lý luận hai câu a vậy ngươi thế nào không đi tìm các ngươi thiếu điện chủ triệu tiên h k h u n g hiếu kỳ hỏi tất nhiên thái sơ thần điện thiếu điện chủ còn tại thương vũ tri vực cái kia tần thất hẳn là đi theo thiếu điện chủ bên người mới đúng à làm sao lại đến tiên tông thiếu điện chủ bọn hắn bế quan ý tứ nói đúng là ngươi bây giờ liền các ngươi thiếu điện chủ cũng tìm không thấy nghe vậy triệu thiên cung lại không nhịn được cười b ấ t quá nhìn thấy tần thất ánh mắt kia hắn lại đem cười nén trở về khu khu cái kia ta chuẩn bị lại đi khiêu chiến một lần vũ trụ đạo bi ngươi có muốn hay không cùng đi a từ tần thất trong ánh mắt cảm nhận được nguy hiểm triệu thiên cung vội vàng nói sang chuyện khác lại muốn đi khiêu chiến được chưa vậy ta cũng đi xem một chút đi tần thất hai tay vây quanh ở trước ngực một mặt nạo g kiểu đạo một lát sau tại sao còn chưa đi tần thất mê hoặc nhìn về phía triệu thiên cũng hỏi mà triệu tiên h k h u n g cũng là đồng dạng mờ mịt không cần ngươi cái kia truyền tống môn sao hắn vừa mới cũng một mực chờ đợi tần thất lấy ra truyền tống môn đâu mà tần thất lại vẫn luôn đang chờ hắn mang chính mình cùng đi cứ như vậy hai người ai cũng không có động tác chờ giấy lát tốt tốt tốt thì ra ngươi là nhớ thương ta truyền tống môn căn bản không phải muốn mang ta cùng đi ngay vậy tần thất một khuôn mặt bừng tỉnh sau đó có chút không vui đạo a triệu tiên h k h u n g một n ộ n g không phải ngươi cái này suy luận hợp lý sao a cái gì a không muốn mang ta đến liền nói thẳng thôi ta không đến liền là tân thất ăn một miếng trong tay kẹo que sau đó hai tay chống m ạ n h đạo triệu thiên cung không phải ta cũng không nói như vậy a phải không tân thất khuôn mặt hướng một bên khác liếc mắt liếc mắt nhìn triệu thiên cung đúng vậy a triệu thiên cung có chút vô tội nói tính ngươi thất thời tân thất lúc này mới hài lòng lấy ra cửa không gian truyền t ố n g sau đó triệu thiên cung có chút cảm thấy không hiểu thấu đi theo sau l ư n g tân thất đi vào trong cửa không gian truyền t ố n g vũ trụ đạo bi điện chủ ngươi chuẩn bị xong chưa tề thiên viễn nhìn hướng vũ trụ đạo bi phía trước cách đó không xa huyện thiên viễn hỏi đạo huyện thiên việt cũng tại vũ trụ đạo bi tiền chạm thật lâu cho tới bây giờ cũng không có ra tay thế thiên viễn lúc này mới nhịn không được hỏi người gấp cái gì điện chủ chắc chắn là đang nổi lên đây chính là khiêu chiến vũ trụ đạo bi đương nhiên phải thật tốt chuẩn bị không thể gấp gáp một bên nguyên đạo lâm mở miệng nói người điện chủ kia hắn chuẩn bị cũng quá lâu đi khụ khụ đó cũng là bình thường dù sao cũng là điện chủ lần thứ nhất khiêu chiến có lẽ trong lòng còn có chút khẩn trương kích động nguyên đạo lâm lại vì h u y n thiên việt giảng giải đạo ngươi sẽ không phải là đang vì sau này chính mình giảng giải a thế thiên viễn híp mắt nhìn về phía nguyên đạo lâm ta. ân điện chủ muốn ra tay nguyên đạo lâm vốn định tranh luận hai câu đột nhiên phát hiện vũ trụ đạo bi phía trước huyền thiên việt có động tác ngay vậy thế thiên viễn cũng là vội vàng nhìn lại chỉ thấy huyền thiên việt mãnh liệt mà đấm ra một quyền một đạo cực lớn lại sáng trói quyền mang mang theo vô song uy thế đánh phía vũ trụ đạo bi và anh một đạo tiếng nổ thật to v ă n g lên vũ trụ đạo bi bên trên tia sáng l ó e lên huyền thiên việt nguyên đạo lâm cùng tề thiên viễn cũng là định thần nhìn lại chỉ thấy thứ bảy mươi lăm tên vị trí đang viết huyền thiên việt ba chữ bảy mươi lăm tên sao tạm được cùng dự tính không sai biệt lắm đối với trước mắt cái bài danh này huyền thiên việt không có cảm thấy mừng rỡ cũng không có cảm thấy thất vọng cái này cùng hắn dự liệu xếp hạng không sai biệt lắm mà nguyên đạo lâm cùng tề thiên viễn nhưng là hai mắt trừ lớn nghiễm nhiên một bộ ra ngoài ý định c h i sắc bảy bảy mươi lăm tên lão nguyên điện chủ mạnh như vậy sao thế thiên viễn một mặt kinh ngạc nói điện chủ quả nhiên lợi hại a mặc dù không phải vừa bước vào đạo chủ cảnh cựu trọng nhưng mà cái này cũng không quá dài thời gian a thế mà xếp tại thứ bảy mươi lăm tên nguyên đạo lâm cũng là hết sức cảm khái huyền thiên việt xếp hạng là thật là ngoài dự liệu của hắn hắn tin tưởng huyền thiên việt có thể tiến vào trăm người đứng đầu nhưng cũng không nghĩ đến lại có thể xếp h ạ n g cao như thế rất nhanh huyền thiên việt ra bây giờ trước mặt hai người gặp huyền thiên việt qua tới hai người vội vàng một t r ậ t khen được rồi được rồi n à y cũng coi là không thể cái gì xem nhân gia lăng tiên nguyệt đây chính là tên thứ nhất ta còn có triệu thiên cung cũng xếp tại phía trước ta nhiều như vậy ta điểm ấy xếp hạng không có gì đáng nói đối mặt hai người mánh liệt khen huyền thiên việt chỉ là không thèm để ý k h á t tay á o trông thấy vũ trụ đạo bi bên trên tên thứ nhất cái kia tên quen thuộc nội tâm của hắn liền cảm khái không thôi lập tức cảm thấy chính mình bảy mươi lăm tên yếu đáng thương điện chủ ta cảm thấy kỳ thực không cần thiết lấy chính mình cùng lang viện trường so nghe thấy huyền thiên việt nâng lên lang tiên n g u y ệ t tên thứ nhất tề thiên viễn lập tức trong mắt lóe lên ánh sáng trí tuệ điện chủ ta cảm thấy lao tề nói rất đúng chính xác không cần thiết lấy chính mình cùng lang viện trường so nguyên đạo lâm cũng là phụ hòa nói nghe vậy huyền thiên việt lập tức sắc mặt chỉ trệ vừa định nói tiếp lời nói đều bị ngăn ở trong cổ họng ngay tại tràng diện có chút lung túng thời điểm một đạo cửa không gian truyền t ố n g đột nhiên xuất hiện tại ba người cách đó không xa thấy thế ba người cũng là hiếu kỳ nhìn sang chỉ thấy một vị thân mang màu hồng phấn váy công chúa thiếu nữ tử trong đi ra tại trong tay nàng còn cầm một cây kẹo que nói đúng ra kẹo que không gần như chỉ ở trong tay cũng tại trong miệng tại thiếu nữ đằng sau đi theo ra một vị mày kiếm mắt sáng tuổi trẻ nam tử nhìn thấy nam tử trẻ tuổi đi ra một khắc này huyền thiên việt ba người cũng là gương mặt kinh ngạc triệu thiên cung hắn làm sao lại đến huyền thiên việt có chút hiếu kỳ lầm bầm điện chủ hắn sẽ không phải lại muốn tới khiêu chiến vũ trụ đạo bd nguyên đạo lâm mở miệng nói ra tề thiên viễn nhưng là gương mặt khó có thể tin nhanh như vậy lại tới khiêu chiến lúc trước hắn không phải mới khiêu chiến qua sao xếp hạng càng đến gần phía trước thì càng khó để thắng vừa mới qua đi bao nhiêu thời gian à, hắn bây giờ khiêu chiến có thể có để thắng sao ngay tại ba người lúc nói chuyện mới từ cửa không gian truyền t ố n g đi ra tần thất cùng triệu thiên khung cũng là hướng bên này nhìn lại triệu thiên khung bọn hắn là người nào tần thất một khuôn mặt hiếu kỳ nói đối với huyền thiên việt ba người nàng cũng chưa từng gặp qua cho nên cũng không nhận ra ba người bọn họ bọn hắn là thiên đạo điện người một vị là thiên đạo điện chủ hai vị khác là thiên đạo điện phó điện chủ triệu thiên c u n g mở miệng đáp lại nói tân thất suy tư một phen sau đó liền lắc đầu thiên đạo điện chưa từng nghe qua bọn hắn cũng là tới khiêu chiến vũ trụ đạo bi sao triệu thiên c u n g gật đầu nói không tệ bọn hắn điện chủ đã khiêu chiến qua chương ba trăm năm mươi hai đáng tiếc đầu hóc tốt giống không dễ dùng lắm chương ba trăm năm mươi hai đáng tiếc đầu hóc tốt giống không dễ dùng lắm đã khiêu chiến hai vậy tân thất tò mò hỏi thứ bảy mươi lăm tên huyền thiên việt chính là thiên đạo điện chủ triệu thiên cung chỉ chỉ vũ trụ đạo bi đáp lại nói vừa mới trông thấy huyền thiên việt ba người tại cái này là hắn biết bọn hắn chắc chắn là tới khiêu chiến thế là liền trước tiên tại trên vũ trụ đạo bi bên trên tìm một lần huyền thiên việt tên rất nhanh liền tìm được thứ bảy mươi lăm tên biết huyền thiên việt ba chữ đối với cái bài danh này triệu thiên cung cũng không có cảm thấy ngoài ý m u ố n đương nhiên hắn cũng không thèm để ý huyền thiên việt có thể xếp bao nhiêu tên nhiều lắm là cũng chính là hiếu k ỷ trông thấy huyền thiên việt ba người vào lúc này hắn liền phát hiện không chỉ có huyền thiên việt đạt đến đạo chủ cảnh cựu trọng nguyên đạo lâm cũng đạt tới đạo chủ cảnh cựu trọng bất quá hắn đang tìm kiếm tên thời điểm chỉ tìm huyền thiên b i ệ t tên bởi vì huyền thiên b i ệ t khí t ứ c để cho hắn xác định đối phương có thể đi vào trăm người đứng đầu mà nguyên đạo lâm cái kia vừa bước vào đạo chủ cảnh c ử u trọng khí t ứ c để cho triệu thiên không trực tiếp nhận định hắn vào không được trăm người đứng đầu cho nên liền không có từng nghĩ muốn tìm hắn tên thứ bảy mươi lăm tên cái này cũng không mạnh a i nhìn xem vũ trụ đạo bi xếp hạng tần thất phía dưới ý thức nói không có chút nào làm thấp đi huyền thiên việt ý tứ chính là đơn phần cảm thấy không mạnh k u cụ nghe thấy tần thất lời này một bên triệu thiên không nhịn không được làm bộ ho hai tiếng ngươi thế nào tân thất một khuôn mặt không hiểu nhân ra liền tại đây ngươi nói như vậy không tốt lắm đâu triệu thiên không ánh mắt ra hiệu tần thất nhìn về phía một bên phương hướng nói thấy thế tần thất hướng một bên nhìn lại chỉ thấy huyền thiên việt ba người con mắt thần tiên ma quái dị nhìn về phía chính mình các ngươi tốt mặc dù không biết vì cái gì đối phương ba người muốn cầm ánh mắt như vậy nhìn chính mình nhưng mà lần đầu gặp mặt đối phương còn chủ động cùng chính mình tương tác tần thất cũng là lễ phép mỉm cười lên tiếng c h à o ngay vậy triệu thiên không khỏe miệng giật một cái huyền thiên việt ba người cũng là như thế người này tình h u ố n gì còn có vừa mới nói như vậy không lễ phép mà nói bây giờ lại lễ phép d ậ y rồi ngươi cái này khiến chúng ta như thế nào đáp lại khô khô cái kia cô nương cùng với triệu tông chủ cùng nhau tới không biết cùng triệu tông chủ là huyền thiên việt cảm thấy có chút l ú n g túng thế là hỏi một cái l ú n g túng hơn vấn đề nghe thấy hắn lời này triệu thiên k h u n g cùng tần thất đều nhận ra triệu thiên k h u n g là ta cái lồng tần thất hai mắt nhất chuyển lóe lên một vệt sáng một mặt tự tin mà cười cười nói nhưng mà triệu thiên k h u n g chỉ là cười lắc đầu nhìn về phía huyền thiên việt chắp tay nói huyền điện chủ đã lâu không gặp ta cùng với tần cô nương là triệu tiên h k h u n g vừa muốn nói tiếp đã nhìn thấy tần thất cái kia ánh mắt nguy hiểm thế là lời nói xoay chuyển ngươi đoán từ vừa rồi tại thiên tông tình huống là hắn biết tại trước mặt tần thất không thể nói lung tung được mặc kệ nói cái gì nàng cũng có thể sẽ cảm thấy không hài lòng cho nên triệu tiên h k h u n g linh cơ động một cái trực tiếp lựa chọn không nói một câu ngươi đoán trực tiếp để cho tần thất cùng huyền thiên việt ba người đều ngẩn ở tại chỗ tần thất vẫn còn hảo nàng chỉ là có chút không nghĩ tới huyền thiên việt chính là có chút trận t r ò mắt hắn nhớ kỹ phía trước triệu thiên khung không phải như thế à triệu thiên khung phía trước rất đúng đắn đó a ngạch triệu tông chủ nhưng là muốn khiêu chiến vũ trụ đạo bi không còn xoắn suýt tần thất cùng triệu thiên không chuyện huyền thiên việt lại mở miệng hỏi ân gần nhất lại có đột phá cho nên mới khiêu chiến một chút thử xem triệu thiên không gật đầu một cái triệu tông chủ không ngại chúng ta ở đây quan sát ta đương nhiên không ngại triệu thiên không n ở nụ cười nói xong hắn liền hướng vũ trụ đạo bi tìm đến tần thất nhưng là ở lại tại chỗ cùng huyền thiên việt hàn、Nguyên. huyền điện chủ người đoàn ta cùng triệu thiên k u n g là quan hệ như thế nào đâu tân thất cảm thấy rất hứng thú cười nói nàng rất hiếu kỳ huyền tiên việt đến cùng là thế nào đoán a huyền tiên việt sững sở chính là ngươi cảm thấy chúng ta là quan hệ như thế nào đâu tân thất lần nữa mở miệng nói ngay vậy huyền tiên việt có chút không biết nên đáp lại như thế nào tân cô đ ư ơ n g ngươi cùng triệu tông chủ quan hệ tốt giống thật không đơn giản không đợi huyền tiên việt mở miệng thế thiên viễn liền c ấ p đáp phải không tân thất có chút hứng thú mà cười cười nhìn về phía tề thiên viễn nàng ngược lại muốn nhìn một chút cái này tề thiên viễn có thể nói ra cái gì tới đây cũng quá rõ ràng a các ngươi cụ lao tề a ngươi cảm thấy triệu tông chủ lần này có thể xếp bao nhiêu tên tề thiên viễn lời còn chưa nói hết liền bị huyền thiên việt đánh đánh g â y đạo thấy thế tề thiên viễn cũng đã minh bạch đây chính là triệu thiên cung sự t ì n h a không thể nghị luận như vậy thế là không nói thêm gì nữa mà là trả lời lên huyền thiên việt lời nói hẳn là so với một lần trước đề thăng không có bao nhiêu a ngay vậy huyền thiên việt chỉ là nhìn về phía vũ trụ đạo bi phía trước triệu thiên cung không nói gì hắn luôn cảm giác triệu thiên cung lần này lại sẽ cho bọn hắn một cái chân kinh đối với trên thân triệu tiên h khung vừa mới cố khí thế kia hắn có thể cảm giác được hết sức cường đại ta cảm thấy hắn nhất định sẽ không nhỏ để thăng dù sao hắn nhưng là ăn qua ta cho đường tân thất mở miệng nói đối với triệu tiên h khung có thể có rất lớn để thăng nàng thế nhưng là rất tin chắc dù sao mình cho triệu tiên h khung ăn đường thế nhưng là tăng lên thật nhiều kiếm đạo của hắn tu vi nàng cho đường đây chính là rất lợi hại đường huyền thiên việt nguyên đạo lâm cùng tề thiên viễn ba người cùng nhau mở mịt mở miệng đúng a ây chính là ta ăn cái này chỉ bất quá hắn ăn chính là một loại khắc khẩu vị tần thất đem trong miệng mình kẹo que lấy ra bày ra cho ba người nhìn nguyên thiên việt nguyên đạo lâm thế thiên viễn đây không phải là thông thường kẹo que sao cái này có thể cho hắn để thăng thực l ự c gì thật tốt một cô nương dáng dấp vừa đáng yêu tuổi còn trẻ tu vi cũng đạt tới đạo thần cảnh đ ỉ n h phong thiên phú cường đại như thế đáng tiếp đầu góc tốt giống không dễ dùng lắm nhìn xem trước mắt tần thất nguyên thiên việt nhịn không được tại nội tâm nghĩ đến các ngươi đây là ánh mắt gì gặp nguyên tiên h việt ba người nhìn mình ánh mắt không thích hợp tần thất liền hỏi không có gì không biết tần cô nương đến từ cái nào đại tộc đâu từ t ầ n thất cùng triệu thiên không quan hệ liền có thể nhìn ra t ầ n thất chắc chắn không đơn giản cho nên huyền thiên việt cũng không dám nói ra vừa mới trong lòng suy nghĩ đối với t ầ n thất thiên phú huyền thiên việt ba người cũng là trong lòng cả kinh rất hiếu kỳ t ầ n thất đến cùng là thế lực nào người đại tộc cái gì đại tộc ta đến từ thái sơ thần điện t ầ n thất lơ đếnh đáp lại nói ngay vậy huyền thiên việt ba người lập tức con ngươi bỗng nhiên cò dù lại thái sơ thần điện ba người cùng kêu lên cả kinh nói đúng vậy à thế nào mặc dù nói như vậy tân thất trên mặt nhưng lại có một vòng rõ ràng tự hào nhất thời ba người trong đầu phi tốc suy xét vê anh đúng lúc này một đạo tiếng nổ thật to từ cách đó không xa vũ trụ đạo bi chuyển đến tân thất huyền thiên biệt nguyên đạo lâm cùng tề thiên viễn toàn bộ theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy triệu thiên không thu hồi trường kiếm trong tay vũ trụ đạo bi bên trên lõe lên một vệt sáng t r ư ơ n g ba trăm năm mươi ba ngươi xem ta đường làm gì t r ư ơ n g ba trăm năm mươi ba ngươi xem ta đường làm gì nhìn xem trước mắt vũ trụ đạo bi bên trên xếp hạng triệu thiên không khỏe miệng cánh nết nội tâm rất hài lòng bốn mươi tên so dự đoán cao hơn một điểm tự nói một câu hắn liền không còn quan tâm trước mắt xếp hạng kế tiếp hắn phải hướng xếp hạng cao hơn cố gắng cách đó không xa tân thất cùng huyền thiên việt ba người phản ứng chính xác t r ê n l ệ n h rất lớn đối với triệu tiên khung cầm tới người thứ bốn mươi tân thất biểu thị rất hợp lý không có gì tốt kinh ngạc đây cũng không phải là cái gì cỡ nào để cho người ta cảm thấy chuyện bất khả tư nghị dù sao bọn hắn điện chủ phu nhân tên còn tại tên thứ nhất đâu người thứ bốn mươi đ i ề u bình thường a mà huyền thiên việt nguyên đạo lâm cùng tề thiên viễn nhưng là gương mặt trần kinh bốn mươi tên thế Tê thiên viễn nhịn không được kêu thành tiếng t điện chủ triệu tông chủ có chút mạnh a mất quá vừa mới qua đi bao lâu a hạn tại sao lại có lớn như thế để thăng nguyên đạo lâm cảm thấy hết sức không thể tưởng tượng nổi mạnh coi như xong nhưng mà ngươi trong thời gian ngắn như vậy có lớn như thế để thăng cái này đúng không quả thật có chút bất khả tư nghị trực tiếp tăng lên hai mươi tên cái này để thăng cũng quá bất hợp lý nói xong huyền thiên việt đột nhiên nghĩ đến cái gì đảo mắt nhìn về phía tần thất trong tay kẹo que sẽ không phải nàng nói là sự thật ta nhìn xem tần thất trong tay kẹo que nghĩ đến tần thất đến từ thái sơ thần điện mà bây giờ triệu tiên khung cũng đúng là ngắn như vậy thời điểm có lớn như thế để thăng h u y ề n thiên việt không khỏi bắt đầu tin tưởng tần thất phía trước nói lời cái này đường thật sự thật không đơn giản a ngươi xem ta làm gì không đúng ngươi xem ta đường làm gì chú ý tới huyền thiên việt ánh mắt tần thất lập tức cảnh giác mà hỏi người này sẽ không phải là muốn cướp nàng đường a cái này đường nàng cũng ăn rồi đối phương liền cái này để muốn khú khú huyền mỗi chỉ là đột nhiên cảm thấy cô nương đường chính xác rất không bình thường không biết có thể dùng bảo vật cùng cô nương trao đổi một h u a bị tần thất trực tiếp như vậy điểm ra tới huyền thiên việt có chút lúng túng sau đó cười nói đổi ta cái này đường ân Ngươi Tần gì tới có thể vật thất lấy ra bảo đúng i ể m hương h t ế u là đối p h ư ơ n có thể lúc ấ rất y ra ra trị ưa khóa. địa để đổ đổi đường đắt, đồng đ thể cho chính mình đổ vật ưa thích, nàng cũng chủ, có mình không phải không Thuyền bảo nàng nàng ngươi không nổi một vật vật. là giá lẽ bỏ n g l ú này triệu thiên cung đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mấy người nói hắn nhưng là hưởng qua tần thất cho kẹo que hiệu quả kia căn bản cũng không phải là thương vũ c h i vực bảo vật có thể sánh ngang cho nên hắn rất xác định nói thuyền thiên việt không bỏ ra nổi đồng giá trị bảo vật cùng tần thất trao đổi a cái này đường cũng đúng cái kia không biết tần cô nương có gì yêu cầu có thể để cho huyền mỗ cầm tới một k h o a đường đâu m u ố n định phản bác một câu nhưng mà nghĩ đến triệu tiên h k h u n g chính là bằng vào t ầ n thất cho đường trong khoảng thời gian ngắn có lớn như thế để thăng hắn đã cảm thấy triệu tiên h k h u n g nói rất đúng dù sao đây chính là đạo chủ cảnh t i ự u trọng a không phải cái gì cấp thấp tu sĩ có thể tại cảnh giới này cũng có thể thời gian ngắn nhanh chóng tăng cao thực lực có thể tưởng tượng được cái này đường rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại nghĩ tới đây huyền thiên việt thì càng muốn cầm một k h o a thử một lần chỉ cần t ầ n thất nguyện ý nói một cái yêu cầu hắn nhất định muốn cầm tới thần kỳ k ẻ que thái sơ thần điện đồ vật nhất định rất lợi hại có lẽ còn có thể t r ợ hắn bước ra một bước kia siêu thoát thiên hàng vũ trụ trở thành trí cao cường giả cái kia thần bí đạo chủ c ả n h phía trên cấp độ hắn cũng nghĩ nhìn trộm một phen yêu cầu ta giống như cũng không gì mong muốn tần thất một vừa ăn kẹo que vừa suy nghĩ nói ngay vậy huyền thiên việt nhất thời cảm thấy có chút thất lạc cấp độ kia tần cô nương nghĩ tới nhất định muốn nhớ kỹ huyền mua a huyền thiên việt cũng không muốn từ bỏ cơ hội này thế là ánh mắt chân thành lại mong đợi nhìn về phía tần thất nói ta chưa quên lời nói tìm người đi tần thất điểm gật đầu đáp lại nói nói xong nàng lại nhìn về phía triệu thiên cung khiêu chiến xong cần phải trở về a triệu thiên cung tân chúng ta trở về đi nghe vậy tân thất trực tiếp mở ra một phiến cửa không gian truyền thống hai người cùng huyền thiên việt nguyên đạo lâm cùng tề thiên viễn lên tiếng chào hỏi sau đó liền đi vào trong cửa không gian truyền thống điện chủ cái này đường thật có lợi hại như vậy ngươi như thế mong muốn tề thiên viễn không khỏi hỏi không nghĩ tới vì nhận được tần thất đường huyền thiên việt sẽ làm đến trình độ như vậy ngươi nói xem không nhìn thấy triệu tiên h không thực lực để thăng bao nhanh sao huyền thiên việt trắng tề thiên viễn một mắt sao có thể hỏi ra loại vấn đề này nghe vậy thề thiên viễn một mặt bừng tỉnh t cũng đúng a cái này đường hiệu quả thật đúng là lợi hại a ngoại trừ nặng đường toàn bộ thương vũ c h i vực thật đúng là không có có thể để đạo chủ cảnh cựu trọng cường giả như thế nhanh chóng tăng cao thực lực bảo vật điện chủ chờ ngươi có cơ hội cầm tới cái này đường thời điểm cũng đừng quên chúng ta a ta cùng lao nguyên cũng nghĩ nếm thử cái này thần kỳ đường sau đó thề thiên viễn lại mặt dạng mày dậy cười nói vẫn là chờ ta lấy được rồi nói sau h u y ề thiên việt nhìn lấy thiên tông p ư ơ n g hướng trong mắt chứa mong lợi nói nói xong hắn liền biến mất ở tại chỗ thấy thế, thế. nguyên đạo lâm cùng tề thiên viễn hai người cũng là lập tức đổi kịp ba người bọn họ tự nhiên là hồi thiên đạo điện hai vị cường giả tuần tự khiêu chiến vũ trụ đạo bi cái này tự nhiên là hấp dẫn thương vũ chi vực tất cả mọi người chú ý bây giờ toàn bộ thương vũ chi vực đều là đối với triệu thiên không cùng huyền thiên b i ệ t tiếng thảo luận không nghĩ tới thiên đạo điện điện chủ huyền thiên b i ệ t thế mà lần thứ nhất khiêu chiến vũ trụ đạo bi thì đến được thứ bảy mươi lăm tên ta liền nói hắn khẳng định so với triệu thiên không muốn mạnh a phía trước triệu thiên k h n g lần thứ nhất khiêu chiến thế nhưng là mới chín mươi chín tên ai ngờ đạo huyền điện chủ là đột phá bao lâu mới khiêu chiến ngược lại ta không tin hắn vừa đột phá liền có thể đạt đến bảy mươi lăm tên hơn nữa bây giờ triệu thiên không tiền bối thế nhưng là người thứ bốn mươi cường giả n g ư ơ i biết rõ ràng đến cùng là ai so với ai khác mạnh được không nói có đạo lý bất quá huyền điện chủ bây giờ có thể đạt đến bảy mươi lăm tên đã rất mạnh mẽ liền xem như lúc trước triệu tông chủ lần thứ nhất khiêu chiến chín mươi chín tên cũng là để chúng ta ngưỡng vọng tồn tại một ít người nói chuyện hay là muốn có chút tự biết rõ chính là hoàn tài chín mươi chín tên đâu thật không biết cái gì sức mạnh nói lời này lại nói triệu thiên không tiền bối cũng quá mạnh đi vừa mới qua đi thời gian bao lâu tại h hắn như thế nào, nhanh như ự lực c của nào vậy thương n lên i n h vậy. Khả khung không chính phụ thiên hắn thể nhiêu năng này tiên tiền tên, không biết cuối cùng hắn có thể đạt đến giờ không cuối có có có viện viện là triệu biết đặt tên, bối bây đã bao hay vũ tri vực khắp nơi đều là liên quan tới vũ trụ đạo bi tiếng thảo luận trong đó không thiếu còn có người nói một chút lại n h ắ c lên lăng tiên nguyện truyền thuyết cấm viện một chỗ trong đình viện cuối cùng xuất quan d i ệ p hân nhiên thân ảnh đột nhiên từ thời không thần tháp bên trong xuất hiện nhìn xem trước mắt đ ì n h biện cười lầm bầm chương 354, tốc độ này cũng rất bình thường chương 354, tốc độ này cũng rất bình thường đạo đế cảnh 2.000 lần tốc độ thời gian trôi qua chính là tốt bên ngoài mới trôi qua hai tháng tăng thêm láo cha cho ta tăng lên tu vi bây giờ trực tiếp đạt đến đạo đế cảnh càng thụ được tự thân đạo đế cảnh tu vi d i ệ p hân nhiên rất là hài lòng nói bây giờ nàng đã có thể đi vào thời không thần tháp tầng cao hơn dựa vào 2.000 lần tốc độ thời gian trôi qua tốc độ tu luyện của nàng càng là mau kinh người ngoại giới vẹn vẹn đi qua hai tháng tu vi của nàng liền tăng lên tới đạo đế cảnh phải biết ngoại trừ đỉnh tiêm thế lực đạo đế cảnh đã coi như là cao thủ rất nhiều thế lực trưởng lão thậm chí là thế lực c h i trụ cũng chỉ là đạo đế cảnh tu vi bây giờ tu vi của ta hẳn là so với bọn hắn đều cao a trước khi bê quan d i ệ p hân nhiên tu vi so với tiền bắt đ ẳ n g người đều phải thấp cũng liền lý vô tầm so với nàng tu vi thấp một chút bây giờ nàng đã c o lớn như vậy để thăng khẳng định so với tiền bắt đ ẳ n g người cũng cao hơn nghĩ tới đây diễm hân nhiên lập tức đem tiền bắt đảng người đều từ thời không thần tháp kêu lên rất nhanh tiền tám triệu cựu thượng quân mười Dương 11, thập nhị, Thượng Hàn Nhị, Thập q u ân Vô Địch, Thiên Tề Thiên, thiên Mạc Vòng, Tiểu long, hoa không rơi, Tô Rơi, Vòng, Long, Khung, Thanh Tuyển, Mạc Duyên Phận toàn bộ xuất hiện Diệp trước mặt diệp Hân nhiên. Ấn. quả nhiên bị ta vượt qua nhìn xem trước mắt đám người tu v i diệp hân nhiên không khỏi tự hào cười nói tiên tám triệu cựu thượng q u ă n mười dương mười một hàn thập nhị thượng quan vô địch cùng với tề thiên thiên toàn bộ đều tại đạo quân cảnh mà tiểu long hoa không rơi tô thanh t u y còn có vũ văn thần tinh vừa mới bước vào đạo thánh cảnh lý vô tầm thậm chí mới nói hoàn cảnh cái này một số người có một cái tính một cái tu vi cũng không có diệp hân nhiên cao còn có ba cá nhân tu vi ngược lại để diệp hân nhiên hứng thú lý duyên phận tu vi cùng nàng một dạng đ ạ t đến đạo đế cảnh thậm chí càng cao hơn nàng mấy cái tiểu cảnh giới mà hàn thập nhị cùng mạc vong thì để cho nàng nhìn không thấu đến cùng là cảnh giới gì nghĩ đến hẳn là cao hơn nàng rất nhiều hàn thập nhị mạc vong hai người các ngươi cảnh giới gì diệp hân nhiên hiếu kỳ hỏi nghe vậy hai người cùng nhau mở miệng đáp lại hàn thập nhị mạc vong thiếu điện chủ ta là đạo chủ cảnh cựu trọng đình p o n g hai người cũng là đạo chủ cảnh cựu trọng đình p o n g kỳ thực hai người bọn họ còn có thể đột phá đến cao hơn tu vi chỉ là bọn hắn bị diệp trường an lưu lại bên cạnh diệp hân nhiên cho nên liền không có tiếp tục đột phá đến thiên hẳn g vũ trụ phía trên cảnh giới đạo chủ cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong diệp hân nhiên đầu lông mày nhướng một chút bất quá nghĩ đến phía trước hai người tu vi cũng rất cao cảm thấy cũng thật hợp lý lấy các ngươi trước đây tu vi hẳn là đã sớm đạt đến cảnh giới này đi đúng vậy thiếu đ i ệ n chủ hai người cùng nhau gật đầu nói đối với hai người cảnh giới diệp hân nhiên không có quá nhiều phản ứng nhưng mà những người còn lại cũng không giống nhau tiên bắt đẳng người ngược lại là cùng diệp hân nhiên một dạng nhưng mà tiểu long hoa không nơi lý duyên vận vũ văn thần tình cùng lý vô t ầ m đã cảm thấy hai người này tu vi có chút mạnh đáng sợ bọn hắn bây giờ đã biết được đạo chủ cảnh là dạng gì tồn tại đây chính là thương vũ c h i vực cảnh giới tối cao a không nghĩ tới bây giờ trước mắt liền đứng hai vị loại này cường giả hơn nữa còn là cường giả trong cường giả a tuyệt đối thương vũ c h i vực đ ỉ n h phong tồn tại tô thanh tuyền mặc dù cũng có chút cảm thấy kinh ngạc nhưng mà cũng không có biểu hiện ra ngoài thiếu chủ các vị đại nhân các ngươi xuất q a n đúng lúc này một thanh âm đột nhiên tại trong đình viện văng lên kèm theo âm thanh cùng nhau xuất hiện còn có một vị nam tử trung n i ê n vương viện trưởng nhìn xem đột nhiên xuất hiện vương thần diệp hân nhiên có chút không nghĩ tới lăng tiên n g u y ệ t trước khi đến huyền nguyên chân giới phía trước liền đem viện trưởng vị trí giao cho vương thần tại lăng tiên n g u y ệ t cho tài nguyên giới sự giúp đỡ vương thần thông qua cố gắng tu luyện bây giờ cũng là đạt đến đạo chủ cảnh cửu trọng thiếu chủ không hổ là tối cường thiên tiêu không nghĩ tới mới trôi qua chút điểm thời gian này ngài thì đến được đạo đế cảnh nhìn ra diệp hân nhiên tu vi vương thần nhịn không được cả kinh nói hán đương nhiên biết diệp hân nhiên sử dụng thời không bạo vật thế nhưng là cái này vẫn như cũ để cho hắn cảm thấy diệp hân nhiên tu vi tăng lên tốc độ nhanh kinh người sử dụng thời không bảo vật cùng trận pháp tại thương vũ c h i vực là rất thường gặp cũng là bê quan gần như không thể thiếu dù sao đến phía trên tôn chủ cảnh mỗi đột phá một lần cho dù là một cái tiểu cảnh giới đều cần thời gian rất dài nhưng diệp hân nhiên tốc độ này cũng là nhanh có chút ngoại hạng vẫn tốt chứ tốc độ này cũng rất bình thường nghe vậy diệp hân nhiên mở ra hai tay nhưng mà trên mặt lại tràn đầy tự hào nụ cười vương thần nghe thấy diệp hân nhiên mà nói vương thần khoe miệng giật một cái sau một khắc hắn liền con ngươi co g ụ c lại bởi vì hắn chú ý tới hàn thập nhị cùng mạc vong hai người vừa mới không có cố ý chú ý bọn hắn vương thần cũng không có phát giác được hai người khí tức thế mà để cho hắn đều nhìn không thấu dưới mắt chú ý tới hai người sâu không lường được khí tức vương thần nội tâm cả kinh hai người này tuổi còn trẻ thế mà để cho hắn đều nhìn không thấu vương viện trưởng đây là vẻ mặt gì diệp hân nhiên có chút khó hiểu nói thiếu chủ hai vị này đại nhân thật mạnh vương thần nói thẳng bọn hắn a chính là đạo chủ cảnh cựu trọng định phong m ạ thôi thế nào diệp â n nhiên mắt nhìn hàn thập nhị cùng mạc vong cười nói vương thần cái gì gọi là đạo chủ cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong m à t h ô i hơn nữa thiếu chủ ngươi còn chưa tới một bước này a nói như vậy thật tốt sao thiếu chủ hai vị đại nhân thương vũ c h i vực có một chỗ cường giả bảng xếp hạng tên là vũ trụ đạo bi không biết hai vị đại nhân có hay không khiêu chiến ý nghĩ thương vũ c h i vực tất cả đạo chủ cảnh cường giả tại bước vào đạo chủ cảnh cựu trọng đều biết tiến đến khiêu chiến lấy hai vị đại nhân thực lực cùng thiên phú nhất định có thể cầm tới hạng rất cao thấy hai người đã đạt đến tu vi như thế vương thần liền nhớ tới vũ trụ đạo bi nghe thấy vương thần lời nói diệp hân nhiên bọn người hứng thú vũ trụ đạo bi phía trước ta ngược lại thật ra cùng cha và mẫu thân đi qua một lần bây giờ hàn thập nhị cùng mạc vong đều đến đạo chủ cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong chính xác có thể khiêu chiến một chút diệp hân n h i n nói nàng rất hiếu kỳ hàn thập nhị cùng mạc vong có thể xếp bao nhiêu tên có thể hay không vượt qua lăng tiên n g u y ệ t hàn thập nhị mạc vong hai người các ngươi nghĩ như thế nào muốn hay không đi khiêu chiến một chút ngay vậy hai người nhao nhao gật đầu đồng ý đi cái kia liền đi khiêu chiến một chút làm cho cả thương vũ tri vực đều biết hai người các ngươi lợi hại diệp hân n h i có chút hưng phần nói đến lúc đó hàn thập nhị cùng m ạ c vong khiêu chiến vũ trụ đạo bi toàn bộ thương vũ c h i vực đều có thể trông thấy đó không phải là bọn hắn thái sơ thần điện hiện thánh cơ hội thật tốt sao nói xong nàng lại nhìn về phía vương thần đúng vương v i ệ n t r ư ở n g ngươi khiêu chiến qua vũ trụ đạo bi sao ngay vậy tất cả mọi người đều hiếu kỳ nhìn về phía vương thần vương thần nhưng là sắc mặt trì trệ hơi có chút lúng túng thiếu chủ ta còn không có khiêu chiến qua không có khiêu chiến qua ngươi còn chưa tới đạo chủ cảnh cựu trọng sao diệm t â n nhiên hỏi tất nhiên vương thần còn không có khiêu chiến qua đó phải là còn chưa tới đạo chủ cảnh cựu trọng chỉ thấy vương thần sắc mặt có chút cổ gái lắc đầu thiếu chủ ta đã là đạo chủ cảnh c ử u trọng chương ba trăm năm mươi lăm ngươi là như vậy vương viện trưởng chương ba trăm năm mươi lăm ngươi là như vậy vương viện trưởng ngươi đã đạo chủ cảnh c ử u trọng vậy ngươi vì cái gì không có khiêu chiến vũ trụ đạo bi? nghe thấy vương thần lời nói diệp hân nhiên không hiểu hỏi vừa mới vương thần thế nhưng là nói thương vũ c h i vực cường giả đến đạo chủ cảnh c ử u trọng đều biết đi khiêu chiến vũ trụ đạo bi. vương thần như là đã là đạo chủ cảnh cựu trọng tu vi thế mà không có khiêu chiến vũ trụ đạo y kể từ triệu thiên khung vừa đạt đến đạo chủ cảnh cựu trọng khiêu chiến vũ trụ đạo bi liền tiến vào trăm người đứng đầu đằng sau chúng ta đạt đến đạo chủ cảnh cựu trọng liền cũng không có vội ba khiêu chiến bằng không thì sẽ có vẻ có chút thật m ấ t mặt vương thần cảm thấy có chút l u n g t u n g nói tại triệu thiên khung lần thứ nhất khiêu chiến vũ trụ đạo bi phía trước tất cả cường giả đạt đến đạo chủ cảnh cựu trọng đúng là trực tiếp khiêu chiến vũ trụ đạo bi nhưng mà kể từ triệu thiên khung nhập môn đạo chủ cảnh cựu trọng liền trực tiếp tiến nhập vũ trụ đạo bi t r o n người đứng đầu cái này khiến rất nhiều người ý nghĩ cũng thay đổi nhất là những cái kia cảm thấy chính mình không kém cường giả nếu như mình lần thứ nhất khiêu chiến vào không được tốt một trăm tựa hồ sẽ có vẻ chính mình không bằng triệu thiên cung cho dù là bọn họ kỳ thực nội tâm cũng biết mình cùng triệu thiên cung có tranh lệch nhưng vẫn là không bỏ xuống được mặt mũi dù sao cũng là đạo chủ cảnh cựu trọng c ư ờ n giả cũng không muốn bị toàn bộ thương vũ tri vực người nghị luận vương thần xem như bây giờ cấm viện viện trưởng đại biểu cho cấm viện mặt mũi tự nhiên càng thêm không muốn trực tiếp khiêu chiến vũ trụ đạo bi dù cho về sau hắn tiến vào vũ trụ đạo bi trăm người đứng đầu xếp hạng không bằng triệu thiên cung nhưng lúc đó ít nhất hắn cũng là trên bảng nổi danh cơn giả nhiều ít còn có thể có chút mặt mặt a triệu thiên cung người này là ai diệp hân nhiên một mặt hiếu kỳ thiếu chủ triệu thiên cung là thiên tông tông chủ hiện tại hắn tại vũ trụ đạo bi thứ hạng là người thứ bốn mươi vương thần hồi đáp người thứ bốn mươi rất lợi hại phải không nhập môn đạo chủ cảnh cựu trọng liền có thể tiến vào vũ trụ đạo bi t r ă m người đứng đầu lại là cái gì thực lực diệp hân nhiên tiếp tục hỏi thiếu chủ trước mắt ngoại trừ ngài mẫu thân lăng viện trưởng toàn bộ thương vũ c h i vực sẽ không có người xếp hạng có thể đạt đến cao như thế có thể nói bây giờ triệu thiên cung là trừ hai vị này đại nhân bên ngoài người mạnh nhất lúc đó hắn nhập môn đạo chủ cảnh cựu trọng liền có thể tiến vào trăm người đứng đầu trực tiếp chấn kinh toàn bộ thương vũ c h i vực tại triệu thiên không phía trước ta liền không có nghe nói qua ai có thể làm đến điểm này đương nhiên lăng viện trưởng chắc chắn có thể làm được trừ cái đó ra cũng chỉ có vũ trụ đạo bi bên trên khi xưa tiền bối có khả năng làm đến qua vương thần ngữ khi không bình tĩnh hơi xúc động nói mà hắn nói hai vị đại nhân dĩ nhiên là chỉ hàn thập nhị cùng mạc vong bây giờ hàn thập nhị cùng mạc vong thế nhưng là đạo chủ cảnh cựu trọng đình phong đừng nói triệu tiên không còn chưa tới đạo chủ cảnh cựu trọng đình phong coi như hắn cũng đạt tới cấp độ này tại vương thần xem ra hắn cũng tuyệt không có khả năng là hàn thập nhị cùng mạc vong đối thủ thái sơ thần điện cường giả như thế nào triệu thiên không có thể so sánh a nhìn d ạ n g này cái này triệu thiên không đúng là thương vũ tri vực là cái nhân vật a d i ệ p hân nhiên suy tư nói mặc dù cùng bọn hắn so ra triệu thiên không cùng cảnh chiến lược sẽ có vẻ rất bình thường nhưng mà đặt ở bây giờ thương vũ tri vực triệu thiên không hiển nhiên là cùng cảnh chiến lược người thứ nhất dù sao trừ bọn họ cái này một số người bây giờ thương vũ c h i vực cũng chỉ có triệu thiên khung có thể làm được nhập môn đạo chủ cảnh cựu trọng liền có thể tiến vào vũ trụ đạo bi trăm người đứng đầu ngay vậy vương thần gật đầu một cái thiếu chủ bây giờ triệu thiên khung thế nhưng là vũ trụ đạo bi người thứ bốn mươi cực giả tại thương vũ c h i vực đã là rất đáng gầm rồi nhưng mà này còn không phải là cực hạn của hắn hắn còn chưa tới đạo chủ cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong đâu bây giờ thân là cấm viện, viện trưởng vương thần cũng không nhịn được cảm thán triệu thiên khung cường đại đúng thiếu chủ thái sơ thần điện có một vị đại nhân bây giờ chính cùng triệu thiên khung cùng một chỗ đâu giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì vương thần tiếp tục mở miệng đạo có thái sơ người của thần điện cùng triệu tiên h k h u n g cùng một chỗ g ì tình huống nghe thấy vương thần đột nhiên nói như vậy d i ệ p hân nhiên lập tức s ứ n g s ờ g ì tình huống thái sơ người của thần điện cùng triệu tiên h k h u n g cùng một chỗ cái này khiến d i ệ p hân nhiên lập tức có chút h n g chính là vị k i a gọi tần thất đại nhân nàng phía trước trở lại qua cấm v i ệ n chỉ có điều lăng viện trưởng cùng d i ệ p điện chủ đã đi t h ừ giới ngài và khác đại nhân đang lúc bế quan nàng liền nói với ta đợi ngài xuất quan để cho ta cáo chi nàng sau đó liền lại thứ trước đó không lâu triệu thiên khung lần nữa khiêu chiến vũ trụ đạo b i đạt đến người thứ bốn mươi nàng ngay tại hiện trường vương thần giải thích nói tần thất ta còn chưa bao giờ từng thấy đâu bất quá không nghĩ tới còn có những người khác tại t h ư ờ n g vũ c h i vực ta còn tưởng rằng thái sơ thần điện chỉ chúng ta những người này ở đây đâu tất nhiên bây giờ chúng ta xuất quan vậy ngươi nhanh lên nói cho nàng a đối với tần thất d i ệ p hân nhiên còn là lần đầu tiên nghe nói phía trước nàng cũng chưa từng thấy qua tần thất cho nên nàng đối với tần thất vẫn là rất yêu kỳ ma tiên tám triệu cựu thượng quan mười quy tắc là trên mặt vui mừng không nghĩ tới bọn hắn thất sư tỷ lại còn tại thương vũ c h i b ự c nghĩ đến lập tức liền muốn gặp được tân thất bọn hắn vẫn là thật vui vẻ là thiếu chủ vương thần đáp lại nói nói xong một khối màu hồng phấn lóng lánh như m n g ảo k i a sáng đá thủy tinh xuất hiện tại trong tay vương thần ân vương việt trưởng không nghĩ tới ngươi lại còn ưa thích loại này tinh xảo truyền tân thạch nhìn thấy đá thủy tinh ánh mắt đầu tiên d i ệ p hân nhiên liền không nhịn được nói nàng muốn nói lại đâu chỉ là tinh xảo nói xong nàng liền cùng những người còn lại đều ánh mắt quái dị nhìn xem vương thần ra hỏa này nhìn không ra a lại là như vậy vương việt、Trường. mà nghe diệp hân nhiên lời này cảm thụ được đám người ánh mắt khác t h ư ờ n g vương thần nhưng là mặt đỏ lên lập tức thật không tốt ý tứ khối này t r u y ề n tấn thạch là t ầ n thất lúc đó lưu cho hắn chính là để cho vương thần chờ diệp hân nhiên xuất quan nói cho nàng lúc đó vương thần thu lại nội tâm chính là kháng cự hắn là một điểm không muốn dùng á p vừa mới chỉ lo nghe diệp hân nhiên mà nói đem cái này t r u y ề n tấn thạch tình huống đem q u ê n đi chỉ thấy vương thần đ ỏ mặt thật không tốt ý tứ b ộ i vàng mở miệng giải thích khụ cái này thiếu chủ đây là lúc đó tần thất đại nhân giao cho ta cũng không phải ta thích a phải không diệp hân nhiên ánh mắt dò xét nhìn về phía vương thần một mặt ngoạn vị c ư ờ i hỏi đúng thế thiếu chủ ta này liền cho tần thất đại nhân đưa tin không còn dám cùng diệp hân nhiên nói chuyện t ấ n thạch chuyện vương thần vội vàng thôi động chuyện t ấ n thạch bắt đầu cho tần thất t r u y ề n lời ngay tại vương thần đưa tin song sau m ộ t khắc một phiến cửa không gian truyền t ố n g đột nhiên tại trong đình viện xuất hiện rất nhanh một vị thân mang màu hồng phấn váy công chúa thiếu nữ khả ái tử trong đi ra tần thất rất nhanh liền tìm được diệp hân nhiên lập tức đi tới trước mặt nàng cung kính hành lễ nói tần thất gặp qua thiếu địa chủ nhanh lên một chút a diệp hân nhiên đầu tiên là sau đó cười ra hiệu tần thất đứng lên nói nhìn xem trước mắt thiếu nữ khả ái d i ệ p hân nhiên hoàn toàn không nghĩ tới tần thất lại là bộ dáng như vậy đồng thời nàng cũng tin tưởng vừa rồi vương thần nói lời khối tia tinh xảo màu hồng phấn chuyển tân thạch chính là tần thất cho thật sự rất hợp lý chương ba trăm năm mươi sáu đi tới khiêu chiến vũ trụ đạo bi chương ba trăm năm mươi sáu đi tới khiêu chiến vũ trụ đạo bi chờ tần thất đứng dậy sau đó tiền tám triệu cửu thượng quan cấp mười người nhao nhao tiến lên cùng tần thất vân an nhìn xem trước mắt tần thất diễm hân nhiên vô ý thức dò xét một chút tần thất tu vi phát hiện thế mà nhìn không ra cảnh giới thế là hiếu kỳ hỏi tần thất ngươi là tu v i gì nghe vậy tần thất cười đáp lại thiếu địa chủ ta bây giờ là đạo tốt cảnh đạo tốt cảnh cũng thật cao đối với câu trả lời này diệp hân nhiên hay không cảm thấy ngoài ý mớn kỳ thực nàng cảm thấy tần thất liền xem như đạo chủ cảnh cũng là bình thường bất quá xem như thiếu địa chủ nàng chắc chắn là muốn lấy cổ vũ làm chủ đúng nghe nói ngươi cùng triệu thiên khung ở cùng một chỗ nhớ tới vừa mới vương tần h nói lời diệp hân nhiên lại là hiếu kỳ hỏi nghe thấy diệp hân nhiên lời này ngoại trừ tần thất bên ngoài tất cả mọi người đều là một mặt hiếu kỳ nhìn về phía tần thất đây là ai không có hứng thú a bọn hắn toàn bộ cũng muốn biết vương thần vốn là cũng là gương mặt hứng thú nhưng mà đột nhiên nghĩ đến cái gì nội tâm căng thẳng lập tức khẩn c h ư ơ n g lên diệp hân nhiên có thể biết triệu thiên không chuyện chính là chính mình nói đó a bây giờ diệp hân nhiên hỏi ra việc này tần thất liền trực tiếp đoán được là hắn nói cho diệp hân nhiên không biết vị này đại nhân có thể hay không không vui đến lúc đó tìm ta tính sổ sách a vương thần nội tâm khẩn c h ư ơ n g nói l i ê n vừa mới nụ cười trên mặt đều không tự chủ biến mất mà nghe thấy diệp hân nhiên lời này tần thất nhưng là xương sở sau đó có chút xấu hổ bất quá rất nhanh nàng liền nghĩ hiểu rồi không đúng ta tại sao muốn ngượng ngùng ta tìm triệu thiên khung đơn thuần là bởi vì khuy thiên cảnh hoa n g minh chính đ ạ i không có một chút không thích hợp không có gì ngượng ngùng nghĩ tới đây tần thất cung kính cười nhìn về phía diệp hân n h i ê n không giữ lại chút nào đem liên quan tới khuy thiên kính sự t ì n h nói ra còn có việc này cũng bởi vì k i a cái gì khuy thiên kính nhìn thấy hình ảnh ngươi liền đi tìm triệu thiên c u n g n g h e xong tần thất lời nói d i ệ p hân n h i ê n cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi đồng thời cũng là hứng thú nàng bây giờ cũng đối triệu thiên k u n g rất yếu kỳ không chỉ có như thế nàng còn đối với tần thất cùng triệu thiên k u n g tương lai rất yếu kỳ quy thiên trong kính sự tình thật sự sẽ phát sinh sao đến lúc đó lại lại là dạng gì tình huống đâu đối với những thứ này d i ệ p hân nhiên đều rất tò mò đúng vậy thiếu điện chủ tân thất điểm gật đầu tiếp tục nói thiếu điện chủ ta phát hiện triệu tiên h khung người này chính xác cũng không tệ lắm thiên phú mặc dù rất bình thường nhưng mà tại thương vũ c h i vực cũng coi như là đứng đầu đối với triệu thiên cung tân thất đánh giá cũng không tệ lắm cũng không biết cái này đánh giá có hay không trộn lẫn quy thiên kính nhìn thấy hình ảnh nguyên nhân ở bên trong vậy ngươi ư a thích h n sao diệm hân nhiên trực tiếp hỏi không có chút nào do dự tân thất những người còn lại nghe thấy diệp hân nhiên đột nhiên hỏi như vậy thần thất trực tiếp ngây n g ẩ n cả người để cho nàng x ứ n g sốt nguyên nhân không chỉ là nàng không nghĩ tới diệp hân nhiên lại đột nhiên hỏi cái này vấn đề còn có một cái nguyên nhân đó chính là chính nàng lập tức thế mà trả lời không được rõ ràng chính là trả lời ưa thích cùng không thích nhưng nàng thế mà không biết trả lời thế nào những người còn lại nhưng là từng cái rất có hứng thú đối với diệp hân nhiên cái này rất đột nhiên vấn đề bọn hắn ngược lại là lộ ra cảm thấy rất hứng thú cái này qua thế nhưng là kiếm không dễ a dù sao vấn đề này bọn hắn cũng không dám hỏi a còn phải là bọn hắn thiếu điện chủ mới dám hỏi như vậy chỉ là sửng sốt một chút tân thất liền lập tức làm ra quyết định nên trả lời như thế nào trực tiếp gương mặt nào kiểu ta đương nhiên không thích hắn làm sao có thể ưa thích hắn đâu đó là căn bản không có khả năng phải không diễm hân nhiên dùng đến ánh mắt dò xét nhìn xem tân thất thấy thế tân thất đ ộ i vàng tiếp tục nói chính là thiếu điện chủ cái này triệu tiên không mặc dù người cũng không tệ lắm nhưng mà ưa thích hắn là không thể nào mặc dù nói như thế đến nhưng mà tần thất chính mình cũng không có phát hiện mình khuôn mặt từng ư đỏ rất nhiều nhưng diệp hân nhiên bọn người lại là nhìn nhất thanh nhị sở gặp tần thất nói như vậy diệp hân nhiên mấy người cũng không có nói tiếp bất quá bọn hắn trong lòng cũng đã có chút ngờ tới tần thất vậy ngươi bây giờ là cùng chúng ta cùng một chỗ còn có khứ thiên tông a mặc dù không thảo luận tần thất có thích hay không triệu thiên cùng nhưng mà diệp hân nhiên vẫn là một mặt ngoạn vị c ư ờ i hỏi vấn đề này đương nhiên là đi theo thiếu điện chủ nhà tần thất không chút do dự nói lần này trả lời rất quả quyết không chỉ là bởi vì nàng đúng là muốn như vậy mà là bởi vì nàng biết một khi nàng có một tí do dự d i ệ p hân nhiên bọn người chắc chắn lại có ý nghĩ được chưa vậy bây giờ chúng ta liền đi vũ trụ đạo bi vũ trụ đạo bi thiếu điện chủ ai muốn khiêu chiến vũ trụ đạo bi sao nghe vậy tần thất hiếu kỳ hỏi nàng cũng là đi không ít lần vũ trụ đạo bi không nghĩ tới vừa về tới trong thái sơ thần điện đoàn thể liền lại phải đi vũ trụ đạo bi đồng thời nàng cũng rất tò mò là ai muốn khiêu chiến vũ trụ đạo bi hàn thập nhị cùng mạc vong bọn hắn muốn khiêu chiến diệm hân nhiên nói hàn thập nhị a mười hai sư mọi ngươi xem như đi ra nghe thấy diệp hân nhiên nói đến hàn thập nhị tần thất mắt phía trước sáng lên thất sư tỷ vừa mới chúng ta bắt chuyện qua ngươi quên rồi sao hàn thập nhị khỏe miệng giật một cái nàng mới vừa thế nhưng là cùng một đám thái sơ người của thần điện cùng tần thất hỏi q u a tốt không nghĩ tới tần thất thế mà không có nhớ kỹ nàng thậm chí hoài nghi tần thất không phải không có nhớ kỹ nàng đơn giản như vậy nghe vậy tần thất hơi có chút lúng túng sau đó cười nói ngạch kỳ thực sư tỷ là cùng ngươi vừa dỡn làm sao lại không nhớ rõ ngươi đây vừa mới quá nhiều người cùng với nàng vừa l n nàng chính xác không có chú ý tới hàn thập nhị đúng m ạ c vong đây là sư đoàn mười lăm đệ sao sau đó tần thất lại nhìn về phía m ạ c vong nói ngay vậy m ạ c vong cũng là khỏe miệng giật một cái nhưng là lại có chút trong dự liệu cảm giác thất sứ tỷ ta vừa mới cũng đánh với ngươi chào hỏi ngươi cũng là nói đ ù a ta không phải ta là thực sự đem ngươi đem quên đi tần thất rất trực tiếp nói át chủ bài chính là một cái thành thật tần thất ta nếu nói đ bờ dỡn vậy bọn hắn liền sẽ cảm thấy ta hai cái đều không nhớ kỹ cho nên ta nói thẳng không có nhớ kỹ m ạ c vong vậy thì có thể để cho bọn hắn cảm thấy ta đối với hàn thập nhị đúng là bờ dỡn thực lực cùng trí tuệ tập trung vào một thân không hổ là ta à chỉ là nàng không nghĩ tới chiêu này căn bản không còn dùng nàng đã bị xem thấu chỉ có điều tất cả mọi người không nói ra chỉ có mặc vong một người nhận lấy minh sắc tổn thương không có bị nhớ ký cũng không bị qua loa đi chúng ta bây giờ liền xuất phát à tứ trưởng lão đem chúng ta toàn bộ đều mang đến vũ trụ đạo b i à. diệp hân nhiên trực tiếp kêu gọi diệp tứ có diệp tứ tại đi cái nào đều rất thuận tiện là thiếu đ i ệ n chủ diệp tứ âm thanh rất nhanh trong hư không chuyển đến không đợi diệp hân nhiên bọn người phản ứng lại bọn hắn cảnh tượng trước mắt cấp tốc phát sinh biến hóa đợi đến cảnh tượng trước mắt ổn định đám người lúc này mới phát hiện bọn hắn đã tới vũ trụ đạo bi tựa hồ vừa rồi bọn hắn không phải là bị đưa đến vũ trụ đạo bi bên này mà là diệp tứ đem cấm viện tòa kia đình viện đã biến thành vũ trụ đạo bi không gian chương ba trăm năm mươi bảy đây cũng quá tiểu chúng đi chương ba trăm năm mươi bảy đây cũng quá tiểu chúng đi vũ trụ đạo bi không gian đột nhiên xuất hiện một đám người để cho nguyên bản chống vắng không gian lộ ra náo nhiệt một chút mặc dù diệp hân nhiên một đoàn người có hơn mười người nhưng mà cỗ này náo nhiệt chủ yếu vẫn là đến từ thượng quan vô địch tiểu long hoa không rơi cùng vũ văn thần tinh bốn người nhìn xem trước mắt vũ trụ đạo bi tiểu long nhịn không được cảm thán nói đây chính là vũ trụ đạo bi sao nhìn thật là đồ sổ a phía trên này cũng là cường giả sao vũ trụ đạo bi phía trên để cho hắn quen thuộc chỉ có hai cái tên một cái là lăng tiên nguyện một cái khác chính là khương vô nhai những người khác mạnh không mạnh không biết bất quá tên thứ nhất thế nhưng là phu nhân vậy khẳng định là rất mạnh còn có cái kia khương vô nhai cũng không thể nói yếu hắn hiện tại thế nhưng là hồng mông đạo giới cường giả bất quá hắn vẫn không bằng phu nhân thượng quan vô địch nói tiếp không nghĩ tới khương vô nhai tên biến thái kia thế mà xếp tại tên thứ hai hoa không rơi nhìn thấy khương vô nhai tên cũng là cảm thấy có chút không tưởng được cái này vũ trụ đạo bi nhiều người như vậy tương lai chúng ta cũng nhất định có thể lưu lại tên cũng không biết có thể xếp thứ mấy vũ văn thần tinh có chút mong đợi nói nhìn thấy trước mắt một trăm cái tên không chỉ có là hắn rất chờ mong thượng quan vô địch tiểu long cùng hoa không rơi cũng cũng rất là chờ mong cho dù là không nói gì lý vô tầm cùng tô thanh tuyền cũng là trong mắt mang theo quang mang nhìn trước mắt vũ trụ đạo bi hai người các ngươi ai tới trước không có để ý tiểu long đám người thảo luận d i ệ p hân nhiên nhìn về phía hàn thập nhị cùng mạc vong nói mười hai sư tỷ người muốn trước tới sao mạc vong rất lễ phép nhìn về phía hàn thập nhị hỏi thấy thế hàn thập nhị cũng không có giày vò khó khổ trực tiếp gọi gật đầu thiếu địa chủ sư đệ vậy ta tới trước đi nói xong nàng trực tiếp bước ra một bước xuất hiện tại trước mặt vũ trụ lạ bi sau một khắc hàn thập nhị quanh thân khí tức đột nhiên bỗng nhiên kéo lên d i ệ p hân nhiên bọn người nhìn chăm chú nhìn về phía nàng chờ mong biểu hiện của nàng ngay tại tất cả mọi người chăm chú chỉ thấy trong tay hàn thập nhị đột nhiên xuất hiện một thanh màu băng lam trưởng kiếm trên trường kiếm tỏa ra khí tức băng hàn trực tiếp đem vũ trụ đạo bi m ả n h không gian này chậm dại đóng băng hàn băng thẳng đến đi tới diệp hân nhiên trước mặt mới ngưng được tiếp tục lan tràn mà vũ trụ đạo bi nhưng là đã bị cố này cực mạnh hàn băng khí tức cho đông lại thay thế hàn thập nhị chậm dãi đưa tay trường kiếm mỗi lần r ơ lên một phần khí tức thì càng mạnh một phần mà hàn thập nhị quanh thân không gian nhưng là bắt đầu đổ s ụ p phá toái ân không thể dùng toàn lực bằng không thì vũ trụ đạo bi giống như gánh không được cảm giác được bị chính mình đông cứng vũ trụ đạo bi thời khắc này tình huống hàn thập nhị đầu lông mày nhướng một chút trong lòng suy tư nói nàng có thể rõ ràng cảm giác được thời khắc này vũ trụ đạo bi đến cùng là gì tình huống có thể chống đỡ được bao lớn tổn thương nghĩ tới đây hàn g thập nhị cũng sẽ không tụ lực trực tiếp khe khé chém một cái trường kiếm trong tay sau đó một đạo màu băng lam lóa mắt kiếm mang đột phá lạnh n ự c trực tiếp chém vào vũ trụ đạo bi bên trên dưới một cách này vũ trụ đạo bi kịch liệt rung động bản tướng hắn đông hàn băng cũng là trong nháy mắt bị đánh nát lần này vũ trụ đạo bi không có trực tiếp tại công kích sau khi rơi xuống biểu hiện xếp hạng mà là r u n động một hồi dần dần sau khi bình tĩnh mới lóe lên một vệt sáng nhìn xem trước mắt xếp hạng hàn thập nhị nội tâm rất là bình tĩnh tên thứ nhất đây là nàng chuyện trong dự liệu mặc dù lăng tiên nguyệt là bọn hắn điện chủ phu nhân thiên phu thực lực cũng không thể khinh thường nhưng mà thiên phú một khối này lăng tiên nguyệt thiên phú còn không cách nào cùng các nàng những thứ này thái sơ thần điện đệ tử so sánh bây giờ diễm ân nhiên mấy người cũng là nhìn xem vũ trụ đạo bi bên trên xếp hạng đối với hàn thập nhị có thể nắm lấy số một tên thái sơ thần điện mọi người cũng không có cái gì kinh ngạc bọn hắn cùng là thái sơ thần điện đệ tử đối với lẫn nhau thiên phú tương đối rõ ràng cho nên biết lăng tiên nguyện thiên phú kỳ thực là không bằng bọn hắn cũng liền diệp hân nhiên biểu lộ có chút quái dị mẹ tên thứ nhất bị ta dẫn người đoạn phía trước còn nói chính ta không khiêu chiến đem tên thứ nhất giữ lại cho mẹ đâu đem việc này cho cả bên tính toán đã như vậy đến lúc đó ta cũng khiêu chiến à, đem mẹ tên thứ nhất cứ về. diệp hân nhiên nội tâm nghĩ đến đối với hàn thập nhị có thể cầm xuống lăng tiên nguyện tên thứ nhất diệp hân nhiên cũng không có cảm thấy bất ngờ nàng biết bọn hắn thái sơ người của thần điện thiên phú cũng là rất đáng sợ Bất quá nàng không phải rất Lấy rất Trường An không giúp Lang Tiên Nguyệt để thăng thiên phú. Lấy thái sơ thần điện tài nguyên, giúp Lang Tiên Nguyệt để thăng thiên tình quả nguyên, phải nàng không ràng An không Lăng điện Lăng vẫn đơn giản. là gì giúp giúp phú. phú Diệp cái rõ vì để để sơ sự mặc dù không biết nhưng mà nàng biết diệp trường a n nhất định có lo nghĩ của mình duy nhất tại chỗ đối trước mắt một màn cảm thấy kinh ngạc chính là vương thần kinh ngạc của của hắn không chỉ là bởi vì hàn thập nhị bắt lại lăng tiên n g u y ệ t tên thứ nhất hắn là tại hàn thập nhị từ mới vừa bắt đầu phóng thích khí tức thời điểm liền bắt đầu kinh ngạc hắn cảm giác chính mình làm đạo chủ cảnh cựu trọng cơn giả tự hồ ngay cả hàn thập nhị khí tức đều gánh không được nếu không phải là cùng diệp hân nhiên cùng một chỗ sẽ không bị cố khí tức này t h ư ơ n g tồn tới bằng không thì hắn đều đứng không v ữ n g kẻ yếu có thể sẽ cảm thấy hàn thập nhị khí tức rất khủng bố nhưng mà chỉ có trở thành bọn hắn loại này c ư ờ n giả mới có thể biết hàn thập nhị cố khí tức kia không phải rất khủng bố đơn giản như vậy là đơn thuần khí tức cũng có thể gạt bỏ đạo chủ cảnh cựu trọng cường giả a hắn cho là hắn biết hàn thập nhị mạnh bao nhiêu kỳ thực hắn không biết là đây cũng không phải là hàn thập nhị toàn bộ thực、lực. cái này cách nàng toàn bộ thực lực còn kém xa lắm đâu rất nhanh hàn thập nhị trở về lại đám người ở trong cho đến lúc này toàn bộ vũ trụ đạo bi không gian hàn băng mới tiêu tan không thấy thiếu địa chủ mười hai sư tỷ đã khiêu chiến xong ta bây giờ liền đi khiêu chiến gặp hàn thập nhị đã trở về mặc vong có chút không kịp chờ đợi muốn đi khiêu chiến hắn so bất luận kẻ nào đều tốt hơn kỳ mình có thể hay không cầm tới hàn thập nhị trong tay tên thứ nhất ân ngươi đi đi d i ệ m hân nhiên gật đầu một cái sư đệ nhớ ký đừng dùng toàn lực ngay tại mặc vong chuẩn bị tiến đến khiêu chiến lúc hàn thập nhị đột nhiên lên tiếng nhắc nhở đừng dùng toàn lực ngay vậy mặc vong gương mặt không hiểu hắn nhìn về phía hàn thập nhị ánh mắt mười phần mệ hoặc nghĩ thầm có phải hay không hàn thập nhị hy vọng chính mình không cần cùng với nàng cấp đệ nhất không chỉ có là m ặ c vong còn có diệp hân nhiên mấy người cũng là giống nhau ngờ tới tuy có suy đoán nhưng mà vẫn như c ũ gương mặt không h i ể u cùng h i ế u kỳ đúng vậy vũ trụ đạo bi gánh không được toàn lực của chúng ta nhất kích hàn thập nhị điểm gật đầu giải thích nói a sư tỷ vậy ngươi vừa mới đâu m ặ c vong hai mắt t r ừ n g lớn lúc này sưng sờ hắn b ạ n b ạ n không nghĩ tới lại là nguyên nhân này những người còn lại nghe thấy được cũng là phản ứng giống vậy chỉ có vương thần lần nữa bị khiếp sợ không được vũ trụ đạo bi gánh không được toàn lực của ngươi nhất kích ngươi thực lực này còn có thể mạnh hơn chút nữa sao đối với hàn thập nhị mà nói vương thần là rất tin tưởng vũ trụ đạo bi gánh không được hắn sống không biết bao nhiêu t ớ ế nguyện lời này thật đúng là hắn lần đầu tiên nghe nói đây cũng quá tiểu chúng đi ta vừa mới không dùng toàn lực hàn thập nhị trở về đáp chương ba trăm năm mươi tám đừng quên khiêu chiến vũ trụ đạo bi chương ba trăm năm mươi tám đừng quên khiêu chiến vũ trụ đạo bi vừa mới ta một kiếm kia đã là vũ trụ đạo bi có khả năng tiếp nhận một kích mạnh nhất nếu như mạnh hơn chút nữa mà nói vũ trụ đạo bi liền gánh không được hàn thập nhị tiếp tục nói a đây chẳng phải là nói tên thứ nhất này chỉ có thể là sư tỷ ngươi mạc vong cảm thấy có chút kinh ngạc nói đúng vậy hàn thập nhị điểm gật đầu vậy ta nên dùng bao nhiêu thực lực mới có thể không vượt qua vũ trụ đạo bi cực hạn mạc vong hỏi mặc dù hàn thập nhị nói nhiều như vậy nhưng mà hắn vẫn như cũ không biết mình nên dùng bao nhiêu thực lực chính ngươi chắc chắn a ngược lại đừng dùng quá nhiều thực lực hàn thập nhị trở về đáp vất quá lời này tại mọi người trong thai nghe nói đúng là giống như chưa nói vậy mạc vong k h ỏ miệng giật một cái sau đó nhìn về phía diệp h ư n nhiên thiếu điện chủ vậy ta đi khiêu chiến người đi đi. diệp hân nhân nói vốn là diệp hân nhân là muốn sau đó nắm lấy số một tên nhưng mà vừa rồi nghe thấy hàn thập nhị lời nói nàng phát hiện tên thứ nhất tựa hồ thật đúng là chỉ có thể là hàn thập nhị nếu như còn muốn cướp được tên thứ nhất cái kia trừ phi vũ trụ đạo bi có thể để thăng một chút bây giờ nàng ngược lại là rất muốn nhìn một chút mặc v o n g khiêu chiến tình huống nếu như mặc v o n g cũng có biện pháp cảm giác được vũ trụ đạo bi cực h ạ n vậy hắn liền có thể giống như hàn thập nhị đạt đến vũ trụ đạo bi cực h ạ n không biết thời điểm xếp hạng sẽ như thế nào đang lúc mọi người chú ý xuống m ạ c vong đi tới vũ trụ đạo bi phía trước ân không đúng sư tỷ có thể cảm giác được vũ trụ đạo bi cực h ạ n ta cũng có thể a đột nhiên m ạ c vong gương mặt bừng tỉnh sau một khắc chỉ thấy trong mắt của hắn tản ra k i m quang vũ trụ đạo bi phản chiếu tại t r o n g con người của hắn sau đó k i m quang thu liễm m ạ c vong khỏe miệng hơi hơi d ư n g lên biết tự tin tự nói một câu m ạ c vong kiếm chỉ vạch một cái một đạo kiếm mang sáng chói trong nháy mắt mang theo vô song mi thế chém về phía vũ trụ đạo bi một kiếm này trực tiếp chiếu sáng toàn bộ vũ trụ đạo bi không gian kiếm mang những nơi đi qua không gian đều đổ sụt p h ạ toái Vâng! tiếng mang chạm tại vũ trụ đạo bi phía trên một hồi tiếng oanh minh chuyển khắp đến toàn bộ vũ trụ đạo bi không gian lần này vũ trụ đạo bi cùng vừa rồi hàn thập nhị khiêu chiến một dạng công kích rơi vào trên vũ trụ đạo bi bên trên sau đó cũng không có lập tức hiện ra xếp hạng mà là rung động một hồi vũ trụ đạo bi bên trên mới l ó e lên một vệt sáng mặc vong định thần nhìn lại khi nhìn thấy vũ trụ đạo bi bên trên xếp hạng nội tâm hơi cảm thấy có chút kinh hỉ hắn vừa mới ngay tại ngợ tới đồng dạng là đặt đến vũ trụ đạo bi cực h ạ n xếp hạng có lẽ có thể là đặt song song đệ nhất bây giờ trước mắt xếp hạng quả nhiên như hắn suy nghĩ hạng nhất đằng sau viết hai cái tên hàn thập nhị mặc vong quả nhiên có thể a mặc vong khỏe miệng lần nữa d ư ơ n g lên lẩm bẩm bây giờ diệp hân nhiên bọn người nhìn thấy hạng thời điểm cũng là cảm thấy có chút không tưởng được lại có thể đặt song song đệ nhất nhìn xem hàn thập nhị cùng mặc vong hai người đặt song song đệ nhất diệp hân nhiên kinh ngạc mở miệng nói bất quá điều này cũng làm cho nàng đang tự hỏi còn muốn hay không để thăng vũ trụ đạo bi tất nhiên có thể đặt song song đệ nhất đến lúc đó bọn hắn đều đệ nhất cũng là không tệ còn lại tiền bắt đẳng người chỉ là cảm thấy có chút không tưởng được sau đó cũng không có quá nhiều phản ứng b ấ t quá một cái vũ trụ đạo bi mà thôi hàn thập nhị nhìn thấy mình cùng mạc vong đặt song song đệ nhất cũng không có bao nhiêu ý nghĩ dù sao cái này đôi thứ nhất bọn hắn mà nói đều không phải là tối cường thực lực đây cũng không phải là cực hạn của bọn hắn mà là vũ trụ đạo bi cực hạn b ấ t quá thấy cảnh này vương thần liền không nhịn được lần nữa kinh hãi hai cái đệ nhất còn có thể đặt song song đệ nhất sao đối với hàn thập nhị cùng mạc vong hai người đặt song song đệ nhất vương thần cảm thấy rất là chấn kinh đây vẫn là hắn lần thứ nhất biết nguyên lai vũ trụ đạo bi cũng có thể có đặt song, song xếp hạng tại đã từng cũng chưa từng có xuất hiện qua hai người đặt song song tình huống h u n g chi bây giờ đặt song song vẫn là hai cái tên thứ nhất hơn nữa còn là đều đạt đến vũ trụ đạo bi cực hạng ngay tại vương thần c h ấ n kinh thời điểm mặc vong về tới đám người ở trong xem ra đến lúc đó chúng ta cũng có thể đặt song song hạng nhất nhìn xem vũ trụ đạo bi xếp hạng d i ệ p hân nhiên cười nói nghĩ đến về sau bọn hắn cái này một số người mười mấy đặt song song đệ nhất d i ệ p hân nhiên đã cảm thấy có bài diện đến lúc đó không được đem toàn bộ thương vũ chi vực người đều cho r u n động tiểu chủ nhân như thế cũng quá đẹp trai a nghe vậy t i ể u long hưng n nói đối với bọn hắn cái này một số người toàn bộ đều đặt song song đệ nhất hắn rất là chờ mong t i ê n bắt đẳng người bản đối với vũ trụ đạo bi tên thứ nhất không có hứng thú gì nhưng mà có diệp hân nhiên nói như vậy bọn hắn cũng là mong đợi đi vũ trụ đạo bi đã khiêu chiến chúng ta nên đi tìm một chút chuyện vừa diệp hân nhiên đã bắt đầu suy xét kế tiếp làm như thế nào chơi vậy trước cấm biện a tứ trường lão đem chúng ta đều đưa trở về a là thiếu đ i ệ n chủ diệp tứ âm thanh từ trong hư không chuyển đến sau đó diệp hân nhiên bọn người liền biến mất tại chỗ t h i ê u chiến vũ trụ đạo bi việc này đối với diệp hân nhiên bọn người tới nói là kết thúc thế nhưng là đối với toàn bộ thương vũ c h i vực tới nói oanh động thế nhưng là không nhỏ à t í c h liệt tiếng thảo luận bây giờ đang tại thương vũ c h i vực các nơi v ă n g lên tại lang tiên nguyệt chi sau lần nữa xuất hiện mới tên thứ nhất hơn nữa còn là hai người đặt song song đệ nhất này đối thương vũ c h i vực tới nói thế nhưng là một kiện đủ để thảo luận thật lâu đại sự bọn hắn thảo luận trên cơ bản cũng là tại cảm khái hàn thập nhị cùng mạc vong cường đại đồng thời còn đang thảo luận hai người tới thực chất lai lịch ra sao có không ít người đều đoán được bọn hắn là thái sơ người của thân điện không chỉ là bởi vì bọn hắn nhìn thấy diệp hân nhiên đi cùng với bọn họ còn có một cái nguyên nhân đó chính là thực lực mạnh như vậy tựa hồ cũng chỉ có thái sơ người của thần điện mới có thể thiên tông tông chủ trong đại điện thái sơ thần điện quả nhiên cường đại a nhìn vừa rồi hàn thập nhị cùng mạc vong khiêu chiến vũ trụ đạo bi triệu thiên không nhịn không được cảm thắng nói hắn vẫn là không dám xác định bọn hắn có thể hay không vượt qua lăng tiên nguyệt dù sao lăng tiên nguyệt cùng cảnh chiến lược hắn thấy đã là rất đáng sợ không nghĩ tới hai người này thế mà toàn bộ đều vượt qua lăng tiên nguyệt hơn nữa còn là đặt song song đệ nhất không cần ra tay toàn lực đều có thể đạt đến vũ trụ đạo bi cực hạn sao nghĩ đến nghe thấy phía trước hàn thập nhị lời nói triệu thiên cung nội tâm thì càng là khó mà bình tĩnh hắn bạn bạn không nghĩ tới thế mà lại có người ở cái cảnh giới này thực lực đạt đến vũ trụ đạo bi cực hạn phía trên đây chính là vũ trụ đạo bi cực hạn a là hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới cũng không dám nghĩ chuyện a vũ trụ đạo bi từ tồn tại đến nay chưa bao giờ có người có thể đạt đến cực hạn không nghĩ tới lại làm cho thái sơ người của thần điện như thế nhẹ nhõm liền làm đến tất nhiên hai người bọn họ có thể làm được đây chẳng phải là mang ý nghĩa tần thất cũng có thể làm đến triệu thiên cung mặc dù có thể xác định hàn thập nhị cùng mạc vong là thái sơ người của thần điện còn có một cái nguyên nhân đó chính là hắn trông thấy tần thất nghĩ đến tần thất vẫn là hàn thập nhị cùng mạc vong s ứ tỷ triệu thiên cung đã cảm thấy tần thất thiên phú hẳn sẽ không so với bọn hắn hai người kém nay liền mang ý nghĩa tần thất cũng có thể xếp số một tên chương ba trăm năm mươi chín đạo cựu thiên chương ba trăm năm mươi chín đạo cựu thiên huyền nguyên trần giới thần tiêu cát một tòa trong đình n g ệ n diệm trương an cùng lăng tiên nguyện đang tại đánh cờ thời khắc này diệp trường an tựa hồ ở thế yếu trong mày mắt không chấp nhìn chằm chằm bàn cờ suy tư nên đi như thế nào b ư ớ c kế tiếp cờ mà đối diện lăng tiên nguyệt nhưng là gương mặt nhẹ nhõm nhìn xem diệp trường an bộ dáng này nhìn không được cười nói trường an người nghiêm túc dáng vẻ vẫn rất đẹp t r a i ta đ ạ i biết người trước tiên đừng q u y g i à y ta điểm nhỏ này mưu kế ta đã xem xấu nghe vậy diệp trường an cũng không ngẩng đầu lên vẫn như cũng một mặt nghiêm túc suy tư nhìn về phía bàn cờ mở miệng đáp lại nói hắn soái hắn còn không biết xem xét đây chính là lăng tiên nguyệt ngữ kế mục đích đúng là nhiễu loạn suy nghĩ của hắn nghe thấy diệp trường an lời này lăng tiên n g u y ệ t khỏe miệng giật một cái trường an ngươi suy nghĩ kỹ chưa a t h ắ n g ván này ta thật muốn đi bế quan ngươi cũng lôi kéo ta tại cái này thật lâu chẳng lẽ cần phải thắng một ván mới có thể để cho ta đi bế quan sao thế nhưng là ngươi kỹ thuật này vẫn là để ta phía dưới s o n g ván này liền đi bế quan a lăng tiên n g u y ệ t nói nàng cũng không muốn tiếp tục đánh cờ diệp trường an kỳ nghệ để cho nàng cảm thấy đáng sợ quả thực là món ăn đáng sợ thật không muốn tiếp tục xuống a vốn là đã nói chỉ đánh một ván cờ liền đi bế quan kết quả lăng tiên nguyện rất nhanh liền thắng diệp trường a n thế mà la hét lại muốn tới một bán nhìn diệp trường a n cái kia dáng vẻ mong đợi lăng tiên nguyệt cũng liền đáp ứng kết quả rất nhanh liền phân ra thắng bại không tệ lăng tiên nguyệt lại thắng ngay tại lăng tiên nguyệt chuẩn bị đi bế quan thời điểm diệp trường a n hay không chịu phục cần phải tiếp tục phía dưới thấy thế, thế lăng tiên nguyệt liền miễn cưỡng đáp ứng cứ như vậy diệp trường a n cùng lăng tiên nguyệt hai người vẫn đánh cờ nói đúng ra là diệp trường a n một mực lôi kéo lăng tiên nguyệt phía dưới cờ một mực đánh cờ coi như xong thế nhưng là tại lăng tiên nguyệt xem ra diệp trường ăn cái này kỳ nghệ cũng quá kém á cùng hắn đánh cờ quá nhàm chán cho nên lăng tiên nguyệt cực kỳ muốn đi tu luyện nghe thấy lăng tiên nguyệt nói lời này diệp trường an một mặt không phục ngẩng đầu nhìn về phía lăng tiên nguyệt ta phía trước đều không nghiêm túc để cho ngươi ván này ta sẽ nghiêm túc một chút cho nên ta đề nghị ngươi cũng nghiêm túc một chút bằng không thì thất bại rất khó coi vậy ngươi ngược lại là nhanh lên phía dưới a lăng tiên nguyệt trắng diệp trường an một mắt đừng nhìn diệp trường an rất nghiêm túc nói câu nói này câu nói này không biết diệp trường an nói bao nhiêu lần mỗi lần đều nói chính mình phải nghiêm túc c ũ không nhìn thấy hắn có biến mạnh a gấp làm gì a gặp lăng tiên nguyệt nói như vậy diệp trường an tức giận nói một câu sau đó rất tự tin đi một nước cờ tới phía ngươi ta chiêu này ngươi phải nên làm như thế nào ứng đối đ â y liếc mắt nhìn tự mình đi một nước cờ diệp trường an một mặt tự tin nhìn về phía l a n g tiên nguyệt cười nói tướng quân l a n g tiên nguyệt nhìn cũng không nhìn diệp trường an cái tiêu biểu tình tự tin trực tiếp ngự a khí bình thản nói đồng thời đi lại một nước cờ không có chút nào do dự sau đó mỉm cười nhìn về phía diệp trường an chỉ thấy diệp trường an biểu lộ cứng đờ sau đó một mặt khó có thể tin nhìn về phía thế cục này cái này sao có thể ngươi vừa mới động cờ của ta ta động tới ngươi cờ cần thiết không lăng tiên n g u y ệ t một mặt ngạo kiểu liếc một cái diệp trường an nghĩ thầm ngươi b ấ t động cờ của ta cũng rất tốt ván này có vấn đề khó phân thắng b ạ i lại đến một ván thấy mình tựa hồ không có phần thắng diệp trường an một mặt không phục nhìn về phía lăng tiên n g u y ệ t đạo lời này nghe vào lăng tiên n g u y ệ t trong thai vô cùng quen thuộc bởi vì lý do này diệp trường an dùng mấy cục còn tới ngươi cũng không biết thua bao nhiêu cục đông đông đông đúng lúc này một chàng tiếng gõ cửa đột nhiên văng lên tôn thượng đại nhân điện chủ đại nhân đạo cựu thiên tới sau đó h ư ớ n g bác â m thanh ở ngoài cửa chuyển đến đạo cựu thiên hắn sao lại tới đây nghe vậy lăng tiên n g u y ệ t rất là nghi hoặc không nghĩ tới đạo cựu thiên thế mà lại tới thần tiêu các t ì m nàng mặc kệ nó chúng ta tiếp tục đánh cờ a diệp trương an nhưng là hoàn toàn không thèm để ý chỉ muốn tiếp tục đánh cờ ta cảm thấy vẫn là xem cái này đạo cựu thiên đến cùng tới làm chi a đánh cờ về sau còn có thể phía dưới bây giờ trước tiên không đội lăng tiên nguyện đội vàng đáp lại còn đánh cờ không có khả năng tuyệt đối không có khả năng đúng không vậy sau này lại xuống nghe vậy diệp trương an gật đầu một cái cảm thấy có thể có vào đi thấy thế, thế lăng tiên n g u y ệ t hướng về phía môn phương hướng nói rất nhanh h ư ớ n g bắc đẩy cửa vào đi tới diệp trường an cùng lăng tiên n g u y ệ t mặt đi về phía trước thi lễ đạo kiểu tiên tới làm gì lăng tiên n g u y ệ t hỏi đạo kiểu thiên là thiên phương lâu thứ hai lâu chủ mặc dù thực lực xem như không tệ nhưng mà lăng tiên n g u y ệ t cùng đạo kiểu thiên cũng không quá quen giao tiếp cũng rất ít cơ hộ ủ rất ít gặp mặt ngay vậy h ư ớ n g bắc lắc đầu tôn thượng đại nhân hắn chưa hề nói chỉ là hỏi ngài có hay không tại thần tiêu các bất quá ta đoán hắn là vì cựu cực tháp xếp hạt tới dù sao đột nhiên bốc lên cái chưa từng nghe nói qua thế lực cùng cường giả bọn hắn chắc chắn cũng biết cảm thấy hứng thú được chưa vậy thì đi gặp cái này khách quý ý gặp trường an ngươi muốn cùng đi sao lăng tiên nguyệt lại nhìn về phía diệp trường an hỏi chỉ thấy diệp trường an thu hồi bàn cờ cười đáp lại nói vậy thì đi xem một chút à, thiên phương lâu hy vọng có thể có chút ý tứ thần tiêu các nghị sự đại điện một vị thân mang t ử kim sắc đồ đông trung niên nam nhân đang nhắm mắt chờ sau một khắc ba đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện cảm giác được ba người xuất hiện đạo cựu thiên mở ra hai con ngươi thâm thúy liền vội vàng đứng lên cung kính c h ắ p tay cười nói lăng t i ê n bối tại hạ tới đây làm p h i ề n đối với lăng tiên n g u y ệ t hắn tự nhiên là có thể một mắt nhận ra đến nỗi diệp trường an đạo cựu thiên cũng không biết diệp trường an là ai chỉ có điều bây giờ hắn rất nghi hoặc vì cái gì nam tử này tu vi như vậy lại có thể đi theo bên cạnh lăng tiên n g u y ệ t hơn nữa thoạt nhìn quan hệ vẫn rất thân mật mặc dù lăng tiên n g u y ệ t đồng dạng tu vi rất thấp nhưng mà đạo cựu thiên biết nguyên nhân cho nên cũng không cảm thấy k ị quái thiên p ư ơ n g lâu thứ hai lâu chủ nghĩ như thế nào tới ta cái này thần tiêu các lăng tiên n g u y ệ t cười nói đồng thời ra hiệu đạo cửu thiên nhậu tọa kỳ thực nàng còn có một chút rất hiếu kỳ vì cái gì đạo cửu thiên muốn gọi mình là tiền bối đâu mặc dù hai người gặp mặt số lần rất ít nhưng mà mỗi lần gặp mặt đạo cửu thiên cũng là lấy tiền bối xưng hô chính mình đã từng lăng tiên n g u y ệ t cũng cố ý hỏi qua vì cái gì đạo cửu thiên chỉ là cười cười nói lăng tiên n g u y ệ t thực lực đáng giá xưng hô như vậy cái này khiến lăng tiên n g u y ệ t nghĩ mãi mà không rõ mặc dù mình thực lực so đạo cửu thiên mạnh thế nhưng là đạo cửu thiên đồng dạng là rất mạnh a trên lệnh này cũng không đến nỗi lớn đến phải gọi tiền bối a bất quá tất nhiên đạo cựu thiên không có ý định nhiều lời lăng tiên nguyệt cũng không lại tiếp tục hỏi nhiều lăng t i ê n bối kỳ thực ta lần này tới chính là vì bị kia đột nhiên toát ra cường giả tiêu lục đạo cựu thiên trực tiếp nói thẳng ý đồ đến hắn lần này chính là vì tiêu lục mà đến ngay vậy diệp trường an cùng lăng tiên nguyệt l i ế y nhau cũng là hiếu kỳ nhìn về phía đạo cựu thiên bất quá lần này nói chuyện chính là diệp trường an chỉ thấy diệp trường an cảm thấy hứng thú mà cười cười hỏi tiêu lục cũng không phải thần tiêu các người người tới đây làm gì chương ba trăm sáu mươi đạo cựu thiên ý đồ đến chương ba trăm sáu mươi đạo cửu thiên ý đồ đến nghe thấy diệp trường an hỏi như vậy đạo cửu thiên trực tiếp hồi đáp ta từng đi tìm lý lão hắn nói tiêu lục là thái sơ thần điện người liên quan tới thái sơ thần điện cùng tiêu lục sự tỉnh ta có thể tới lăng tiền bối ở đây tìm kiếm đáp án nguyên lai、like、là lý tầm đạo a nghe vậy diệp trường an cùng lăng tiên nguyệt thế mới biết nguyên lai、like、là lý tầm đạo để cho đạo cửu thiên tìm đến không biết tiền bối là lúc này đạo cửu thiên nhìn về phía diệp trường an trong giọng nói mang theo kính ý mà hỏi hô to lý tầm đạo đại danh rõ ràng nam từ trước mắt cũng không đơn giản lại cùng lăng tiên nguyệt quan hệ nhìn thân mật như thế cái này để cho đạo cửu thiên không thể không cung kính cẩn thận một chút mặc dù rất rõ ràng liền có thể nhìn ra diệp trường an tu vi cũng không cao thế nhưng là đạo cửu thiên vẫn là gọi âm thanh tiền bối dù sao hắn cũng không dám nói diệp trường an không có cố ý ẩn giấu tu vi a lại có thể có người không biết ta xem ra thái sơ thần điện danh tiếng đánh ra ta điện chủ này danh tiếng còn không có đánh đi ra a nghe thấy đạo cửu thiên hỏi như vậy diệp trường an đầu tiên là đầu lông mày n h ư ớ n g một chút ngây n g ẩ n cả người một chút sau đó lắc đầu cười nói nghe vậy đạo cửu thiên chấn động trong lòng vị này lại là thái sơ thần điện, điện chủ không nghĩ tới tiền bối lại là thái sơ thần điện điện chủ tại hạ ngưỡng mộ đã lâu không kịp choáng đạo cựu thiên liền vội vàng đứng lên chắp tay nói diệp trương an lăng tiên n g u y ệ t ngưỡng mộ đã lâu ngươi đây là cái gì kính đã lâu a ngươi không phải mới biết được thái sơ thần điện sao nghe thấy đạo cựu thiên nói lời này diệp trương an cùng lăng tiên n g u y ệ t bên trong tâm một hồi bán thẩm khoe mắt cũng là nhịn không được một quất đa lễ ngồi xuống đi diệp trương an k h o á t tay h à o nói nghe vậy đạo cựu thiên lúc này mới ngồi xuống kỳ thực lấy thân phận của hắn sở dĩ sẽ lấy thái độ như thế đối đãi diệp trương an không chỉ là bởi vì đoán được thái sơ thần điện cường đại còn có một cái nguyên nhân đó chính là hắn chuyến này ý đồ hai vị t i ê n bối kỳ thực ta lần này tới muốn gặp một lần tiêu lục là bởi vì một kiện đại sự ngồi xuống về sau đạo i ể u thiên sắc mặt nghiêm túc mà mở miệng đạo vốn là hắn là muốn gặp đến tiêu lục lại nói tất nhiên thái sơ thần điện điện chủ liền tại đây vậy hắn liền trực tiếp nói a đại sự cái đại sự gì ngay vậy diệp trường an tới điểm hứng thú lăng tiên n g u y ệ t cũng là hiếu kỳ nhìn về phía đạo cửu thiên chuyện này dính đến huyền nguyên chân giới phía trên hồng mông đạo giới đạo cửu tiên tiếp tục nói nói xong hắn liền dừng lại nhìn về phía diệp trường an cùng lăng tiên nguyệt chờ đợi hai người khiếp sợ phản ứng a sau đó thì sao người nói tiếp a diệp trường an vẫn như cũng chỉ là có chút hứng thú không nói chuyện ngữ lại là rất bình tĩnh nói lăng tiên nguyệt cũng chỉ là vẻ tò mò nặng hơn mà thôi cũng không có đạo cửu tiên trong tưởng tượng c h ấ n kinh phản ứng hai vị tiền bối biết hồng mông đạo giới nhìn thấy hai người là cái phản ứng này đạo cửu tiên hơi k i n h n g ạ c đạo sau đó nghĩ nghĩ diệp trường an biết hồng mông đạo giới đạo cửu tiên có thể hiểu được dù sao cũng là thái sơ thần điện điện chủ thái sơ thần điện cường đại như thế hơn nữa rõ ràng không phải về nguyên chân giới thế lực cái kia cũng chỉ có một cái khả năng thái sơ thần điện chính là hồng mông đạo giới thế lực thế nhưng là nghĩ đến lăng tiên n g u y ệ t thế mà cũng biết này liền để cho đạo cựu thiên có chút không tưởng được không nên biết hồng mông đạo giới a trí nhớ của nàng không phải còn không có khôi phục sao chẳng lẽ là thái sơ thần điện địa chủ nói cho nàng biết đạo cựu thiên chỉ có thể nghĩ đến cái này nguyên nhân nghĩ tới đây hắn cũng liền có thể đón nhận chúng ta không thể biết sao diệm trường an nhịn không được cười lên một tiếng là tại hạ xem thường hai vị tiền bối nghe vậy đạo cửu thiên mang theo ấ y n ấ y cười nói ngươi nói tiếp a lang tiên n g u y ệ t mở miệng nàng hiếu kỳ đạo cửu thiên nói đại sự là cái gì đây chắc hẳn hai vị tiền bối cũng cần phải biết hồng mông đạo giới thừa thiên sơn a ngươi muốn nói sẽ không phải là thừa thiên sơn phía trước trận chiến kia sự t ì n h a cái kia gọi lý vô tầm cũng đã biết nói chuyện này nghe thấy đạo cửu thiên nâng lên thừa thiên sơn diệp trường an liền đoán được hắn muốn nói gì chuyện này hắn đều không biết nghe xong bao nhiêu lần không nghĩ tới đạo cửu thiên cũng là muốn nói chuyện này không phải liền là một cái thừa thiên sơn sao hắn đều nghe phiền gặp diệp trường an cái phản ứng này đạo cựu thiên thần tình nghiêm túc lắc đầu trong mắt chứa thâm ý nói tiền bối mặc dù ta muốn nói cũng là thừa thiên sơn trận chiến kia sự t ì n h nhưng mà ta nói cũng không phải mặt ngoài trận chiến kia lý vô tầm đã từng cũng là trận chiến kia người tham dự bất quá bọn hắn đều tự cho là mình là trận chiến kia nhân vật trọng yếu nhưng trên thực tế bọn hắn chiến đấu cũng chỉ là mặt ngoài chiến đấu bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu căn bản là không ảnh hưởng tới sau cùng thế cục cũng không ảnh hưởng tới trận chiến kia thắng bại xem ra trận chiến kia không có đơn giản như vậy a diệp trường an vẫn là gương mặt vân đạm ph lăng tiên nguyệt nhưng là càng hiếu kỳ hơn đồng thời chân mày hơi nhữ lại nàng biết trận chiến kia khẳng định cùng nàng có quan hệ cho nên bây giờ nàng hiếu kỳ đồng thời lại không thể không nghiêm túc một chút đúng vậy t i ê n bối trận chiến kia có thể quyết định thắng bại chính là sau lưng chân chính đỉnh tiêm chiến lược cũng không phải là lý vô tầm những người kia lý vô tầm bọn hắn đối phó cũng bất quá là thừa thiên sơn thứ hai đường cực giả chân chính thừa thiên sơn chiến lược mạnh nhất đều bị ẩn tàng cường giả kéo lại bằng không thì bằng vào lý vô tầm bọn hắn là không thể nào cuối cùng hơi thắng một đường mặc dù nói là thừa thiên sân bại nhưng kỳ thực càng giống là bất phân thắng b cho nên n g ư ơ i muốn gặp tiêu lục là vì cái gì vì trận chiến kia tiên bối kỳ thực chúng ta thiên phương lâu là hồng mông đạo giới cường giả lưu tại hạ giới người chúng ta muốn làm chính là tìm kiếm tuyệt thế t h i ê n t i ê u đem bọn hắn bồi dưỡng thành trí cường giả đến mức tương lai một trận chiến có thể chiến thắng thừa thiên sơn tiêu lục rất có thể chính là chúng ta muốn tìm loại này tuyệt thế thiên t i ê u cho nên ta mới có thể tìm tới giống loại này cấp bậc thiên tiêu quá khó tìm đến tiêu lục đối với chúng ta mà nói rất trọng yếu đối với hồng mông đạo giới tới nói rất trọng yếu đạo cựu thiên gật đầu một cái trong mắt lộ ra một vẻ trơ mong bọn hắn tiên phương lâu tại huyện nguyên c h â n giới không biết bao nhiêu thời gian thế nhưng là từ đầu đến cuối không có tìm được chân chính tuyệt thế tiên h tiêu đương nhiên lăng tiên n g u y ệ t tự nhiên là thiên phú đầy đủ bất quá bọn hắn tiên phương lâu kỳ thực là biết lăng tiên n g u y ệ t thân phận cho nên bọn hắn muốn tìm tự nhiên là trừ lăng tiên n g u y ệ t chi bên ngoài khác tiên h tiêu đối với lăng tiên n g u y ệ t bọn hắn chỉ cần tại lăng tiên n g u y ệ t cần thời điểm âm thầm r ú t một tay liền có thể dù sao lăng tiên n g u y ệ t có thể thuận lợi trưởng thành cũng là vô cùng trọng yếu một cái nho nhỏ thừa thiên sơn ngược lại để các ngươi làm đủ nhiều biết được thiên phương lâu lại là mang theo như vậy nhiệm vụ lưu lại huyện nguy diệp trường a n liền nhịn không được cười nói lý vô tầm lưu lại đủ loại tin tức thiên phương lâu lại một mực tại h u y ề n nguyên chân giới thậm chí là thiên hằng vũ trụ tìm kiếm thiên tiêu cái này toàn bộ đều là vì đối phó thừa thiên sơn nhưng thừa thiên sơn tại diệp trường a n xem ra chẳng là cái thá gì l i ê n xích dập đều có thể một cái tát quét ngang thừa thiên sơn tại trước mặt thái sơ thần điện cái này thừa thiên sơn lại có thể tính là gì đâu chương ba trăm sáu mươi mốt là người ra tay nghe thấy diệp trường ăn nói như vậy đạo cựu thiên lập tức có chút không quá lý giải tất nhiên thái sơ thần điện cũng là đến từ hồng mông đạo giới cái kia hẳn là biết thừa thiên sơn lợi hại à nếu biết thừa thiên sơn lợi hại làm sao còn nói đến ra lời này bất quá bây giờ hắn cũng không nghĩ nhiều chỉ coi là diệp trường an không biết thừa thiên sơn thực lực chân chính thế là nghiêm túc chân thành nói hai vị tiền bối cái này thừa thiên sơn thật sự rất cường đại hoàn toàn không phải nhìn qua điểm này thực lực bằng không thì chúng ta cũng sẽ không một mực lưu lại u y ề nguyên n chân giới tìm kiếm thiên tiêu cho dù là chúng ta người ở phía trên cũng không có chắc chắn lần tiếp theo ngăn trở thừa thiên sơn đ ỉ n h tiêm chiến lực cho nên hai vị tiền bối cũng không cần phất lợi、à. rất mạnh sao xích dập ngươi đi ra một chút gặp đạo cựu thiên nói như vậy diệp trường an cũng lời nhiều lời trực tiếp đem xích dập kêu lên điện chủ đại nhân lại có việc xích dập vừa xuất hiện liền một mặt hưng phấn nhìn về phía diệp trường an cười nói mỗi lần điện chủ gọi hắn đi ra cũng có thể làm cho hắn tại phương diện am hiểu nhất thi thố tài năng cho nên hắn rất ưa thích diệp trường an phân p h ó hắn làm việc xích dập ngươi biết hắn sao diệp trường an ra hiệu xích dập nhìn về phía đạo kiểu thiên hắn không biết xích dập mắt nhìn đạo kiểu thiên sau đó nhìn về phía diệp trường an lắc đầu không có việc gì ta cũng không biết hắn nói thừa thiên sơn rất mạnh ngươi nói với hắn nói ngươi cách nhìn diệp trương an khỏe miệng khen biết đối với s í c h dập nói là đ ị a chủ nghe vậy s í c h dập vui mừng sau đó quay người nhìn về phía đạo cửu thiên nghe nói ngươi cảm thấy thừa thiên sơn rất mạnh đúng vậy tiền bối đạo cửu thiên bên trong lòng có điểm khẩn trương gật đầu một cái hắn khẩn trương không chỉ là bởi vì s í c h dập cái k i a hoàn toàn nhìn không tấu khí tức còn có chính là s í c h dập cho hắn một loại không thích hợp cảm giác nhất là giờ này khắc này s í c h dập biểu tình trên mặt cái này không hiểu thấu phách lối biểu lộ là gì tình huống ta cũng không phải địch nhân a xích dập thừa thiên sơn nơi nào mạnh tiền bối thừa thiên sơn tối cường đám người kia chưa bao giờ xuất hiện ở trước mặt người lời thế n h â n cho nên vì thừa thiên sơn người mạnh nhất bất quá là những cái kia cường giả chân chính thủ hạ thôi những cường giả chân chính kia thật sự mạnh đáng sợ cho dù là sau lưng ta cường giả cũng không có niềm tin tuyệt đối ngăn trở bọn hắn ha ha liền cái này cũng có thể bị xưng là cường giả mặc kệ là ngươi nói cái gọi là thừa thiên sơn cường giả vẫn là sau lưng ngươi cường giả ta đều có thể nói cho ngươi bọn hắn đều rất yếu ngươi nói thừa thiên sơn cường giả không phải liền là cái kia chính vị thần linh sao tại trong mắt các ngươi bọn hắn có lẽ có chút thực lực nhưng mà ở trước mặt ta bọn hắn chính là tiểu cặn bã được không ta một cái tắt là có thể đem bọn hắn toàn bộ cho diện chớ nói chi là chúng ta thái sơ thần điện những cường giả khác nhớ kỹ ngươi cho rằng cường giả chỉ là ngươi cho rằng cường giả tại trong mắt chúng ta có thể tính không bên trên cái gì cường giả nhắc nhở một chút ngươi các ngươi chút thực lực ấy chính xác cũng không cần dễ dàng gây thừa thiên sơn tốt hơn nhưng mà chúng ta thái sơ thần điện cũng không giống nhau chỉ là một cái thừa thiên sơn chúng ta cũng không để vào mắt nói một chàng xích dập lúc này mới ngừng lại trước mắt đạo cửu thiên đ ã n g n g đồng thời trong lòng của hắn còn rất là trấn kinh vừa mới xích dập nói đến thừa thiên sơn chín vị thần linh cái này chín vị thần linh đúng là hắn phía trước nói thừa thiên sơn chân chính tối cường một nhóm người tại biết cái này chín vị thần linh tồn tại điều kiện tiên quyết xích dập thế mà còn dám nói như vậy rõ ràng bọn hắn thái sơ thần điện thật sự có thực lực này bằng không thì chỉ bằng n ô n luận như vậy cũng đủ để cho cái kia chín vị thần linh để mắt tới xích dập vốn là vừa mới xích dập nói phía sau hắn cường giả cũng rất yếu hắn còn có chút không vui nhưng bây giờ hắn cũng không dám suy nghĩ nhiều dù sao s í c h dập thật có tư cách này nói a một bên diệp trường an cùng lăng tiên n g u y ệ t nhưng là chuyên chú nhìn xem s í c h dập biểu diễn đối với s í c h dập t i ê u ngạo như vậy bọn hắn đã thành thói quen rất bình thường rất hợp lý a ngươi tại sao không nói chuyện có phải hay không tại khí thế của ta ảnh hưởng dưới phát hiện thừa thiên sơn chính xác không tính là cái gì gặp đạo cựu t i ê n sửng sờ ở cái kia không nói lời nào s í c h dập c ư ờ i nói tiền tiền bối ta không biết nói cái gì bất quá thừa thiên sơn đối với các ngươi tới nói có lẽ không tính là gì thế nhưng là đối với hồng mông đạo giới tới nói thừa thiên sơn gần như có thể ảnh hưởng toàn bộ thế giới tương lai tiền bối các ngươi sẽ ra tay sao nếu như không có các ngươi ra tay cái kia thừa thiên sơn tương lai có thể rất khó bị chống đỡ được tiêu lục là hắn bây giờ cảm thấy rất có cơ hội thay đổi thế của người thế nhưng là thái sơ thần điện nếu như không ra tay vậy thì mang ý nghĩa tiêu lục sẽ không gia nhập vào bọn hắn đến lúc đó toàn bộ hồng mông đạo giới vẫn không có người có n ắ m chắc ngăn trở thừa thiên sơn ra tay nhìn tâm tình a nói xong, xích o n g dập nhìn lén một mắt diệp trường an gặp diệp trường an không nói lời nào xích dập lại tiếp tục nói kỳ thực chúng ta thái sơ thần điện đã giút các ngươi một thành cái gì đạo kiểu tiên s ư n g sở thái sơ thần điện đã ra tay rồi nghe thấy xích dập lời này diệp trường an cùng lăng tiên nguyệt cũng là h i ể u kỳ dù sao diệp trường an cũng không chú ý là ai ra tay rồi cái tia chín cái thần linh bên trong có một cái gọi là sát phạt binh thần a xích dập trong tươi cười mang theo thâm ý đạo a ta không biết a đạo kiểu tiên có chút ngậu chín vị thần linh tình huống hắn làm sao biết liền hắn chút thực lực ấy đều có thể bị phát rơi tới loại sự tình này như thế nào hắn có thể biết nhìn ra đạo kiểu tiên cũng không biết xích dập chỉ là nợ đủ cười ngươi chút thực lực ấy không biết cũng rất bình thường s á t phạt binh thần chính là cái kia chín cái thần linh một trong hơn nữa hắn hay là thực lực trước ba thần linh vốn là hắn đều sắp hoàn toàn khôi phục thực lực thế nhưng là vừa bận chúng ta thái sơ thần điện tiểu ma nữ a không tần thất đại nhân muốn ăn đường thế là thái sơ thần điện cường giả liền đi cho cái kia sát phạt binh thần đánh một trận bắt hắn bản nguyên cho tần thất đại nhân làm đường ăn hắn muốn khôi phục thực lực cơ h ồ có thể nói là không thể nào cho nên chúng ta thái sơ thần điện cũng coi như là giúp các ngươi một cái thật sự mặc dù không biết là gì tình huống nhưng mà đạo cựu thi biết chuyện này đối với bọn họ mà nói là một tin tức tốt người nói xem xích dập lường hắn một cái các vị thiền bối cái tin tức tốt này ta phải lập tức trở lại bờ báo liền không nhiều cái dày có lớn như thế tin tức tốt đạo cửu thiên đã là không kịp chờ đợi muốn trở về bờ báo cùng diệp trường an ba người đi thi lễ sau đó đạo cửu thiên liền lập tức trở về thiên phương lâu không nghĩ tới tiểu thất ăn những cái tia kẹo q u e lại còn có thừa thiên sơn người cung cấp tài liệu à. diệp trường an vừa cười vừa nói cái này cũng là để cho hắn có chút không nghĩ tới đúng vậy điện chủ đại nhân lúc đó ta cũng ở tại chỗ xích dập cung kính cười nói người cũng ở tại chỗ là n g ư ơ i ra tay diệp trường an hỏi điện chủ đại nhân là đạo một đại nhân ra tay ta là t ò a kỵ xích dập vẫn như c ũ duy trì nụ cười nói không có chút nào cảm thấy có gì không ổn diệp trường an lăng tiên n g u y ệ t hai người nhịn không được khỏe miệng giật một cái con tưởng rằng ngươi đảm nhiệm cái gì trọng yếu nhân vật đâu hóa ra ngươi chính là làm thú cơi đi a c h ư ba trăm sáu mươi hai đưa tin thánh tinh t r ư ờ n g ba trăm sáu mươi hai đưa tin thánh tinh tiên phương lâu một tòa trong đại điện một cái ngân bạch phát nam tử cùng một cái đỏ thấm bảo trung niên nam nhân đang trò chuyện với nhau tám ca ngươi nói cái này tiêu lục chỗ thái sơ thần điện cùng thần giới khiêu chiến thiên thần tháp những tên kia chỗ thái sơ thần điện là một thế lực sao ngân bạch phát thanh â m nam tử hơi có chút âm đu hỏi lúc đó nghe nói cựu cực tháp bảng xếp hạng tên thứ nhất là một cái gọi tiêu lục nữ tử chỗ ở thế lực gọi là thái sơ thần điện hắn trực tiếp liền nghĩ đến thần giới thiên thần tháp lúc đó một đống thái sơ thần điện người trẻ tuổi đem bọn hắn cái này một số người toàn bộ đều bị miêu s á t một lần bây giờ tiêu lục cũng là thái sơ thần điện người cái này khiến nam tử tóc bạc không khỏi đem hai người l ê n tưởng nghe vậy thân mang trường thật có khả năng lúc đó khiêu chiến thiên thần tháp đ á m k i ê m người trẻ tuổi thiên phú hoàn toàn không phải thiên hẳn g vũ trụ có thể xuất hiện hiện tại xem ra hẳn là cái này tiêu lục chỗ thái sơ thần điện không nghĩ tới tất cả mọi người đều cho là đột nhiên xuất hiện thái sơ thần điện kỳ thực sớm đã có người hành tẩu thế gian t ạ n ca vậy ngươi nói nhị ca có thể đem tiêu lục mời đến sau dù sao lấy thái sơ thần điện cái kia thần bí khó dò thực lực thật đúng là không nhất định sẽ cho chúng ta thiên phương lâu mặt bụi a nam tử tóc bạc lanh vô tâm lại hỏi bọn hắn tự nhiên là biết nhị lâu chủ đạo cửu thiên là ra ngoài làm cái gì thế nhưng là thái sơ thần điện một mực để cho bọn hắn cảm thấy thần bí khó lường rất có thể sẽ không cho mặt mũi này ta làm sao biết bất quá đại ca không phải đi thượng giới sao nếu có phía trên đại nhân giúp đại ca tăng cao thực lực nói không chừng đại ca liền sẽ so thái sơ thần điện càng mạnh hơn đến lúc đó tìm thái sơ thần điện mượn mấy người hẳn là cũng không phải việc khó gì văn liệt suy tư nói tám ca ngươi xác định đại ca tăng lên thực lực liền sẽ so thái sơ thần điện mạnh sao ta cảm giác thái sơ thần điện cường đại hơn xa chúng ta nhìn thấy dạng này ngươi quên thần mục đạo trùng sao thái sơ thần điện cường giả liền loại thủ đoạn này cũng có thể làm được thực lực chắc chắn cũng tại h u y ề nguyên n chân giới phía trên gặp văn liệt nói như thế đến lãnh vô tâm nhưng là khẽ to mày không dám xem thường thái sơ thần điện người không nói ta kém chút đều quên hết thần mục đạo chủng chuyện này lời này ngược lại là không tệ thái sơ thần điện thực lực hoàn toàn không phải chúng ta nhìn thấy dạng này có thể đem thần mục đạo chủng dung hợp tại thấp như vậy trở thế giới và không ảnh hưởng lẫn nhau thực lực thế này quả thực đáng sợ chúng ta những người này dù là luyện hóa thần mục đạo chủng đều phải tốn nhiều sức lực chớ nói chi là sử dụng như thế vị kia thái sơ thần điện tiền bối đến cùng đến một bước nào thực lực càng như thế cường hãn văn liệt vua hót một cái lúc này mới nhớ tới phía trước thần mục đạo chủng sự t ì n h nghĩ tới đây văn liệt cũng càng ngày càng hiếu kỳ thái sơ thần điện cường đại chờ đã tất nhiên thái sơ thần điện có thực lực này đây chẳng phải là mang ý nghĩa thái sơ thần điện cũng là hồng mông đạo giới thế lực đã như vậy cái kia thái sơ thần điện coi như không theo chúng ta cùng một chỗ đối phó thừa thiên sơn a phải biết thừa thiên sơn việc cần phải làm thế nhưng là cơ hội cùng toàn bộ hồng mông đạo giới là g ta giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì văn liệt có chút ngạc nhiên mở miệng nói Tam ca. người nói đúng à? lãnh vô tâm cũng là hai mắt tỏa sáng các ngươi đang thảo luận cái gì v u i v ẻ n h ư vậy đúng lúc này một thanh âm đột nhiên ở trong đại điện vang lên đồng thời một đạo trung niên nam nhân thân ảnh cũng xuất hiện tại trong đại điện nhị ca ngươi trở về nhìn thấy người tới văn liệt cùng lãnh vô tâm lập tức đứng dậy cười nói nhị ca ngươi nhìn tâm tình cũng rất t ố t à? chẳng lẽ là thái sơ thần điện bên kia nguyện ý cùng chúng ta hợp tác nhìn thấy đạo c ử u t i ê n trên mặt cũng mang theo nụ cười lãnh vô tâm liền vội b ằ n hỏi đúng ai nhị ca là thái sơ thần điện đồng ý văn liệt đồng dạng gương mặt hiếu kỳ thay thế đạo cựu thiên cười lắc đầu ngồi ở trên một chỗ ngồi vào thái sơ thần điện không có đáp ứng để cho tiêu lục gia nhập vào chúng ta không có đáp ứng cái kia nhị ca người cười cái gì lãnh vô tâm cùng văn liệt cùng nhau kinh ngạc nói hai người trên mặt cũng là kinh ngạc cùng không hiểu ngay vậy đạo cựu thiên cười nói mặc dù thái sơ thần điện không có đáp ứng cùng chúng ta cùng một chỗ đối phó thừa thiên sơn nhưng mà ta biết một tin tức tốt tin tức tốt gì văn liệt cùng lãnh vô tâm hai người mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ cùng lúc mở miệng cái kia trong chín vị thần linh có một vị trọng thương hơn nữa gần như không có khả năng hoàn toàn khôi phục thực lực cái gì đây là sự thực văn liệt một mặt khiếp sợ hỏi một bên lãnh vô tâm cũng là đi theo có chút khó có thể tin mở miệng nhị ca chín vị thần linh có một vị bị, bị trọng thương cái tin tức tốt này là thật sao chỉ thấy đạo cựu thiên gật đầu cười đương nhiên là thật sự đây chính là thái sơ thần điện cường giả nói t ngay vậy lãnh vô tâm cùng văn liệt hai người đều hít vào một ngụ khí lạnh sau đó trên mặt chính là hiện ra vẻ vui mừng nhị ca đây quả thật là một tin tức tốt ta lãnh vô tâm một mặt kinh hỉ nói nhị ca ngươi nhìn thấy thái sơ thần điện cường giả là vị nào a thực lực gì có phải hay không thực lực tại huyền nguyên chân giới phía trên nghe thấy đạo cửu thiên nâng lên thái sơ thần điện cường giả văn liệt cũng là hiếu kỳ ta gặp được chính là thái sơ thần điện đ ị a chủ đạo cửu thiên đáp lại nói đ ị a chủ nghe vậy lãnh vô tâm cùng văn liệt lập tức cả kinh không tệ vị đ ị a chủ kia thực lực nhìn rất yếu cho dù là phóng tới huyền nguyên chân giới thế lực bình thường đều rất không đáng chú ý nhưng mà cái này hẳn không phải hắn chân thực thực l ự chỉ c là hắn cố ý biểu hiện ra thực lực đạo cửu thiên khai tao mày nói hắn nghĩ mãi mà không do vì cái gì đường đường thái sơ thần điện điện chủ muốn đem chính mình giả dạ dạng làm rất yếu dáng vẻ cái này thái sơ thần điện điện chủ vẫn rất đặc biệt ta nghe thấy đạo c ử u tiên nói như vậy văn liệt rất có hứng thú nói hắn đương nhiên cũng cho rằng đó là thái sơ thần điện điện chủ cố ý bày ra tu vi đường đường thái sơ thần điện điện chủ thực lực làm sao lại yếu chỉ có thể mạnh đáng sợ bất quá bọn hắn sẽ không biết trong mắt bọn họ vô cùng cường đại thái sơ thần điện, điện chủ đúng là cái kia nhìn rất yếu tu vi bọn hắn cũng không biết coi như diệp trường an chỉ dựa vào tu vi này cũng có thể trong nháy mắt miểu sát bọn hắn đúng ta còn gặp được một vị thái sơ thần điện cường giả thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào ta không biết nhưng mà ta có thể cảm giác được hắn so ta đã thấy bất luận kẻ nào đều mạnh hơn vị cường giả này rất p h é c h lối hắn nói mình một cái tắt liền có thể quét ngang thừa thiên sơn ta cảm giác hắn không giống như là đang cót lác nói đến thái sơ thần điện cường giả đạo c ử u thiên nhớ tới một mặt p h é c h lối xích dập mặc dù xích dập đem chính mình nói rất nhiều mạnh nhưng mà đạo c ử u thiên cũng không có cho rằng xích dập là đang cót lác một cái t ắ t quét ngang thừa thiên sơn ngay vậy văn liệt cùng lánh vô tâm hai người lập tức lại là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin không tệ là chính hắn nói bất quá ta cảm giác thật sự đạo cửu thiên gật đầu một cái cái này thái sơ thần điện rốt cuộc mạnh cỡ nào á lanh vô tâm nhịn không được cảm thắn nói bây giờ hắn cùng với văn liệt đối với thái sơ thần điện càng hiếu kỳ hơn thái sơ thần điện rốt cuộc mạnh cỡ nào hiện tại xem ra cũng không phải chúng ta có thể biết đến ta muốn liên lạc với lại ca tin tức tốt như vậy nhất thiết phải nhanh chóng báo lên đạo cửu thiên nói sau đó trong tay lấy ra một khối loé thần thánh tia sáng đá thủy tinh theo đạo cửu thiên thôi động đá thủy tinh trên đó tia sáng càng ngày càng mãnh liệt đợi đến tia sáng ổn định một đạo tin tức bị đạo c ử u t i ê n truyền vào trong đó đi liền chờ đại ca nhận được tin tức nhị ca đây chính là đại ca để lại cho ngươi đưa tin thánh tinh lãnh vô tâm nhìn xem phát ra tia sáng đá thủy tinh hiếu kỳ hỏi không tệ đây chính là hồng mông đạo giới bảo vật có thể làm đến vật giới đưa tin đạo c ử u t i ê n vừa nói vừa đem trong tay đưa tin thánh tinh thu bảo ta muốn đi tu luyện các ngươi cũng cố gắng tu luyện à chúng ta phải theo sát đại ca bước chân nói xong đạo cựu t i ê n liền biến mất ở tại chỗ ngay vậy lãnh vô tâm cùng văn liệt lấy nhau sau đó cũng tại chỗ biến mất chương ba trăm sáu mươi ba thần điện chương ba trăm sáu mươi ba thần điện một chỗ không biết chi điểm một cái thân mang trường vào màu đen trung niên nam nhân đang ngồi xếp bằng h á n khí tức quanh người thập phần cường đại tựa hồ còn đang không ngừng kéo lên vê anh một lát sau chỉ nghe thấy b a n h một tiếng vang lên một cổ khí tức cường đại từ trung niên nam nhân quanh thân b a o phụ ra không tệ đột phá đến hỗn độn chứa tệ cảnh ngay tại trung niên nam nhân dần dần thu liễm khí tức thời điểm một thanh em đột nhiên ở mảnh này không gian vang lên ngay vậy trung niên nam nhân mở hai mắt ra nhìn thấy người đến là một vị nam tử trẻ tuổi lập tức cung kính hành lễ nói cổ thiên sơ gặp qua đại nhân miễn lễ à bây giờ ngươi đã đột phá đến hôn đ ộ n chúa thể cảnh lại lưu lại về nguyên n chân giới liền cần một kiện che giấu khí tức cùng thiên cơ bảo vật nam tử trẻ tuổi khoát tay á o vừa nói một khối tản gia h u quang thần bí t ả n g đá xuất hiện tại trong tay cổ thiên sơ đại nhân đây là nhìn xem trong tay đột nhiên xuất hiện t ả n g đá cổ thiên sơ hiếu kỳ hỏi ngươi không cần phải để ý đến đây là cái gì chỉ cần biết nó có thể để ngươi giống phía trước bình thường trở tại về nguyên chân giới bất quá ngươi phải nhớ kỹ cho dù có vật này bản thân ngươi cũng không thể tại về nguyên chân giới vận dụng vượt qua thế giới cực hạn sức mạnh nếu không thì sẽ bị thiên đạo phát hiện đến lúc đó không chỉ có riêng là h u y ề nguyên n chân giới thiên đạo ra tay với ngươi đơn giản như vậy nam tử trẻ tuổi hồi đáp là đại nhân ân đưa tin thánh tinh có tin tức ngay tại cổ thiên sơ vừa mở miệng nói chuyện lúc h ắ n đột nhiên phát giác được đưa tin thánh tinh có động tinh chuyển đến xem là tin tức gì thay thế nam tử trẻ tuổi mở miệng nói là cổ thiên sơ lập khắc đem đưa tin thánh tinh lấy ra rất nhanh đưa tin thánh tinh bên trong chuyển tới đạo cử u thiên t í c đại ca có một cái trọng đại tin tức tốt nghe xong đạo cử thiên tin tức cổ thiên sơ cùng nam tử trẻ tuổi cũng là gương mặt không thể tưởng tượng nổi đồng thời hai người trên mặt đều sắc thái vui mừng nổi lên đại nhân sát phạt binh thần bị trọng thương đây là tin tức t ố c ta cổ thiên sơ nhịn không được hưng phấn nói không tệ nam tử trẻ tuổi gật đầu cười chuyện này ta phải cùng phía trên đại nhân hồi báo ngươi bây giờ liền trở về miền nguyên chân g i ớ i à chuyện này như là thật liền tính công các ngươi nói xong một đạo không gian vòng xoáy liền xuất hiện tại cổ thiên sơ mặt phía trước là đa tạ đại nhân thấy thế cổ thiên sơ một khuôn mặt hưng phấn thi lễ một cái sau đó liền tiến vào trong không gian vòng xoáy sau đó nam tử trẻ tuổi cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa hồng n ô n g đạo giới một chỗ không gian nơi đây tinh thần lập lòe đạo vận lưu chuyển tinh hà treo ngược khắp nơi hiển thị rõ thần bí không gian trung ương năm vị khí tức tồn tại cực kỳ cường đại diên phần mình ngồi ở một chỗ trên bàn tiệc dường như đang trò chuyện với nhau cái gì năm người này vì một cái cô gái trẻ tuổi hai tên nam tử trẻ tuổi hai tên trung niên nam nhân vừa mới có người truyền đến tin tức huyền nguyên trần giới nói có một tòa tên là thái sơ thần điện thế lực phái cường giả trọng thương thừa thiên sơn một vị thần linh sát phạt binh thần một cái thân mang tử kim sắc đ ồ đ ô n g trung niên nam nhân mở miệng nói ra trên mặt của hắn có rõ ràng kinh ngạc cùng hiếu kỳ nghe thấy hắn lời nói còn lại bốn người trên mặt đều hiện lên ra giống như hắn biểu lộ thái sơ thần điện đây là thế lực gì hồng n ô n g đạo giới lúc nào có một tòa chúng ta cũng không biết thế lực hơn nữa còn có thực lực như thế cô gái trẻ tuổi nhịn không được hỏi chỉ thấy tử kim sắc hoa phục trung niên nam nhân lắc đầu không biết bất quá nghe nói tòa này thế lực trước mắt chỉ ở hạ giới xuất hiện chẳng lẽ nói hồng n ô n g đạo giới thật sự không chỉ là đơn giản như vậy trước tiên mặc kệ cái này thái sơ thần điện s á t phạt binh thần đến bây giờ cũng không có xuất hiện từ phía trước trận chiến kia tình huống đến xem hắn hẳn là khôi phục thực lực mới đúng nhưng là bây giờ có xuất hiện thần linh cũng không có hắn chẳng lẽ cái tin tức này thật sự s á t phạt binh thần thật sự bị trọng thương một c á i thân mang bạch t i nam tử trẻ tuổi khẽ nhũ mày suy tư nói hắn lời này đưa tới mấy người còn lại đồng ý cả đám đều vô ý thức gật đầu một cái đây đối với chúng ta tới nói đúng là một tin tức tốt nhưng mà vẫn như cô không cải biến được chúng ta bây giờ thế của ta cô gái trẻ tuổi sắc mặt có chút ngưng trọng nói coi như chín vị thần linh bên trong sát phạt binh thần bị trọng thương thế nhưng là còn có tám vị thần linh đây cũng không phải là chúng ta có thể đối phó đừng nói chúng ta bây giờ cũng còn không có khôi phục thương thế coi như khôi phục chỉ bằng năm người chúng ta chờ còn lại mấy vị thừa thiên sơn thần linh hoàn toàn khôi phục cũng sẽ không là tám vị thần linh đối thủ không tệ một cái thân mang lưu vân v â n màu xanh trắng trường vào tuổi trẻ nam tử sắc mặt đồng dạng ngưng trọng mở miệng nói trước kia chúng ta có thể thắng h i ể m thừa thiên sơn còn là bởi vì thần điện hai vị tiền bối ra tay nếu như không phải hai vị tiền bối thừa thiên sơn chỉ sợ đã bắt lại toàn bộ hồng n ô n g đạo giới chỉ tiếc hai vị kia tiền bối lấy tự thân làm đại giá xóa bỏ thừa thiên sơn cái vị kia trí cao chủ thần trọng thương còn lại chín vị thần linh mặc dù v ị kia trí cao chủ thần đã bị xóa bỏ nhưng mà chín vị thần linh còn t ạ i mặc dù sát phạt m i n h thần thân chịu trọng thương thế nhưng là tám vị thần linh cũng không phải chỉ dựa vào chúng ta liền có thể chống lại nghe thấy hai người lời nói còn lại ba người cũng là lắc đầu khe thở dài thần điện thái sơ thần điện v â n v â n thần điện chẳng lẽ cùng thái sơ thần điện tồn tại quan hệ thế nào bà đi nam tử trẻ tuổi trong miệng nị non đột nhiên hai mắt tỏa sáng hình như có không thể tưởng tượng nổi phát hiện đồng đạo t người kiểu nói này thật có khả năng dù sao đối với thần điện chúng ta cũng không hiểu nói không chừng thật là có quan hệ thân mang tử kim sắc đồ đông trung niên nam nhân cũng là tới hứng thú mở miệng nói cho nên hai vị kia tiền bối có phải hay không có khả năng còn sống cô gái trẻ tuổi đôi mắt đẹp hơi hơi t r ợ to nếu như hai vị tiền bối còn sống thế cục kia cũng không giống nhau thừa thiên sơn không có vị kia trí cao chủ thần sát phạt binh thần cũng bị trọng tương vậy bọn hắn liền không nổi lên được bất luận cái gì sỏng gió bằng không thử xem tiếp xúc một chút thái sơ thần điện một vị khắc trung niên nam nhân đề nghị cũng không cần dễ dàng tiếp xúc tốt hơn chúng ta không cách nào hạ giới phái những người còn lại đi v ạ n nhất mạo phạm đến tiền bối vậy cũng không được cô gái trẻ tuổi đáp lại nói vậy chúng ta liền tại đây chờ thái sơ thần điện đã như vậy cường đại liền không khả năng chỉ có thể chờ tại hạ giới chờ thái sơ thần điện xuất hiện tại hồng mông đạo giới đến lúc đó chúng ta tự nhiên cũng có thể tiếp xúc đến cô gái trẻ tuổi một bộ rất bộ dáng tự tin nói ngay vậy mấy người còn lại cũng là gật đầu một cái biểu thị tán đồng sau đó năm người liền biến mất ở bên trong vùng không gian này thiên hẳng vũ trụ thương vũ c h i b ự c cấm viện một chỗ trong đ ì n h viện trong một gian phòng lý vô tầm đang một bộ rất là n h ả m chán bộ dáng nằm ở trên giường mang lấy chân bắt chéo nên làm gì đâu ân có đúng lúc này h ã n tự hầu nghĩ tới điều gì hai mắt sáng lên nếp miệng lên đột nhiên ngồi dậy chương ba trăm sáu mươi bốn lý vô tầm suy tính đ á n g người chương ba trăm sáu mươi bốn lý vô tầm suy tính đ á n g người xem khi xưa cố nhân bây giờ cũng như gì lý vô tầm nói xong liền bấm ngón t a y tính đại ca thế mà thành công lấy được đế vị bây giờ cũng tại thiên giới tu hành trần đạo huyền sư tôn cũng lấy được đế vị Bất b quá đến ân y giờ c ò đại tẩu a không mực thương băng nhân đâu tính thế nào không đến sự tồn tại của nàng ngay tại lý vô tầm suy tính mực thương nước đá thời điểm biểu hiện suy tính kết quả để cho hắn lập tức mực ngộ băng hoàn toàn không tính ra mực thương nước đá một tơ một hào tin tức thật giống như mực thương băng căn bản cũng không tồn tại ở thiên hàng vũ trụ làm sao có thể đây không phải tình huống ngã xuống người nàng đâu làm sao lại biến mất không thấy gì nữa chẳng lẽ tại thiên hàng vũ trụ phía trên không có khả năng lấy nàng thiên phú làm sao có thể nhanh như vậy đạt đến thiên hàng vũ trụ phía trên cấp độ liên thiếu điện chủ cùng còn lại mấy vị thái sơ thần điện đệ tử đều không có siêu thoát thiên hàng vũ trụ mực thương băng không có khả năng trực tiếp đã vượt ra nghĩ tới đây lý vô tầm lại tiếp tục tính toán hắn là sẽ không dễ dàng từ bỏ lần này hắn đã dùng hết toàn lực trong quá trình hàn toán hắn mái tóc đen nhánh tại mắt trần có thể thấy biến trắng ở trên trán của hắn có mồ hôi tại không ngừng bốc lên chỉ thấy hắn s o n g mi n h u c h ặ t rõ ràng lần này suy tính cũng không nhẹ nhõm Phúc! một lát sau búng máu tươi lớn từ trong miệng lý vô tầm phúc tới mà cả người hắn khí tức đều trong nháy mắt để b ạ i đầy đầu tóc trắng để cho hắn nhìn càng thêm suy yếu không phải nàng là làm gì một điểm thiên cơ đều không tính tới còn muốn bị phản vệ đây không phải nhìn trộm đại năng mới phải xuất hiện tình huống sao lý vô tầm lao đi khỏe miệm bếp máu một mặt kinh ngạc nói may mắn thiếu điện chủ cho ta không ít tần h đan d ư ợ u dược đối với phản vệ lý vô tầm cũng là không chút nào hoảng d i ệ p hân nhiên cho hắn không thiếu cao cấp đến siêu tiêu đan dược những thứ này có thể rất thoải mái khôi phục thương thế của hắn nói xong một k h ỏ a tản ra k h í t ứ c thần bí lóng lánh t i ê n lam sắc quang mang đan dược xuất hiện ở trong tay của hắn lý vô tầm một n g ụ m đ e m đan dược nuốt vào trong bụng chỉ ở trong nháy mắt một cô ôn hòa lại mạnh mẽ sức mạnh trong cơ thể hắn hiện lên chữa trị thương thế của hắn một lát sau mái đầu bạc trắng lần nữa biến thành đen khi tất cả người lại khôi phục như lúc ban đầu thậm chí càng so trước đó trạng thái t trước tiên không tính nàng ta nhớ được còn có một cái gọi tiêu n g u y ệ t minh nữ t ử rất thần bí hiên biên hạo cũng còn không có tính toán khôi phục sau lý vô tầm không có ý định tiếp tục suy tính mực thương nước đá tình huống rất rõ ràng đây không phải hắn hiện tại có thể tính được nói xong lý vô tầm liền bắt đầu suy tính một lát sau ân không phải lại là tình huống gì lý vô tầm đầu lông mày n h ư ớ n g một chút gương mặt kinh ngạc tiêu n g u y ệ t minh tại thương vũ tri vực này đây là tình huống ì ta tính toán chắc chắn không có vấn đề vậy nàng tại sao sẽ ở thương vũ tri vực a vừa mới suy tính đến kết quả chính là tiêu n g u y ệ t minh bây giờ cũng tại thương vũ c h i vực cái này trực tiếp để cho lý vô tầm gương mặt khó có thể tin lại cẩn thận tính toán một lần a có thể tính đến một bước này hẳn sẽ không bị phản vệ a coi như phản vệ cũng không sợ thiếu điện chủ cho đan dược nhiều lắm nghĩ tới đây lý vô tầm lại bắt đầu tính toán lần này hắn lại bắt đầu toàn lực suy tính ân cực vũ tiên chỉ có thể coi là đến cái này chẳng lẽ nàng tiên cơ bị một vị nào đó cường ra ảnh hưởng tới lý vô tầm cao mày mở hai mắt ra rất là hiếu kỳ nói Hắn dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể tính tới tiêu nguyệt minh tại cực vũ thiên vừa mới khôi phục thành nguyên dạng trong tóc đen sen lẫn một chút tơ trắng một khỏa đan d ư ợ c vào bụng trạng thái khôi phục như lúc ban đầu xem hiên viên hạo hai người bọn họ có biến có lẽ hiên viên hạo cũng biết xuất hiện tại thương vũ tri vực nói xong lý vô tầm lại bắt đầu tính toán chỉ chốc lát tóc đen bên trong lại là sen lẫn một chút tơ trắng lý vô tầm mở hai mắt ra trên mặt đ ã o hiếu k ỷ lại là một bộ chính như ta đoán bộ dáng quả là thế hiên viên hạo cũng tại cực vũ thiên hai người bọn họ đến cùng gì tình huống Lại c ân lý vô tầm hướng Chi Phải ta ì n h bên này đến đây hắn tới tìm ta sao đúng lúc này nàng cảm giác được trong đ ì n h viện lý vô tầm đang tại hướng mình gian phòng đi tới bên này thay thế diệp hân nhiên trực tiếp mở cửa đi ra ngoài đối diện đâm đầu đi tới lý vô tầm gặp diệp hân nhiên đi ra khỏi phòng lập tức cười đi tới diệp hân nhiên trước mặt thi lễ một cái được rồi được rồi ngươi tìm đến ta có chuyện gì diệp hân nhiên khoát tay áo hỏi thiếu đ i ệ n chủ ta có phát hiện trọng đại muốn cùng ngài b m báo lý vô tầm đứng dậy một mặt không kịp chờ l ờ i nói phát hiện trọng đại không tệ thiếu đ i ệ n chủ ngài còn nhớ rõ thiên hoang đại lục tiêu nguyệt minh cùng hiên viên hạo sao nguyện minh tỷ cùng hiên viên hạo đương nhiên nhớ kỹ a hắn nói phát hiện trọng đại cùng bọn hắn có liên quan nghe vậy diệp hân nhiên càng hiếu kỳ hơn đồng thời trong đầu cũng hiện ra h i ê n viên hạo cùng tiêu n g u y ệ t minh bộ dáng cùng với từng tại thiên hoang đại lục hồi ức là thiếu địa chủ tiêu n g u y ệ t minh cùng h i ê n viên hạo bây giờ đang tại thương vũ tri vực cái gì bọn hắn bây giờ đang tại thương vũ tri vực nghe thấy lý vô tầm nói như vậy diệp hân nhiên lập tức gương mặt kinh ngạc trong lòng còn có chút kinh ngạc tiêu n g u y ệ t minh cùng h i ê n viên hạo thế mà tại thương vũ tri vực thiếu địa chủ ta tính toán nhất định sẽ không sai bọn hắn bây giờ đang ở cực vũ thiên bất quá có cường giả tải ảnh hưởng trên người bọn họ thiên cơ ta không cách nào cụ thể tính ra bọn hắn ở đâu lý vô tầm rất tin chắc gật đầu một cái cực vũ thiên tất nhiên bọn hắn tới thương vũ c h i vực ngược lại bây giờ cũng không trò chuyện chúng ta đi cực vũ thiên tìm xem bọn hắn à. diệp hân nhiên tâm v i ế t dâng c h à o đạo nàng cùng tiêu n g u y ệ i m i n h h i ê n viên hạ o hai người đã có đã lâu không gặp ngược lại nàng vừa xuất quan vừa vặn n h à n dỗi nhàm chán có thể đi cực vũ thiên chơi một chút cũng là không tệ thiếu điện chủ chúng ta làm sao tìm được bọn hắn à? lý vô tầm hảo k ý hỏi tìm được bọn hắn còn không đơn giản sao nghe vậy diệp hân nhiên cười thần bí c h ư ba trăm sáu mươi lăm thiên cơ ma bản chương ba trăm sáu mươi lăm thiên cơ ma bàn gặp diệp hân nhiên trên mặt hiện lên nụ cười thần bí lý vô tầm nhịn không được hiếu kỳ hỏi nghe vậy diệp hân nhiên liếc mắt nhìn lý vô tầm sau đó hướng về phía đình viện hư không hô tần thất ngươi qua đây một chút có chuyện cần ngươi hỗ trợ lời này vừa nói ra chỉ ở trong nháy mắt một đám người lập tức xuất hiện tại trong đình viện không chỉ là tần thất tới tiền bắt đẳng người cũng toàn bộ đều xuất hiện mặc dù diệp hân nhiên không có gọi bọn họ nhưng mà bọn hắn cũng đều nghe thấy được bọn hắn lại sao có thể nhịn được hiếu kỳ đâu gặp qua thiếu điện chủ đám người đồng loạt hành lễ nói được rồi, được rồi đều đứng lên đi các ngươi làm sao đều tới nhìn thấy trong đình viện đột nhiên xuất hiện một đám người diệp hân nhiên khỏe miệng giật một cái thiếu điện chủ ngài tìm ta là chuyện gì a tân thất đi tới diệp hân nhiên trước mặt hiếu kỳ hỏi tân thất ta nhớ được phía trước ngươi có một cái cái gì ma bản hỏi cái gì nó đều có thể trả lời đúng không diệp hân nhiên trực tiếp hỏi tại bế quan tu luyện phía trước nàng liền gặp được qua tần thất chơi qua một cái ma bản tân thất chỉ muốn hỏi xảy ra vấn đề cái kêu ma bản liền sẽ trả lời thiếu điện chủ ngươi nói là thiên cơ ma bản a đúng chính là thiên cơ ma bản ngươi nhanh lấy ra tìm hai người vị trí diệp hân nhiên một mặt mong đợi nói là thiếu địa chủ tân thất điểm gật đầu đồng thời một khối ma bản xuất hiện tại trong tay nàng thiếu địa chủ ngài tới hỏi vẫn là ta tới hỏi ngươi hỏi đi diệp hân nhiên đáp lại nói đây là t â n thất bảo vật tự nhiên là t â n thất dùng thuần thục hơn hảo tân thất lần nữa gật đầu sau đó thôi động tiên cơ ma bản chăm chú hỏi ma bản a ma bản ai là trên thế giới này đáng yêu nhất a không thiếu địa chủ ngài muốn hỏi điều gì tân thất phía dưới ý thức hỏi phía trước thường hỏi một vấn đề lời còn chưa nói hết nàng lại đột nhiên ý thức được không thích hợp thế là có chút lúng túng mà cười cười nhìn về phía diệp hân nhiên bây giờ diệp hân nhiên bọn người là biểu lộ q u á dị nhìn về phía tân thất ta có hai cái bằng hữu bây giờ đang tại cực vũ thiên vân việt gọi liên viên hạo cùng tiêu n g u y ệ t minh giúp ta tìm đến hai người bọn họ vị trí cụ thể diệp hân nhiên thu hồi biểu tình q u á dị nói tốt thiếu điện chủ nói xong tân thất lại bắt đầu hỏi t h ă m thiên cơ ma bàn ma bàn a ma bàn thiếu điện chủ hai vị bằng hữu liên viên hạo cùng tiêu nguyện minh bây giờ ở nơi nào sau một khắc ma bàn bên trên lóe lên một bờ sáng thiên u ộ c về h Biên hạo cùng tiêu Nguyệt minh vị trí bị Tiêu Minh biểu hiện、ra. Thiếu cùng Nguyệt Hạo trí vị ra. đạo ị vị a kia hai chủ, chính cái hữu vị trí, bọn hắn đây đang trí, ngài bằng bọn là vị t i Thiên đ ạ điện Tân thất đem ma bọn à n hiện vị trí đưa cho diệp Hân Nhiên xem xét. Thiên đạo Điện. biểu b Diệp cho vị trí xét. đưa Đạo xem hắn tại thiên đạo điện không nghĩ tới bọn hắn thế mà lại ở cái địa phương này diệp hân nhiên cảm thấy có chút kinh ngạc hiên viên hạo cùng tiêu n g u y ệ t minh hai người tại thiên đạo điện cái này khiến diệp hân nhiên cảm thấy có chút không tưởng được đi tới thương vũ tri vực đã có không thiếu thời gian nàng cũng là biết thương vũ tri vực ngoại trừ thái sơ thần điện bên ngoài thế lực cường đại nhất có cái nào thiên đạo điện thế nhưng là đ ỉ n h tiêm thế lực không nghĩ tới hiên viên hạo cùng tiêu nguyệt minh lại ở chỗ này tất nhiên tại thiên đạo điện vậy chúng ta liền đi thiên đạo điện tìm bọn hắn a mặc dù có chút không nghĩ tới nhưng mà tìm được hai người vị trí là được rồi nói xong diệp hân nhiên liền chuẩn bị mang theo đám người khởi hành thiếu điện chủ ta còn có một chuyện muốn nói đúng lúc này lý vô tầm vội vàng mở miệng nói ngay vậy diệp hân nhiên một mặt hiếu kỳ hỏi còn có chuyện gì thiếu điện chủ ngài còn nhớ rõ mực thương bằng sao vừa rồi chỉ nói hiên viên hạo cùng tiêu nguyệt minh chuyện càng làm cho lý vô tầm hảo kỳ mực thương nước đá sự tỉnh còn chưa hề nói mực thương băng đương nhiên nhớ kỹ thế nào d i ệ p hân nhiên gật đầu một cái nàng đương nhiên nhớ kỹ mực thương băng năm đó ở thiên h o a n g đại lục các nàng còn cùng đi qua n a m vực tiếp xúc thời gian cũng không tính thiếu thiếu điện chủ cái này mực thương băng đột nhiên biến mất không thấy ngay cả ta cũng không tính ra tình huống của nàng lý vô tầm một mặt bất khả tư nghị nói lời này của ngươi là có ý gì mực thương băng tan mất không thấy nghe vậy diệm hân nhiên xứng sở có chút không hiểu lý vô tầm lời nói bên trong ý tứ thiếu điện chủ ý của ta là mực thương băng giống như không tồn tại ở thiên hàng vũ trụ cũng không phải tình huống nga xuống thế nhưng là lấy nàng thiên phú như thế nào có thể đã siêu thoát thiên hàng vũ trụ đâu lý vô tầm giải thích nói À, còn có tình huống này nghe thấy lý vô tầm lời nói diệp hân nhiên cũng là hiếu kỳ lại nhìn về phía tân thất tân thất hỏi lại một chút thiên cơ ma bản a là thiếu điện chủ tân thất điểm gật đầu sau đó thôi động tiên h cơ ma bản ma bản a ma bản phía trước thiên hoang đại lục mực thương băng bây giờ là gì tình huống một hơi hai hơi ba hơi tân thất một thẳng duy trì linh lực g ố ó bảo thế nhưng là thiên cơ ma bản lại không có bất kỳ phản ứng nào thấy thế tất cả mọi người đều là một n g n u không biết đây là cái tình huống gì ân xem ra cái này m ự c t h ư ơ n g băng không đơn giản a thiếu điện chủ ngài chờ một chút tân thất cũng là hứng thú nói xong cũng gia tăng linh lực g ố ó bảo thẳng đến rất lâu tân thất thái dương có mồ hôi bước lên thế nhưng là thiên cơ ma bản vẫn không có phản ứng sau đó tân thất n g ừ n g lại nhìn về phía diệp hân nhiên một mặt suy tư nói thiếu điện chủ cái này m ư ợ thương băng tình huống hiện tại hẳn là thật không đơn giản bằng vào thực lực bây giờ của ta thôi động thiên cơ ma bản Còn không dò được. không ý là mực thương băng bây giờ cũng không tại thiên hàng vũ trụ diệp hân nhiên hỏi ngay vậy tần thất điểm gật đầu nhất định là nếu như tại thiên hàng vũ trụ bằng vào ta thực lực tôi động thiên cơ ma bản không có khả năng tìm không thấy nàng có ý tứ m ư i hai ngươi tới thử thử một lần tất nhiên tần thất thực lực còn chưa đủ cái k i a diệp hân nhiên liền để hàn thập nhị đi thử một chút sau đó hàn thập nhị ngay tại tần thất dưới sự giúp đỡ thúc giục thiên cơ ma bản đợi đã lâu thiên cơ ma bản vẫn không có phản ứng thay thế diệp hân nhiên trực tiếp hướng về phía hư không ô tứ trưởng lão còn x i n ngươi đi ra một chút tiếng nói vừa ra diệp tứ liền xuất hiện tại trước mặt diệp hân nhiên gặp qua thiếu địa chủ tứ trưởng l ã o mau mau đứng d ậ y diệp hân nhiên vội vàng nói tứ trưởng lão ngươi biết mực thương băng bây giờ là gì tình huống sao thiếu địa chủ ngươi nói cái kia mực thương băng bây giờ đang tại hồng nông đạo giới diệp tứ lên thân hồi đáp hồng nông đạo giới nàng tại sao sẽ ở hồng nông đạo giới thế giới này đẳng cấp có chút cao h a nghe vậy diệp hân nhiên gương mặt vẻ kinh ngạc vốn cho rằng mực thương băng không tại thiên hàng vũ trụ cái kia khả năng cao hẳn là tại huyện nguyên trần giới không nghĩ tới lại là tại hồng mông đạo giới thế giới này đẳng cấp thế nhưng là tương đối cao a còn lại nhận biết mực thương nước đá người cũng là gương mặt kinh ngạc chương ba trăm sáu mươi sáu đi tới thiên đạo điện trường ba trăm sáu mươi sáu đi tới thiên đạo điện tứ t r ư ở n g lão mực thương băng tại sao sẽ ở hồng mông đạo giới diệp hân nhiên hiếu kỳ hỏi thiếu điện chủ cái này cùng mực thương băng tại thiên hoang đại lục lấy được công pháp có liên quan diệp tứ trở về đáp công pháp công pháp gì mực thương băng tại thiên hoang đại lục lấy được công pháp kỳ thực là một bộ công pháp tản thiên bộ công pháp t i ê u bản đầy đủ gọi là vô tình băng tâm quyết là hồng nông đạo giới thừa thiên sơn công pháp diệp tứ tiếp tục nói thừa thiên sơn vô tình băng tâm quyết không nghĩ tới mực thương băng lại có cơ duyên như thế ngay vậy diệp hân nhiên không khỏi cảm thán một câu một cái thiên hoang đại lục tu sĩ thế mà thu được đến từ hồng nông đạo giới công pháp mặc dù chỉ là tàn thiên nhưng cũng rất mạnh chớ nói chi là bởi vì bộ này tàn thiên công pháp mực thương băng còn đi hồng nông đạo giới tứ trưởng lão cái k ê mực thương băng là bị thừa thiên sơn cường giả thu làm đệ tử diệp â n nhiên tiếp tục hỏi dưới cái nhìn của đảng hẳn là một vị nào đó cường giả tu hành vô tình băng tâm quyết phát hiện mực thương băng cũng rất thích hợp bộ công pháp kia cho nên thu làm đệ tử mang đi hồng mông đạo giới không chỉ có là diệp hân nhiên mọi người còn lại cũng đều là đoán như vậy nhưng mà chỉ gặp diệp tứ lắc đầu cũng không phải là như thế thừa thiên sơn cũng không có người có thể tu luyện bộ công pháp kia cho nên mực thương băng bây giờ là thừa thiên sơn một vị duy nhất tu luyện công pháp này người thừa thiên sơn không có ai tu luyện bộ công pháp kia diệp hân nhiên một mặt kinh ngạc nói không tệ thiếu địa chủ vô tình băng tâm quyết ít có người có thể tu luyện mặc dù có thể người tu luyện cũng không phải là mực thương băng một người nhưng mà tại tất cả tu luyện công pháp này người trong thuộc nàng cùng công pháp này phù hợp nhất nói xong diệp tứ tiếp tục nói thiếu địa chủ mực thương băng tại thừa thiên sơn cũng không phải đệ tử thân phận không phải đệ tử vậy nàng là cái gì diệp hân nhiên càng là tò mò thiếu địa chủ thừa thiên sơn là đem mực thương băng coi là dự bị thần linh tới bồi dưỡng dự bị thần linh đây cũng là cái gì diệp hân nhiên hỏi những người còn lại cũng đều là gương mặt hiếu kỳ dự bị thần linh chính là tương lai có cơ hội trở thành vị thừa thiên sơn thần kỳ thiên tiêu tại thừa thiên sơn hết thể có chín vị thần linh cái này chín vị thần linh muốn đem mực thương băng bồi dưỡng thành đệ thập vị thần linh diệp tứ giải thích nói đệ thập vị thần linh mực thương băng cơ duyên này không nhỏ a nghe vậy diệp hân nhiên lần nữa cảm thẳng nói lý vô tầm cùng tiểu long hoa không rơi nghe thấy lời này nhất thời cảm thấy có chút c h ấ n kinh hồng n ô n g đạo giới vốn là đẳng cấp cao thế giới mực t ư ơ n g băng không chỉ có đi hồng mông đạo giới lại còn bị xem như tương lai thần linh tới b ồ dưỡng đây chính là lớn cơ duyên a đã như thế tương lai mực thương nước đã thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp tứ trưởng lão thừa thiên sơn thần linh rất mạnh sao đối với thừa thiên sơn thần kỳ diệp hân nhiên cũng không hiểu rõ cho nên vẫn là rất tò mò thiếu điện chủ thừa thiên sơn là trước mắt hồng m ô n g đạo giới thế lực tối cường tại hồng m ô n g đạo giới cái này chính vị thần linh tự nhiên là đ ỉ n h phong tồn tại bất quá cùng chúng ta thái sơ thần điện so ra vậy thì không đáng chú ý nói đúng ra là rất yếu tại hồng m ô n g đạo giới là đ ỉ n h phong tồn tại vậy còn không sai à? diệp hân nhiên gật đầu đạo đối với thừa thiên sơn cùng với chín vị thần linh thực lực nàng mặc dù không hiểu rõ cụ thể mạnh bao nhiêu nhưng mà tất nhiên tại thái sơ thần điện không đáng chú ý vậy thì không có gì tốt để ý thiếu địa chủ tứ trưởng lão ta nhớ ra rồi lúc này tân thất đột nhiên mở miệng nói a tân thất ngươi nhớ tới cái gì d i ệ p hân nhiên nhìn về phía tân thất đạo thiếu địa chủ ta loại này kẹo que trong đó có loại nguyên liệu giống như chính là một vị thừa thiên sơn thần k ỳ bản nguyên tân thất vừa nói một cây màu vàng kẹo que xuất hiện tại trong tay nàng ân tựa như là gọi sát phạt binh thần đúng chính là gọi sát phạt binh thần nghe vậy diệp hân nhiên bọn người khỏe miệng giật một cái khá lắm hồng nông đạo giới bây giờ thế lực tối cường cường giả đ ỉ n h cao bản nguyên bị dùng để làm thành kẹo que cho người ăn tiếp đó tần thất cho mỗi một người đều đưa một đống kẹo que hương vị cũng không tệ lắm còn có đủ loại cảm n ộ ở trong đó diệp hân nhiên đếm đếm xem ra đối với cái này kẹo que hương vị vẫn là thật hài lòng kế tiếp chúng ta liền đi thiên đạo điện a nói xong diệp hân nhiên liền mở ra một phiến cửa không gian truyền thống mang theo đám người đi vào thời khắc này nàng cũng không biết mực thương băng chỗ thừa thiên sơn là lăng tiên nguyện thế lực đối địch tương lai hai người tương kiến không còn giống như trước trong hư không lấy phu nhân cùng thừa thiên sơn quan hệ thiếu điện chủ về sau cũng nhất định là đứng tại thừa thiên sơn mặt đối lập nhìn xem diệp hân nhiên bọn người tiến vào cửa không gian truyền thống diệp tứ lẩm bẩm sau đó cũng tại chỗ biến mất cực vũ thiên một đám mây bưng phía trên nhiều vô số kể cung điện ở chỗ này đây cũng là cực vũ thiên thế lực tối cường thiên đạo điện bây giờ thiên đạo điện bên ngoài một phiến cửa không gian truyền thống lạng yên xuất hiện sau đó diệp hân nhiên mang một chút chờ mong từ trong cổng truyền thống đi ra một đoàn người mới vừa xuất hiện thiên đạo điện bên ngoài liền xuất hiện hai vị nam tử trẻ tuổi chính là thiên đạo điện thủ vệ đệ tử không biết người đến là ân các hạ là thái sơ người của thần điện một người trong đó vừa mở miệng hỏi lời nói trông thấy diệp hân nhiên trong nháy mắt đột nhiên nghị đến phía trước nhìn thấy qua lăng tiên nguyệt khiêu chiến tràng cảnh vũ trụ đạo bi lúc đó lăng tiên nguyệt khiêu chiến vũ trụ đạo bi cô gái này ngay tại cách đó không xa nhìn xem lăng tiên nguyệt cùng thái sơ thần điện quan hệ gần như không ai không biết không chỉ có là như thế còn có hàn thập nhị cùng mạc vong khiêu chiến vũ trụ đạo bi tràng cảnh cũng lập tức hiện lên ở trong đầu của hắng vị này thủ vệ đệ tử lập tức liền phản ứng lại nghe thấy hắn lời nói một vị khác thủ vệ đệ tử cũng là đồng dạng phát hiện điểm này lập tức hai người cũng không khỏi có chút khẩn trương không tệ chúng ta chính là thái sơ người của thần điện diệp hân nhiên đầu tiên là s ư n g sở sau đó cười nói nàng ngược lại là không nghĩ tới đối phương lại có thể nhận ra nàng là thái sơ người của thần điện không biết các vị tới thiên đạo điện cần làm chuyện gì một người trong đó thái độ cung kính hỏi chúng ta đến tìm người diệp hân nhiên đáp lại tìm người xin hỏi ngài tìm ai tại hạ đi cho ngài thông báo còn thông báo cải rắm thủ vệ đệ tử lời còn chưa nói hết liền bị một đạo mang theo tức giận âm thanh cắt đức cùng lúc đó một vị trung niên nam nhân trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người phó điện chủ gặp qua phó điện chủ nhìn thấy người tới hai vị thủ vệ đệ tử lập tức hành lễ nói trung niên nam nhân chỉ là phất phất tay ra hiệu hai người đứng dậy sau đó cười nhìn về phía diệp hân nhiên thái sơ thần điện thiếu điện chủ đến thế nhưng là quý khách chắc chắn là muốn mời vào trong điện mới là thủ vệ đệ tử không hiểu chuyện còn xin thiếu điện chủ chờ trách không có việc gì tiền bối là thiên đạo điện phó điện chủ diệp hân nhiên cười nói đối với hai cái thủ vệ đệ tử nàng tự nhiên sẽ không để ý hướng chi nàng thế nhưng là nhìn ra được hai vị thủ vệ đệ tử biết nàng là thái sơ thần điện người lúc rõ ràng khẩn trương rất nhiều đối mặt t i ê n đạo điện phó điện chủ thương vũ c h i vực cường giả đỉnh cao d i ệ p hân nhiên vẫn là một mặt nhẹ nhõm tự nhiên ta là t i ê n đạo điện phó điện chủ tề thiên viễn mới từ bên ngoài làm việc trở về vừa v ặ n trông thấy thiếu điện chủ bằng người tất nhiên thiếu điện chủ là tới tìm người vậy liền mời vào bên trong a t ề thiên viễn cười nói sau đó làm cái tư thế mời chương ba trăm sáu mươi bảy hạ kinh một chương ba trăm sáu mươi bảy hạ kinh một thiên đạo điện g ã i khách trong đại điện điện chủ cùng một vị khắc phó điện chủ đang tại bế quan tu luyện mong rằng diệp thiếu điện chủ thứ lỗi thế thiên viễn nhìn hướng diệp hân nhiên cười nói huyền thiên việt cùng nguyên đạo lâm đang lúc bế quan cho nên chỉ có thể từ hắn tới chiêu đ á i không có việc gì thề phó điện chủ ta tới thiên đạo điện là tới tìm ta bằng hữu diệp hân nhiên cũng không thèm để ý ai tới chiêu đ á i nàng dù sao nàng là đến tìm hiên viên hạo cùng tiêu người mình đến nỗi huyền thiên việt cùng nguyên đạo lâm ra không xuất hiện nàng cũng không để ý không biết diệp thiếu điện chủ bằng hữu là thế thiên viễn hiếu kỳ hỏi nội tâm của hắn kỳ thực là tương đối khiếp sợ không nghĩ tới thiên đạo điện bên trong lại có thể có người là thái sơ thần điện thiếu điện chủ bằng hữu có quan hệ này ngươi che giấu làm gì l i ê n bọn hắn những thứ này thiên đạo điện cao tầng cũng không biết đồng thời hắn cũng cực kỳ hiếu kỳ diệp hân nhiên nói tới bằng hữu đến cùng là ai hiên viên hạo cùng tiêu nguyện minh hiên viên hạo cùng tiêu nguyện minh nguyên lai、like、là bọn hắn nghe vậy thế thiên viễn điểm gật đầu đạo vốn là có chấn kinh cũng bình phục lại đi bởi vì hắn nhớ tới, tới hiên viên hạo cùng tiêu nguyện minh là từ thiên hoang đại lục bị bọn hắn mang vào thiên đạo điện mà thái sơ thần điện ngay từ đầu xuất hiện chính là tại thiên hoang đại lục như vậy xem ra diệp hân nhiên nhận biết hiên biên hạo cùng tiêu nguyệt mình cũng là rất hợp lý tề phó điện chủ không biết bọn hắn bây giờ ở nơi nào diệp hân nhiên liền vội v à n g hỏi đối với gặp lại hiên biên hạo cùng tiêu nguyệt mình diệp hân nhiên vẫn là rất mong đợi dù sao các nàng đã đã lâu không gặp bọn hắn đang tại thiên đạo điện tu luyện diệp thiếu điện chủ ta để cho người ta thông chi bọn hắn một tiếng tề thiên viễn hỏi cũng được vậy thì phó điện chủ đệ tử có chuyện quan trọng bờ báo ngay tại diệp hân nhiên trong lúc nói chuyện một đạo hơi có chút cuốn quýt âm thanh đột nhiên ở ngoài điện văng lên ân nghe vậy thề thiên viễn s ữ n g sở sau đó nói vào đi theo thề thiên viễn tiếng nói rơi xuống một vị thân mang đệ tử phục sức tuổi trẻ nam tử một mặt cuốn quýt đi đến đi tới tề h thiên viễn trước mặt tên đệ tử này lập tức hành lễ nói đệ tử lý vân bởi vì việc gấp cả gan quay dày phó điện chủ còn xin phó điện chủ thứ tội đi đứng lên đi chuyện gì gấp gáp như vậy thế thiên viễn có chút yêu kỳ bình thương đệ tử có chuyện gì cũng là hồi báo trường lão t r ớ c mắt đệ tử thế mà trực tiếp tới tìm chính mình phó điện chủ đại sư minh hạ kình mang người muốn cùng trong bí cảnh hai vị kia đệ tử lập u bàn lý vân một mặt lo lắng nói cái gì ngay vậy tề thiên viễn trợt đứng lên trên mặt hiện ra chấn kinh cùng gấp gáp chi sắc giờ khác này hắn mới hiểu được vì cái gì vị này gọi lý vân đệ tử sẽ trực tiếp tìm được chính mình mà không phải trước tiên hướng trưởng lão b ẩ m báo hạ kình bọn người là các vị trưởng lão đệ tử nếu như lý vân đi tìm trưởng lão trưởng lão kia rất có thể sẽ giúp đỡ hạ kình bọn người thế nào tề phó điện chủ t h ấ thế, thế diệm ân nhiên hiếu kỳ hỏi chương ba trăm sáu mươi bảy hạ kình hai chương ba trăm sáu mươi bảy hạ kình hai tiểu long bọn người nhìn thấy tề thiên viễn phản ứng như vậy cũng là nhao nhao tò mò chỉ thấy tề thiên viễn nhìn hướng diệp hân nhiên sắc mặt có chút do dự thế nào tề phó điện chủ có chuyện cứ việc nói chính là tề thiên viễn biểu lộ như vậy để cho diệp hân nhiên càng hiếu kỳ hơn việc này cùng hiên viên hạ bọn h ắ n có liên quan thượng quan mười đột nhiên mở miệng nói lời này vừa nói ra còn không đợi diệp hân nhiên nói chuyện chỉ thấy tề thiên viễn điểm gật đầu sắc mặt có chút lo lắng không tệ ta bây giờ liền đi tìm bọn họ một chuyến nói xong thế thiên viễn liền chuẩn bị khởi hành chờ đã thấy thế diệp hân nhiên lập tức mở miệng nói đối mặt bên trên tề thiên viễn ánh mắt họ tham diệp hân nhiên n é t miệng lên tề phó điện chủ tất nhiên việc này cùng bằng hữu của ta có liên quan không ngại cùng đi nhìn một chút nhìn xem diệp hân nhiên nụ cười này tề thiên viễn không khỏi sau lưng mắt lạnh nhất thời nói chuyện đều có chút không lưu loát vậy vậy cũng được diệp thiếu điện chủ mời đi theo ta nói xong tề thiên viễn bung tay lên một đạo không gian vòng xoáy liền xuất hiện ở trước mặt mọi người thỉnh tề thiên viễn lại một lần nữa làm một cái tư thế xin mời thế thế. diệp hân nhiên bọn người không chút do dự tiến vào trong không gian vòng xoáy nhìn xem diệp hân nhiên bọn người đi vào vòng xoáy trong lòng tề thiên viễn rất là khẩn trương đi theo đồng thời trong lòng đang điên của ngân cần thăm hỏi hạc đình các người đám ngu xuẩn này chọc ai không tốt cần phải đi gây hai người lần này nếu là đắc tội thái sơ t h ầ n điện các người có một cái tính một cái đều cho lão tử trở lấy thiên đạo điện một chỗ b í c ả n h cửa vào bên ngoài một tòa trên lôi đài hai tên nam tử trẻ tuổi đối diện lập mà đứng tại phía dưới lôi đài đứng rất nhiều người một bên một đống người một bên khác một người trên lôi đài h i ê n biên hạo cùng một cái nam tử trẻ tuổi vẫn sức chờ phát động ý chí chiến đấu dày đặc tràn ngập ra triệu thắng đối phương thế nhưng là nhân vật đặc biệt người đem tu vi áp chế đến giống như hắn cũng đừng thua cho ta mất mặt ta phía dưới lôi đài hạ kinh bị một đám người ủng hộ lấy mang theo ngoạn vị cười nói dựa vào nét mặt của hắn cùng trong lời nói có thể mảy may nhìn không ra đối với triệu thắng thất bại lo lắng nghe vậy trên lôi đài triệu thắng một mặt tự tin cười nói đại sư minh ngươi cứ yên tâm đi dù là áp chế đến giống như hắn tu vi ta cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn đối diện h i ê n biên hạo đồng dạng tự tin phải không vậy liền để ta thật tốt lánh giáo một chút sư minh cao chiếu a cái kia sư minh giống như người mong muốn nghe thấy hiên biên hạo nói như t h ế đến triệu thắng tự tin nợ n ủ cười trong nháy mắt dết hướng đối diện hiên biên hạo rất nhanh hai người liền chiến lại với nhau hạo ca thiên phú mặc dù còn không có hoàn toàn khôi phục nhưng mà cùng cảnh giới chiến thắng cái này triệu thắng cũng không có vấn đề phía dưới lôi đài tiêu nguyệt minh nội tâm nghĩ đến triệu thắng tu vi so với hiên biên hạo cao thế nhưng là cũng cao cũng không nhiều cho nên cùng cảnh giới đối chiến hiên biên hạo vẫn có phần thắng mặc dù như thế nhưng mà nàng vẫn như cũng không yên lòng hơi k h ẽ to mày nàng cùng hiên biên hạo vốn là một mực tại trong bí cảnh tu luyện đi ra ngoài là vì bông l ò n g một chút thế nhưng là không nghĩ tới hạ kình đám người này tìm đi lên dường như là một mực tại bí cảnh bên ngoài chờ lấy bọn hắn đi ra một dạng song phương chưa bao giờ tiếp xúc qua hạ kình bọn người vừa đến đã nói muốn l u ậ t bàn tiêu n g u y ệ t minh cùng hiên biên hạo đều có thể nhìn ra hạ kình bọn người kể đến không thiện a bây giờ nàng và hiên biên hạo tu vi còn rất thấp không dễ ứng đối hạ kình bọn người cũng may đối phương chủ động áp chế tu vi bất quá cái này vẫn như c ũ không thể để cho tiêu nguyện minh yên tâm dù sao luận bản chẳng qua là một cái lấy cớ mà thôi đối diện một đám người không khí cũng không giống nhau đại sư minh ngươi nói triệu thắng còn muốn mấy t r i ê u có thể thắng a đại sư minh ta mới không ra mười chiêu đối diện tiểu tử kia tất thua hhh các ngươi cũng quá để mắt triệu thắng đi hắn nhưng là trong chúng ta yếu nhất ta đoán hắn còn phải hai mươi chiêu các ngươi ngậm i ệ n g a chính mình xem thật kỹ một chút bọn hắn thế cục ngay vậy một mực quan chiến hạ kình âm thanh lạnh lùng nói cái này làm sao lại đối diện tiểu tử kia có vẻ giống như muốn áp chế triệu thắng thật đúng là muốn áp chế triệu thắng gia hỏa này đang làm gì đại sư minh đây là có chuyện gì ngươi nói chuyện gì xảy ra quả thực là phế vật hạ kinh mang theo tức giận đạo chương ba trăm sáu mươi tám bằng không ta cũng tới chơi một chút chương ba trăm sáu mươi tám bằng không ta cũng tới chơi một chút sư minh bằng không ngươi đem tu vi để thăng một điểm a bằng không thì lập tức liền muốn thua với ta trên lôi đài h i ê n v i ê n hạo một bộ bộ g á n g hảo tâm nhắc nhở nói ngâm miệng ngươi còn không có thắng đâu ở hạ phong triệu thắng một mặt khó c o i nói nghe vậy hiến biên hạo không nói gì chỉ là nợ nụ cười toàn thân khí thế lần nữa kéo lên đông nhiên một quyền đánh phía triệu thắng cảm giác được một quyền này khí thế triệu thắng con ngươi hơi co lại ngươi vừa mới tại ẩn dấu thực lực nói xong triệu thắng cũng sẽ không bận tâm mặt mũi toàn thân khí tức đông nhiên tăng lên rất nhiều hắn đem tu vi của mình tăng lên một chút bây giờ đã không còn là cùng hiên viên hạo cùng cảnh sau đó một quyền nên đón tiếp lấy vâng hai người s o n g quyền đụng nhau một cố cường đại linh lực ba động bao phủ ra ngay sau đó hai bóng người đồng thời lùi lại ra một quyền này hai người cân sức ngăn tải sư minh đây coi như là ta tháng sao h i ê n viên hạo đem vừa rồi ra q u y ề n tay vắt chéo sau lưng cười nói bây giờ tay của hắn đang kẽ h run triệu thắng mặc dù cùng cảnh chiến l ư ợ c không coi là nhiều mạnh thế nhưng là hắn dù sao cũng là áp chế cảnh giới hai người một q u y ề n kia triệu thắng sử dụng tu vi thế nhưng là so h i ê n viên hạo cao hơn một chút cho nên hai người đối quanh một q u y ề n này h i ê n viên hạo cũng không chiếm được tiện nghi gì thậm chí có thể nói vẫn là rất cật lực đối diện triệu thắng ra q u y ề n tay đồng dạng không t h o ả i mái vất quá hắn không nói gì chỉ là sắc mặt khó coi lại âm trầm nhìn c h ầ m chằm hiến viên hạo không nghĩ tới cái này bị điện chủ bọn hắn đặc thù đối đại gia hòa cùng cảnh chiến lược mạnh như vậy hắn triệu thắng mặc dù tại trong cùng cảnh không tính là mạnh thế nhưng là hắn là lấy cảnh giới cao áp chế tu vi mà chiến hắn cùng với hiên v i ê n hạo cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa cùng cảnh mà chiến dù sao nội tình không cách nào so thế nhưng là dù vậy hắn vẫn như cũng phải dựa vào tu vi ưu thế mới có thể bất phân thắng bại cái này khiến triệu thắng cảm thấy thật mất mặt phải biết hắn mặc dù nói tại cùng cảnh không xuất sắc thế nhưng là đây là đối với thiên đạo điện tới nói p h o n g tới toàn bộ thương vũ c h i vực hắn cũng là thiên kiêu a thế mà lại dạng này thua với một cái so với mình thấp mấy cái đại cảnh giới người triệu thắng xuống đây đi dưới lôi đài hạ k ì n h lời nói lạnh nhạt đạo trong giọng nói rất rõ ràng có đối với triệu thắng không hài lòng triệu thắng là hắn người mang tới cái này không thể nghi ngờ cũng là đem hắn khuôn mặt ném nghe thấy hạ k ì n h lời nói triệu thắng không thể làm gì khác hơn là sắc mặt khó coi lại không cam lòng đi xuống lôi đài lý trần người đi lên là đại sư minh nghe thấy hạ k ì n h lời nói một cái thân mang màu đen đổ đ ô n g nam tử trẻ tuổi trong nháy mắt xuất hiện trên lôi đài nhìn thấy lý trần thượng đi những người còn lại từng cái trên mặt lại hiện ra xem trò vui nụ cười lý trần ra tay cái kia hiên viên hạo thất bại trên lôi đài lý trần cũng là mang theo lấy nụ cười tự tin người xuất thủ trước a vừa nói hắn cũng đem tu vi của mình áp chế đến cùng hiên viên hạo một dạng cấp độ hắn lý trần cũng không phải triệu thắng hắn nhưng là thiên đạo điện bên trong đều tính là thiên tiêu thượng du đệ tử cảm thụ được lý trần k h í tức hiên viên hạo cùng tiêu n g u y ệ t minh đồng thời sắc mặt ngưng lại lấy hạo ca bây giờ thiên phú trong miệng tiêu n g u y ệ t minh thấp giọng lẩm bẩm nàng lời nói cũng chưa có nói hết đồng thời trong mắt của nàng có sắc mặt giận dữ đối phương quả thực là không biết xấu hổ lý trần thiên phú vốn là tại thiên đạo điện đều tính là thiên tiêu bản thân tu vi cũng so hiên viên hạo cao rất nhiều dạng này cùng cảnh một trận chiến chính là khi dễ người hạo ca bằng không ta tới nghĩ tới đây tiêu n g u y ệ t minh nhịn không được mở miệng nói hiên viên hạo mặc dù thiên phú khoảng cách hoàn toàn khôi phục còn kém không thiếu thế nhưng là thiên phú của nàng khôi phục rất nhiều lấy nàng bây giờ thiên phú cùng cảnh một trận chiến tất thắng lý trần n g u y ệ t minh giao cho ta trên lôi đài hiên viên hạo không chút do dự nói hắn biết tiêu nguyện minh mạnh hơn hắn thế nhưng là để cho một nữ nhân tới bảo vệ chính mình hắn hiên viên hạo cũng không thể đáp ứng sư minh ngươi cũng đừng sơ s u ấ t dưới lôi đài tiêu n g u y ệ t minh vừa muốn nói chuyện hiên viên hạo liền hướng về phía lý trần mở miệng nói nói xong trong nháy mắt hướng lý trần d i ế t tới hai người rất nhanh liền chiến lại với nhau lý trần tựa hồ là đang t r e o đùa hiên viên hạo một mực duy trì cùng hiên viên hạo bất phân cao thấp h ắ n t ừ đầu đến cuối thành thạo đ i ê u luyện mà hiên viên hạo nhưng là đang toàn lực ra tay bây giờ một chỗ trong hư không diệm â n nhiên bọn người đang lần này nhìn phía dưới lôi đài chiến đấu sơ tại vừa rồi triệu thắng cùng hiên viên hạo đối chiến thời điểm bọn hắn liền đến diệp hân nhiên cũng không có vội vã h i ề n thần thực chiến đối với hiên viên hạo tới nói cũng là một chuyện tốt bất quá cái này cũng không đại biểu diệp hân nhiên nguyện ý nhìn xem hiên viên hạo bị khi phụ nói thế nào cũng là nàng diệp hân nhiên bằng hưu có thể bị khi dễ nhìn thấy lý trần rõ ràng đang đùa bỡn hiên viên hạo lúc diệp hân nhiên lông mày n i ể u một cái tiểu chủ nhân để cho ta lên đi ta xem cái kia lý trần rất khó chịu a chú ý tới diệp hân nhiên biểu lộ tiểu long vội bằng nói trước tiên không vội mặc dù ta cũng nhìn hắn k ó chịu nhưng mà hắn bây giờ chính xác có thể giúp hiên viên hạo để thăng diệp hân nhiên lắc đầu một bộ bộ dáng lao luyện lại thâm mưu lo xa nói nội tâm nhưng là tự tin vui mừng ta c ưu tú như vậy sao hữu d u n g hữu mưu có thực lực mỹ lệ còn có thể bước v à n g đổi lại trước tiên nàng đã sớm xông lên hướng về phía lý trần đánh một trận ân còn có hạ tình những người kia diệp thiếu điện chủ cần ta làm cái gì sao một bên tề thiên viễn có chút khẩn trương nhìn về phía diệp hân nhiên nói tề phó điện chủ không cần làm cái gì đợi chút nữa ta đánh bọn hắn thời điểm ngươi có thể coi như không thấy sao diệp hân nhiên cười nói bây giờ nàng đối với thiên đạo điện điện chủ cùng phó điện chủ ấn tượng vẫn là rất tốt vừa rồi tề thiên viễn đem hiên v i ê n hạo cùng tiêu nguyệt minh tới thiên đạo điện chân tướng nói một lần đối với hiên v i ê n hạo cùng tiêu nguyệt minh thiên đạo điện mấy vị này điện chủ phó điện chủ vẫn là làm rất tốt tiểu chủ nhân hiên v i ê n hạo thực lực tại tăng lên a lúc này t i ể u long đột nhiên nói chờ một chút hắn còn có thể lại để thăng diệp hân nhiên nhìn về phía lôi đài gật đầu nói trên lôi đài không nghĩ tới tiểu tử ngươi thế mà dựa vào ta bồi luyện tăng cao thực、lực. lý trần đầu lông mày nhướng một chút hơi kinh ngạt đạo hắn tự nhiên có thể rất rõ ràng cảm nhận được h i ê n viên hạo thực lực tại tăng lên lý trần đúng lúc này hạ kình đột nhiên mở miệng nói nghe thấy hạ kình lời nói lý trần nhìn về phía h i ê n viên hạo ánh mắt lập tức phong duệ một trận chiến này nên kết thúc chỉ thấy hắn tu vi không thay đổi nhưng mà toàn thân khí thế lại là bỗng nhiên tăng lên thật mạnh đối diện cảm thụ được lý trần khí tức h i ê n viên hạo sắp mặt ngưng lại bây giờ lý trần biểu diễn ra khí tức liền có thể để cho hắn xác định hắn sẽ không là lý trần đối thủ khi dễ người chơi vui sao bằng không ta cũng tới chơi một chút ngay tại lý trần s ắ p xuất thủ thời điểm một đạo nữ t ử tiếng cười đột nhiên trong hư không chuyển đến nữ t ử tiếng cười nhẹ nhàng nhưng mà trong tiếng cười nhưng lại có rõ ràng lành ý nghe thấy đạo này tiếng cười lập tức tất cả mọi người đều là s ứ n g sở hạ kính lông mày nữ một cái không biết người phương nào đến thanh â m này chưa từng nghe qua hẳn không phải là thiên đạo điện người người nào cũng dám tại thiên đạo điện nói như vậy chương ba trăm sáu mươi chín chơi vui sao chương ba trăm sáu mươi chín chơi vui sao ân đó là tề phó điện chủ đúng lúc này trong hư không xuất hiện một đám người hạ kinh một mắt liền nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc thiên đạo điện phó điện chủ thề thiên viễn trừ cái đó ra những người còn lại đều không phải là bọn hắn thiên đạo điện người chờ đã đó là phía trước khiêu chiến vũ trụ đạo bi hai vị cờ giả hàn thập nhị cùng mặt vong còn có thái sơ thần điện thiếu điện chủ ngay tại trong nhóm người kia hạ kinh trong nháy mắt liền bắt được ba đạo phía trước nghe qua vũ trụ đạo bi nhìn thấy qua bóng người chính là diệp hân nhiên hàn thập nhị cùng mặt vong nhìn thấy ba người giờ khác này lại nghĩ tới vừa rồi đột nhiên vang lên đạo kia nữ tự âm thanh hạ kinh lập tức không hiểu cảm thấy có chút không ổn bọn hắn những thứ này đại nhân vật hẳn là chỉ là đi ngang qua nơi đây vừa bận nhìn thấy a dù sao ta cùng bọn hắn không có qua lại gì hẳn là không ta chuyện gì trong lòng hạ kinh nghĩ đến như vậy hắn mặc dù là thiên đạo điện thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân tại thái sơ thần điện xuất hiện phía trước thân phận của hắn tại toàn bộ thương vũ tri vực, vực tất cả thế lực phía trên thái sơ người của thần điện không chỉ có bây giờ vũ trụ đạo bi tên thứ nhất còn có thái sơ thần điện thiếu điện chủ vực này tồn tại xuất hiện ở trước mặt của hắn hắn cũng cảm thấy cảm thấy khẩn trương thất t h o n g tiểu chủ nhân để cho để ta đi tiểu long nhìn về phía diệp hân nhiên cười nói hắn nhưng là không kịp chờ đợi biểu hiện mình nhưng mà chỉ gặp diệp hân nhiên lắc đầu không cần bọn hắn khi dễ bằng hữu của ta ta tự mình tới diệp thiếu địa chủ ngài tự mình đi sao cái này không quá phù hợp à? thấy thế thế thiên viễn có chút do dự nói hắn không chỉ là lo lắng thiên đạo điện đệ tử đồng thời cũng cảm thấy chuyện này lại còn để cho diệp hân nhiên tự thân lên tràng có chút không thích hợp dù sao diệp hân nhiên thân phận thế nhưng là còn tại đó không tệ ta cũng đi cùng bọn họ chơi bừa diệp hân nhiên cười nói sau đó liền không nói thêm lời trực tiếp xuất hiện trên lôi đài hiên v i ê n hạo đã lâu không gặp đi tới trên lôi đài diệp hân nhiên trực tiếp đối với còn chưa hiểu tình trạng hiên v i ê n hạo cười chào hỏi thấy thế hiên v i ê n hạo một mặt mờ mịt hắn hiếu kỳ nhìn chằm chằm diệp hân nhiên càng xem càng cảm thấy quen thuộc hắn cũng không biết vũ trụ đạo bi sự t ì n h dù sao lấy hắn cùng tiêu nguyện minh thực lực trước mắt còn không cách nào dùng thần thức câu thông vũ trụ đạo bi tự nhiên cũng chưa từng thấy qua thái sơ thần điện người khiêu chiến vũ trụ đạo bi tràng cảnh thời khắc này diệp hân nhiên đã không phải trước kia cô gái kia bộ dáng h i ê n viên hạo cùng tiêu n g u y ệ t minh nhất thời đều không thể nhận ra h i ê n viên hạo cùng tiêu n g u y ệ t minh một mặt m ở mịt đang tại trong đầu điên cùng hồi ức mà đổi thành một bên hạ kình nhưng là sắc mặt tái đi nội tâm trầm xuống tiểu tử kia cùng thái sơ thần điện thiếu điện chủ nhận biết không tốt chúng ta tới nhìn thấy diệp hân nhiên chủ động cùng h i ê n viên hạo chào hỏi hắn đâu còn không biết là gì tình huống hai người hiển nhiên là nhận biết từ diệp hân nhiên biểu lộ đến xem nàng và hiến viên hạo quan hệ tốt giống vẫn rất hảo cái này khiến hạ kình nội tâm còn làm sao có thể bình tĩnh chính mình dẫn người đến tìm hiên viên hạo đánh nhau mặc dù áp chế tu vi nhưng mà rất hiển nhiên là đang khi dễ người diệp hân nhiên là đến cho hiên viên hạo bọn hắn ra mặt tới đó a bây giờ hạ kinh nội tâm hết sức khẩn trương trên trán đều ra lên mồ hôi lạnh như thế nào không nhận ra trên lôi đài diệp hân nhiên nhìn về phía còn không có nhận ra mình hiên viên hạo cười nói ngươi ngươi là diệp hân nhiên cuối cùng trước mắt mỹ lệ nữ tử cùng trong hồi ức một tấm mặt của thiếu nữ so sánh đây là hắn duy nhất có thể nhớ tới một khuôn mặt hân nhiên thật là ngươi đúng lúc này dưới lôi đài tiêu n g u y ệ t minh cũng là đồng dạng có chút không xác định kinh hỷ lên tiếng chính là ta n g u y ệ t minh tỷ h i ê n viên hạo các ngươi cũng quá không có suy nghĩ thế mà lâu như vậy mới nhận ra ta tới diệp hân nhiên gật đầu một cái giả bộ cả giận nói hân nhiên biến hóa của ngươi cũng không nhỏ a ta một chút thật đúng là không nhận ra được tiêu n g u y ệ t minh cười nói hân nhiên đã lâu không gặp không nghĩ tới lại có thể tại cái này nhìn thấy ngươi h i ê n viên hạo đồng dạng cười nói đợi chút nữa lại ôn chuyện ta trước tiên cho các ngươi báo cái thù nói xong diệp hân nhiên quay người nhìn về phía đối diện lý trần đồng thời hiên viên hạo bị diệp hân nhiên trực tiếp chuyển đến dưới lôi đ à i ngay ngay cái gì ngài tới để cho ta nhìn một chút ngươi mạnh bao nhiêu diệp hân nhiên trực tiếp đánh gây lý trần lời nói đạo một thân tu vi cũng áp chế đến cùng lý trần một dạng cấp độ ta diệp thiếu điện chủ ta cho ngài bằng h ư u xin lỗi có thể chứ lý trần nào dám cùng diệp hân nhiên đánh a không nói có đánh thắng hay không chỉ là cùng diệp hân nhiên đ ọ c thủ đã đủ để cho hắn kinh hồn t ă n g đảm thái sơ thần điện thiếu điện chủ là hắn có thể đ ộ thủ cho hiên viên hạo xin lỗi là hắn duy nhất có thể nghĩ tới cứu mình phương thức xin lỗi có thể trước tiên đánh lại nói nói xong diệp hân nhiên trực tiếp hướng lý trần dễ tới tất nhiên lý trần không dám đậu thủ vậy nàng liền trực tiếp ra tay rồi nhìn thấy diệp hân nhiên loại khí thế này lý trần lập tức cả kinh người đều ngần ra đồng dạng tu vi diệp hân nhiên khí thế mạnh hơn hắn không phải một chút điểm có thể nói hắn liền không có tại cùng cảnh trông được đã đến loại khí thế này đừng nói cùng cảnh liền cao hơn hắn một chút cảnh giới người cũng chưa từng thấy qua có khí thế này đó ai chỉ là huy áp này khí thế lý trần đều hoàn toàn g á n h không được、Phúc. phun ra một ngụt màu tươi đây là u y áp đưa đến sau đó diệp hân nhiên xuất hiện tại trước mặt lý trần một cây mảnh khảnh ngón tay ngọc điểm ra và anh chỉ nghe thấy v a n g một tiếng một bóng người trong nháy mắt bay ra ngoài thật yếu khi dễ người chơi vui sao cảm giác cũng chơi không vui a diệp hân nhiên lắc đầu nói đánh loại này kẻ yếu nàng là thực sự không có hứng thú b ấ t quá thay bằng h ư u ra mặt nàng có hứng thú ngươi lên đây đi diệp hân nhiên ánh mắt lại rơi vào trên thân hạ kình tại chỗ thiên đạo điện đệ tử là thuộc hạ kình tu vi cao nhất rất rõ ràng hắn chính là dẫn đầu diệp hân nhiên liền trực tiếp chọn hắn tới đánh những người còn lại đánh cũng không có gì ý tứ ta diệp thiếu điện chủ lên đây đi diệp hân nhiên nói thẳng cái này dẫn đầu khi dễ hiên viên hạo cùng tiêu n g u y ệ t minh người nàng cũng sẽ không hung tha nghe thấy diệp hân nhiên cái này chân thật đáng tin ngữ khí hạ kình sắc mặt lập tức càng thêm khó coi hắn nhìn về phía trong hư không tề thiên viễn cầu x i n tề thiên viễn có thể giúp hắn nhưng mà tề thiên viễn nhưng là lắc đầu sau đó quay đầu sang một bên hắn cũng không muốn bị hạ kình liên lụy nhìn thấy tề thiên viễn cái phản ứng này hạ kình cũng là từ bỏ trống lại trực tiếp chuẩn bị kế tiếp bị diệp hân nhiên hung hắn đánh hắn nhìn không ra diệp hân nhiên tu vi hiển nhiên là cao hơn hắn đối mặt diệp hân nhiên hạ kinh biết rõ chính mình chỉ có bị đánh phần húng chi hắn kỳ thực giống như lý trần không dám cùng diệp hân nhiên đ ộ u thủ còn không đợi hạ kinh có hành động diệp hân nhiên liền trực tiếp đem hắn lấy được trên lôi đài chương ba trăm bảy mươi hai người bọn họ đối thiên đạo điện cũng không quen tất chương ba trăm bảy mươi hai người bọn họ đối thiên đạo điện cũng không quen tất diệp thiếu điện chủ ta ta là đạo thần cảnh ngươi là đạo đế cảnh vậy ta liền đem tu vi áp chế đến giống như ngươi a bị cưỡng chế chuyển rời đến trên lôi đài hạ kinh vừa vội vàng mở miệng liền bị diệp hân nhiên t ắ t đức nói xong diệp hân nhiên trực tiếp đem tu vi của mình cũng áp chế đến cùng hạ kình một dạng đạo đế cảnh người xuất thủ trước ta diệp hân nhiên vừa cười vừa nói vết nụ cười này tại hạ kình xem ra nhưng có chút nguy hiểm diệp thiếu đ i ệ n chủ ta trực tiếp chịu thua có thể chứ hạ kình có chút cuộc đời không còn gì đáng t i ế đ ạ o để cho hắn cùng diệp hân nhiên đánh còn để cho hắn xuất thủ trước hắn nào dám a nếu như chỉ là đánh không lại cũng coi như nhưng bộ này là hắn có thể đánh sao hạ kình trực tiếp muốn chịu vua chịu vua vậy cũng không được đã ngươi không xuất thủ vậy ta liền ra tay rồi d i ệ p hân nhiên lắc đầu nói xong nàng liền trực tiếp tại chỗ biến mất không đợi hạ k ì n h phản ứng lại một cây mảnh khảnh ngón tay ngọc cũng đã điểm vào nơi ngực của hắn vâng cùng lúc trước lý trần một màn kia không khác chút nào hạ k ì n h trực tiếp miệng phun màu tươi bay ngược ra ngoài yếu như vậy nhìn xem bay ngược ra ngoài hạ k ì n h d i ệ p hân nhiên cảm thấy có chút ra ngoài ý định nàng cũng không phải đang dễu cợt hạ k ì n h mà là thật sự không nghĩ tới hạ k ì n h thậm chí ngay cả nàng một chỉ này đều gánh không được không muốn tiến công cái kia phòng thủ được rồi đi thế nhưng là hạ kinh thậm chí ngay cả phản ứng đều không thể phản ứng lại nhìn xem thiên đạo điện một đám đệ tử đều lấy hạ kình cầm đầu diệp hân nhiên còn tưởng rằng hắn sẽ rất mạnh đâu không có ý nghĩa không chơi các ngươi về sau đối với bằng h ư u của ta khách khí một chút diệp hân nhiên không còn dự định tiếp tục chơi tiếp tục thế là hướng về phía thiên đạo điện một đám đệ tử nói nói xong nàng liền trực tiếp xuất hiện tại dưới lôi đài hiên viên hạo cùng tiêu nguyệt minh trước mặt nàng muốn cùng hai vị lão bằng h ư u ôn c h u y ệ n một chút thiên đạo điện trong bí cảnh một tòa trong đại điện không nghĩ tới thiên đạo điện, điện chủ cùng phó điện chủ đối với các ngươi vẫn rất tốt diệp hân nhiên cùng hiên viên hạo tiêu nguyệt minh hai người đang tại ôn chuyện nghe thấy hai người tới thiên đạo điện đãi ngộ d i ệ p hân nhiên không khỏi thay hai người vui vẻ nói không tệ sư tôn đối với chúng ta thế nhưng là rất tốt tại thiên đạo điện sư tôn cùng hai vị phó điện chủ tại chúng ta phía trước vẫn luôn chưa từng thu đồ hắn đem chúng ta hai người đưa đến thiên đạo điện sau đó liền đem chúng ta thu làm đệ tử nếu như chuyện này để cho hạ kình những người kia biết đoán chừng bọn hắn lại so với phía trước càng thêm ghen ghét h i ê n v i ê n hạo cười nói hân nhiên không nghĩ tới các ngươi thái sơ thần điện mạnh như vậy hạ kinh bọn hắn sợ các ngươi coi như xong không nghĩ tới tề phó điện chủ cũng đối các ngươi c u n g kính như vậy đối với tề thiên viễn bọn người đối với diệp hân nhiên thái độ của bọn hắn tiêu nguyệt minh đều cảm thấy hơi kinh ngạc nàng và hiên viên hạo một mực trở tại thiên đạo điện trong bí cảnh đối với chuyện ngoại giới biết rất ít liên quan tới thái sơ thần điện sự tình cũng không hiểu rõ tình hình đối với thương vũ c h i vực vẹn vẹn có nhận thức chính là bọn hắn thiên đạo điện là thương vũ c h i vực đỉnh tiêm thế lực bọn hắn vừa tới thiên đạo điện thời điểm thái sơ thần điện còn chưa đi tới thương vũ tri vực cho nên lúc t i ê huyền thiên việt cùng bọn hắng i ớ i thiệu thi chính là lợi hại như vậy một thế lực đệ tử sợ hãi như vậy diệp hân nhiên bọn hắn coi như xong ngay cả phó điện chủ thái độ cũng là cung kính như vậy cái này khiến tiêu nguyệt minh làm sao không cảm thấy kinh ngạc vẫn tốt chứ nguyệt minh tỷ chúng ta thái sơ thần điện cũng chính là có một chút thực lực diệp hân nhiên cười nói đúng các ngươi bằng không đi theo ta đi theo ta tốc độ phát triển khẳng định so với tại thiên đạo điện phải nhanh ngay vậy chỉ thấy tiêu nguyệt minh cùng hiên viên hạo đồng thời lắc đầu hân nhiên sư tôn đem chúng ta thu làm đệ tử cho chúng ta rất nhiều tài nguyên tu luyện cái bí cảnh này cũng là chỉ làm cho hai người chúng ta ở đầy tu luyện chúng ta thụ thiên đạo điện cùng sư tôn nhiều như vậy trợ giúp cũng thụ rất nhiều đặc thù lãnh ngộ sư tôn đại chúng ta không tệ cho nên chúng ta vẫn là muốn lưu ở thiên đạo điện tu luyện tiêu n g u y ệ t minh nói xong h i ê n biên hạo cũng là lập tức gật đầu phụ hòa nói không tệ hân nhiên hảo ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh bất quá chúng ta vẫn là muốn tiếp tục lưu lại thiên đạo điện tu luyện ân các ngươi nói cũng là là ta không có cân nhắc chú đáo nghe xong hai người lời nói d i ệ p hân nhiên sờ lên c ằ m cũng là tán thành hai người ý nghĩ lấy huyền thiên việt đối với hiến biên hạo hai người bọn họ trợ giút nàng chính xác cũng không nên đem người mang đi ta vẫn lần đầu tiên tới thiên đạo điện các ngươi dù sao cũng phải mang ta đi loanh quanh a d i ệ p hân nhiên vừa cười mở miệng nói lời này vừa nói ra hiên viên hạo cùng tiêu n g u y ệ t minh hai người lập tức trên mặt hiện ra vẻ xấu hổ hai người lên nhau lập tức nhịn cười không được lên tiếng các ngươi làm gì cười cái gì còn có vừa mới các ngươi biểu tình gì à? d i ệ p hân nhiên một mặt không h i ể u cùng hiệu kỳ chỉ thấy tiêu n g u y ệ t minh có chút lúng túng cười nói hân nhiên kỳ thực kỳ thực chúng ta đối với thiên đạo điện cũng không q u t ấ t một bên hiên viên hạo cũng là vội vàng gật đầu một cái a các người đối với thiên đạo điện chưa quen thuộc các ngươi không phải đã bị thiên đạo điện điện chủ mang đến rất nhiều năm sao diệp hân nhiên lập tức một mặt ngộ các ngươi đặt cùng ta nói đùa cái gì đâu hân nhiên mặc dù chúng ta đi tới thiên đạo điện đã không thiếu thời gian nhưng mà những năm này chúng ta vẫn luôn tại trong bí cảnh tu luyện vừa rồi chính là chúng ta lần thứ nhất ra bí cảnh h i ê n viên hạo cũng cười có chút lúng túng nói diệp hân nhiên được chưa cái kêu lại để dân g đủ phó điện chủ a kêu lên phó điện chủ cùng chúng ta đi dạo này, cái này thật tốt sao hiền viên hạo khỏe miệng giật một cái, cái này có gì vừa mới không phải cũng là hắn dẫn ta tới tìm các ngươi sao ta cảm giác t ề phó điện chủ người rất tốt hắn chắc chắn nguyện ý diệp hân nhiên cũng không có mảy may cảm thấy không thích hợp dưới cái nhìn của nàng t ề phó điện chủ tốt như vậy một người chắc chắn cũng là rất nguyện ý nói xong diệp hân nhiên thì nhìn hướng mạc vong mạc vong ngươi đi gọi một chút t ề phó điện chủ a là thiếu điện chủ mạc vong nói xong liền trực tiếp tại chỗ biến mất rất nhanh hắn liền dẫn t ề thiên viễn cùng lúc xuất hiện ở trước mặt mọi người diệp thiếu điện chủ ngài tìm ta t h thiên viễn nội tâm có chút thấp t h ỏ n nói vừa mới mặc vong đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn chỉ nói một câu t ề phó điện chủ chúng ta thiếu điện chủ tìm ngươi còn không đợi hắn mở miệng hỏi một câu mặc vong liền trực tiếp đem hắn dẫn tới tới nơi này hắn thấy địa bộ này hẳn là có chuyện gì gấp cho nên để cho hắn cảm thấy có chút khẩn trương cùng thấp phỏng t ề phó điện chủ ngươi chớ khẩn trương ta chính là muốn cho ngươi dẫn chúng ta tại thiên đạo điện đi lân quanh hai người bọn họ đối với thiên đạo điện cũng không quen tất gặp tề thiên viễn một bộ dáng vẻ khẩn trương diệm hân nhiên trực tiếp mở miệng nói ngay vậy tề thiên viễn lập tức hai mắt vào sáng vừa mới khẩn trương đã không thấy dấu vết diệp thiếu điện chủ ngài là để cho ta mang các ngươi tại thiên đạo điện đi l o a n quanh đúng a ngươi hẳn là nguyện ý a diệp hân nhiên cười nói nguyện ý ta nguyện ý ta có thể quá nguyện ý thế thiên viễn nhịn không được có chút hưng phần nói sau đó t h ế thiên viễn liền nhiệt tình mang theo diệp hân nhiên bọn người ở tại thiên đạo điện đi vào vo cựu tiêu đạo b ự c thiên tông một tòa trong đại điện triệu thiên cũng đang nghiêm túc tu luyện bây giờ cả người hắn giống như một thanh thần kiếm giấu tại trong điện toàn thân tản ra cường đại đến đáng sợ kiếm ý t r ư ờ n g ba trăm bảy mươi mốt triệu thiên không lần nữa khiêu chiến một t r ư ờ n g ba trăm bảy mươi mốt triệu thiên không lần nữa khiêu chiến một triệu thiên không mở hai mắt ra đứng dậy cảm thụ được thể nội lực lượng cường đại trên mặt hắn hiện ra một bộ không h i ể u cùng biểu tình b ò mò vì cái gì ta cảm giác trong cơ thể mình có một cỗ sức mạnh rất mạnh mẽ tại dần dần khôi phục thậm chí ngay cả thiên phú của ta giống như đều có một chút đề thăng đây là cái tình huống gì triệu thiên không tự lẩm bẩm đây là hắn lần này tu luyện cảm nhận được ngoài ý liệu tình huống lớn như vậy đề thăng tuyệt đối không có khả năng chỉ là tu vi bên trên tiến thêm một bước điểm này hắn biết rõ hắn chỉ cảm thấy thiên phú của mình tại biến hóa đồng thời còn có thể cảm giác được tựa hồ trong cơ thể mình nhận d ấ u một cô năng lượng rất cường đại mà giờ k h ắ c này cô năng lượng kia đang tại bắt đầu khôi phục tính toán mặc kệ có lẽ đến lúc đó có thể tìm tần cô nương hỏi một chút thái sơ thần điện cường đại như thế có lẽ có thể vì ta giải hoặc bây giờ đi trước khiêu chiến một chút vũ trụ đạo bi thực lực lại một lần nữa có đột phá triệu thiên k h n g tự nhiên khó tránh khỏi lại đi khiêu chiến một lần vũ trụ đạo bi về phần hắn thân trên câu đố ngược lại không nghĩ ra vậy thì không muốn đến lúc đó tìm được tân thất có lẽ có thể hướng thái sơ thần điện tìm kiếm đáp án nghĩ tới đây triệu thiên cung trực tiếp tại chỗ biến mất vũ trụ đạo bi lần này không biết có thể đ ạ t đến bao nhiêu tên đâu nhìn xem trước mắt vũ trụ đạo bi triệu thiên cung trong mắt chứa mong đợi nói bây giờ thiên phú của ta tại dần dần đề thăng thể nội còn có cái k i a một cô đang tại hồi phục cường đại lực lượng t h ầ n bí không biết cuối cùng ta có thể hay không tiến vào trước mười đâu nghĩ đến chính mình tình huống hôm nay triệu thiên cung đã đem sau cùng ánh mắt bỏ vào trước mười vị trí hẳn thấy trong cơ thể mình có không rõ lực lượng cường đại thiên p h cũng tại đề thăng tương lai đạt đến đạo chủ cảnh cựu trọng đình phong nhất định không yếu vũ trụ đạo bi trước mười hắn cũng nghi tranh một chuyến bây giờ triệu thiên không lòng mang chờ mong một thanh trưởng kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn sau một khắc vũ trụ đạo bi giống như thiên âm một dạng âm thanh vang lên triệu thiên không khiêu chiến vũ trụ đạo bi đạo thanh â m này vừa chuyển ra liền lập tức vang vọng toàn bộ thương vũ c h i vực cùng lúc đó thiên đạo điện d i ệ p hân nhiên bọn người đang du l ắ m lấy thiên đạo điện tại trước mặt bọn hắn tề thiên viễn đang một mặt hưng phấn cùng nhiệt tình cho bọn hắn giới thiệu trước mắt kiến trúc diệm thiếu điện chủ đây là chúng ta thiên đạo điện t ở đây có rất nhiều chân quý triệu thiên khung khiêu chiến vũ trụ đạo bi t ế thiên viễn lời còn chưa nói hết một đạo phản phất giống như thiên âm một dạng âm thanh đột nhiên vang lên lập tức tất cả mọi người đều là yên tĩnh trở lại có người khiêu chiến vũ trụ đạo bi cái này tại thương vũ chi vực tuyệt đối coi là đại sự triệu thiên khung lại đi khiêu chiến hắn lần trước khiêu chiến không bao lâu a như thế nào nhanh như vậy lại đi khiêu chiến nghe thấy người khiêu chiến tên là triệu thiên khung t ế thiên viễn gương mặt kinh ngạc bây giờ diệm â n nhiên đám người biểu lộ cũng mang theo có chút kinh ngạc hơn nữa tất cả mọi người đều đưa ánh mắt đặt ở trên thân t â n thất hắn lại đi khiêu chiến vũ trụ đạo bi sao ân thiếu điện chủ các ngươi nhìn nhìn ta làm gì nghe thời âm thanh kia tần thất còn tại tự nói sau đó liền phát hiện diệp hân nhiên bọn người đang tất cả đều nhìn lấy nàng cái này khiến tần thất lập tức cảm thấy là lạ, lạ không có việc gì không có việc gì diệp hân nhiên cười nói nói xong lại nhìn về phía tề thiên viễn tề phó điện chủ n g ư ờ i tiếp tục giới thiệu a a tề thiên viễn sững sở diệp thiếu điện chủ chúng ta không quan sát triệu thiên k h n g khiêu chiến vũ trụ đạo bi sao có người khiêu chiến vũ trụ đạo bi chuyện lớn như vậy d i ệ p hân nhiên thế mà không có ý định quan sát cái này khiến tề thiên viễn có c h ú c hậu cái này có gì dễ nhìn d i ệ p hân nhiên giang tay ra đạo sau đó tựa hầu nghĩ tới điều gì quay đầu nhìn về phía tần thất tần thất ngươi hẳn là muốn quan khán một chút đi